Chương t r ư thu đồ đệ thiên lai. Thế gian khó khăn nhất tới, cũng là cô độc. Đừng nhìn rất nhiều tu sĩ vừa bế quan cũng là lẻ loi một mình tại trong một cái sơn động mấy trụ, trên trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, tựa như rất lợi hại chịu được cô độc, tịnh mịch. Cái này không có gì không tầm thường m ở dạng. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải tránh thức cô độc, tịnh mịch, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trên đời này có b ằ n g hưu của mình, địch nhân, có hoa rừng của mộc, có sơn xuyên hà n h ạ có ngày không, có khắp nơi, một cái ngũ thải tân phân thế giới, chứa ở bọn họ tâm lý, cho nên mới có thể như thế yên ổn, c h í n h thức cô độc. Tịch Mịch chính là tránh thức thế gian hết thảy không còn, chỉ còn lại có một người mà thôi. Thế gian này theo chỉ Thủy mà biết, duy nhất trải qua như vậy cô độc. Tịch Mịch chỉ có bản cổ đại thần một người mà thôi. Bất quá bản cổ đại thần cũng là bởi vì chịu không nổi, cho nên vừa mới được này khai thiên t í c h địa tiến hành, sau cùng thân hóa vạn vật vỡ lạc. Chính là bởi vì này, c h i Thủy mặc vừa mới vừa ra tay, liền tạo nên như thế ớ i cảnh. Vì chính là đem tiến lai bản tính bên trong tiêu căng, tự ngạo chi khí cho ma diệt rơi, để kỳ thanh tỉnh nhận biết tự thân. Chỉ có như vậy, hắn một thân tốt t ứ chất mới sẽ không bị lãng phí hết. m bên, bất d ạ thành người Tiến Khang nhìn lấy nhà mình hai chữ tại trì thủy mặc liếc một chút phía dưới, ngây dại ra, trong lòng tuy nhiên minh bạch chính là khảo nghiệm, tuyệt sẽ không có tính mạng nguy hại, vẫn là ngăn không được lo lắng. Nhất là, vẹn vẹn trong một chớp mắt, kỳ biểu tình liền phi tốc biến hóa, loại kia p h ả n phất từ trong xương bên trong thẩm tấu ra khủng hoảng, e ngại, đơn giản để kỳ tâm sửa chữa vô cùng. Thậm chí, có như vậy một cái nháy mắt, Tiến Khang muốn như vậy mang tiễn lai like rời đi, không bái sư. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là nhẫn nại xuống tới. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, không sai biệt lắm ngọn kém công phu nhi quá khứ. Tiễn Lai sắc mặt phía trên, các loại t ạ p dạng chi tướng tất cả đều rút đi, thay vào đó chính là một loại an t ư ở n g trở ổn, thậm chí mơ hồ có một loại minh nộ g ánh sáng nở rộ mà ra. Thấy tình huống như vậy, Thiên Khang rốt cục kiên lòng. Đối với cái này, Chi Thủy Mặc cũng là thật cao hứng, bởi vì trong lòng của hắn vẫn là rất lợi hại hy vọng thu lấy Tiễn Lai làm đồ đệ. Bất quá nếu là nó không độ được qua, hắn là tuyệt sẽ không thu lấy, bởi vì tính cách gắt h ó Tiếp này Thanh c ử u cũng đại không đi đến nơi nào. Thanh Cựu không lớn, nay Chi Thủy Mặc có thể thu hoạch vận thế liền sẽ không bình thường hữu hạn, tinh hà hạ thế giới bên trong đến đây. chẳng biết lúc nào đã k h o a n h chân ngồi xuống trên dưới q u a n người thanh quang c h n g vát phản phất cái này tinh hà thế giới ánh sáng chi ngọn nguồn phổ chiếu tứ phương cái này thanh quang càng ngày càng sáng càng chiếu càng xa rất nhanh liền chạm tới tinh hà thế giới biên giới toàn bộ thế giới v ừ n g sáng lúc này tiến lai phản phất lại nghe được này nổ van g một tiếng tùy theo tinh hà thế giới hoàn toàn vỡ vụn ra một đường to lớn vô cùng hình tròn quan trụ từ cách xa không biết nơi nào trên bầu trời rủ xuống đem xuống tới đem bao phủ ở bên trong sau đó một c ỗ vô cùng mãnh liệt không thể chống cự tăng lên lực đạo nâng hắn từ từ bay lên, tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không biết đường qua bao lâu, lại một tiếng vang lên ầ m ầm, ầm. Tiễn Lai like cảm giác mình phản phất xông qua một tầng vô hình lá chắn, tùy theo, nó liền xuất hiện tại một cái to lớn vô cùng, toàn thân ánh nhuận không ránh, quang mang vạn t r ư ợ n g bạch ngọc trên này. Tiễn Lai like vừa xuất hiện, liền phát hiện một cái tiên quan bộ dáng lão đạo, mang theo hai tên thị nữ, hướng phía hắn đi tới. Chúc mừng t i ề n đạo h ữ u nhất triều đốn ngộ lập địa thành tiên, từ đó danh liệt tiên sách, vĩnh hưởng tiên phúc. n à y lão đạo xa xa đánh một cái c h ắ p tay, sau đó đưa tay một cái chiêu đợi, nói, t i ề n đạo h u hãy theo ta tiến về tiên cung đi thôi. nghe được như thế, dù là Tiết Lai like, cũng không chịu được có mấy phần không rõ. cảm thụ được trên dưới quanh người, bành trướng vô cùng, p h à n phất tùy thời đều có thể tê liệt chư thiên lực lượng nhìn này như có như không tiên vân bên trong, như ẩn như hiện tiên gia cung điện nghe được này như có như không âm thanh thiên nhiên tiên âm, t i ế n Lai like cũng không chịu được có mấy phần tin tưởng. thế nhưng là, vừa đi lên phía trước mấy bước, hắn liền tâm thần một cái thư thái, nhớ tới chính mình đang tiếp thụ chỉ thủy mặc khảo nghiệm. nếu là ta nhanh như vậy liền thành thiên tiên, người kia ở giữa qua lại nhân vật tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng nên phiền muộn thổ huyết. đúng, cái này nhất định không phải thật sự, mà chính là huyễn cảnh. nhớ tới ở đây. lập tức t i ệ n lai ngừng tốc độ nhưng mà lúc này vị tia tiên quan lại là biến sắc rất có lợi cho nói thế nào tiền đạo hưu không muốn gia nhập ta thành đế cũng sao ngươi mới từ nhân gian bay tới lại là khả năng không rõ ràng tiên giới ngũ đế sớm có quyết đoán phi thăng phương nào liền muốn gia nhập phương nào bất luận nhân gian là môn nào phái nào tiền đạo hưu nếu là có dị dạng tâm tư sợ là không được xem ở tiền đạo hưu cũng không tìm hiểu tình hình phân bên trên ta có thể vòng qua cái này bị lại có c h n chờ chính là phản nghịch chi tiên đến lúc đó Không phải ta cái này n h ỏ nhỏ tiếp dẫn tiên sứ cùng ngươi lý luận, mà chính là t i hình thiên quan viên xuất thủ, gọi đi ngươi tiên tịch, đưa ngươi đánh rất chấn ai, vinh là p h ạ m nhân, lại không thành tiên chi vọng. Cái này cái gọi là tiếp dẫn tiên sứ, tuy nhiên nói nghe cứ như thật, nhưng là tiễn lai tâm trí thư thái, kiên định, lại là không chút nào vì đó mà thay đổi. t h ừ lệnh một tiếng, nói, ta chi đạo tâm, kỳ thực ngươi một cái ma đầu có khả năng dung chuyện. Ngay sau đó, tiễn lai mảy may không tiếp tục để ý với hắn, ngay tại chỗ q u a n chân ngồi xuống đến, tiếp tục nhập định. Bởi vì hắn minh bạch, đây là phá huyễn số một tốt chi pháp. Ha <cười> ha. lúc đầu ta còn tưởng rằng nhìn thấy một vị thiên tài, không nghĩ tới lại là một cái cố chấp cuồng, liền mình bây giờ thành tựu đều không có thể làm rõ ràng, thật sự là buồn cười. người tình huống như vậy, thật sự là lãng phí một thân tốt căn cốt, tốt tư chất, đã ngươi không muốn nhập thanh đế c ù n g cái kia chính là phản nghịch chi tiên, liền đợi đến ti hình tiền quan viên ra tay đi. này tiếp dẫn tiên sứ hất lên ống tay áo, mang theo hai tên thị nữ, l á i t ư n g vân, hướng này đám mây cung điện bay qua qua. thanh tiên, dù sao cũng là mỗi một cái tu sĩ trong lòng tha thiết ước mơ kết quả, tiên lai trong lòng tuy nhiên nhận định đây hết thảy đều là hư huyễn, nhưng là. trong lòng cũng không thể tránh né có được như vậy một điểm c h ở mong, cho nên nhập định chậm chạp không thể thành công. bất quá một lát, một cái khác tiên quan bộ dáng người ngồi c ố i lấy long tử bệnh nạ tại v ô tận t ư ở n g vân lượn lờ ở giữa bay tới, hắn cũng không có rơi xuống, ngay tại không trung, phất tay bung ra, một vệt kim quang lập loè trưởng tác bay ra, đem chăm chú chói b ộ lại. sau đó tha duệ một đường ghé qua, cũng không biết đường xuyên qua bao nhiêu tiên cung, đi vào mặt khắc một châu ngọc đài phía trên. ngọc này lại đen n h ư mực phía trên dựng nên lấy hai cây đồng dạng đen nhánh vô cùng đại trụ, phía trên vô tận x i n g xích màu đen rủ xuống. h i ể n nhiên là khóa cấm phạm nhân sử dụng. Cái này bên trong chính là trạm thiên thai, ta biết rõ ngươi có thể nghe được. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất mở to mắt, cực kỳ xem một chút. Bởi vì đây là ngươi sau cùng nhìn thấy tiên giới thời cơ, không chỉ có là một thế này, mà chính là vĩnh viễn vô tận luân hồi. Nghe được cái này, tiến lai liền minh bạch, người này nhất định là này cái gọi là ti hình thiên quan viên. Nghe được lời này, tiến lai trong lòng cũng không chịu được có mấy p h ầ n p h á t run, thế nhưng là nó vẫn kiên trì, bất vi sở động cũng không mở mắt đi xem. Lúc này cái này ti hình thiên quan viên thở dài một tiếng, sau đó. trong tay trưởng tắc hất lên ở giữa, tiễn lai bay ra ngoài, hoàn toàn tới hai cây hấp sắc cử trụ trung gian, hai cây hấp sắc cử trụ phía trên, vô tận xiềng xích tự phát mà động, đem trăm chú chói buộc lại, tam nhật thiên lôi ra thần, tam ngày kim đao đâm thể, tam nhật thiên hỏa luyện thần, cái này cựu nhật hình phạt, chính là ngươi tại tiên giới sau cùng thời gian, về sau, ngươi liền sẽ bị gọt đi một thân tu vi, đánh vào luân hồi, cực kỳ hưởng thụ đi. đang khi nói chuyện, cái này t i hình thiên quan viên một cái pháp quyết bốc ra, trên bầu trời, chống r n g xuất hiện một mảnh đ è n nhánh vân, hô hô lạp l p vô số thô to như long xả đồng dạng v n vẹo điện quang chút xuống. hung hăng đập nện ở trên người hắn. Lúc này, tiến lai pháp lực đã bị cấm chế, lại là mảy may làm không được phản kháng. Còn nữa, mặc dù không có bị cấm, hắn cũng sẽ không phản kháng. Hắn tin tưởng, đây hết thảy đều là hư ảo. Bất quá, đạo thiên lôi này r a thân thống khổ, lại là vô cùng chân thật bị kỳ cảm giác được. Tiến lai kiệt lực nhẫn thụ lấy, nỗ lực tiến vào đ ị n h cảnh, đem đây hết thảy cũng làm làm p h ụ vân. Thiên lôi, kim đao, cuối cùng là thiên hỏa luyện thần. Cái này cái gọi là thiên hỏa, cũng không phải là tiến lai chỗ quen thuộc thái dương kim diễm, mà chính là thiên hình thần hỏa, có thể để thụ hình người cảm nhận được không gì sánh kịp thống khổ. Tiễn Lai vẫn như cũ kiên trì, thiên hình thần hỏa kiếp đầy thời điểm. Tiễn Lai cảm giác mình đều muốn hư thoát, thế nhưng là hắn vẫn không buông bỏ chính mình dự tính ban đầu, kiên trì. Hắn cho rằng chính mình đã sống qua như vậy kiếp nạn, còn có cái gì nhịn không qua đâu. Thế nhưng là hắn sai, thống khổ thường thường cũng không phải là gian nan nhất. Cựu n h ậ n hết hạn tù về sau, nay Thủy Trung ngồi c ư ớ i tại bệ nạn phía trên bất động ti hình thiên quan viên, rốt cục động kỳ thủ d ô i ra ra, lập tức ở giữa một mặt tiếp tục lớn nhỏ kim quang lửng lánh hình bầu dục gương đồng xuất hiện. Ti hình thiên quan viên hai tay cầm gương đồng, pháp lực hướng bên trong quán t h â u mà đi, sau đó. mặt kính hướng phía tiến lai vừa chiếu, lập tức ở giữa, một sợi dài không hơn thước, nhỏ hẹp, v ố i lượng kim đao xuất hiện, t h ư không s ẹ t qua một đường vòng cung, chặt chém tại t i ê n lai trên thân thể. Cái này kim đao chặt chém ở trên người, lại là không có một tơ một hào đau đớn cảm giác. Bất quá, đến đây lại là vô cùng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình nguyên bản phong ấn, đủ để xé núi liên hải, vỡ nát chư thiên b à n g b ạ c pháp lực trở nên thưa t h ấ t một số. Loại này thưa t h ấ t cũng không phải là tầm thường loại kia sử dụng tới sau hao tổn, chỉ cần tu luyện, liền có thể bổ sung trở về. Đây là một loại vĩnh cửu biến mất, căn bản không có bổ sung chỗ trống. Tiễn Lai cũng là kiến thức rộng rãi ư ờ i minh bạch, đây chính là lớn nhất lệnh tiên nhân h o à n g sợ gọt nguyên kim đao. Hắn gọt đi không chỉ là tiên nhân pháp lực tu vi, còn có cảnh giới càng ộ còn có trăm cây nghìn đắng rèn luyện đi ra kinh mạch, đan điền, thức h ạ i các loại. Muốn lần nữa khôi phục, nhất định phải một lần nữa tu hành. Loại này trong tu, cùng tu sĩ tầm thường chuyển kiếp khác biệt, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói, hoàn toàn cũng là làm lại. Gọt nguyên kim đao như mưa rơi xuống, t i ế n Lai thể nội pháp lực giống như đại hải thủy chiều xuống, cấp tốc cắt giảm lấy. Ngắn i bất quá trong chốc lát, này thiên tiên mạnh mẽ, hắn liền đã hoàn toàn mất đi, bị đánh rơi vì địa tiên. tùy theo, lại trong chốc lát quá khứ, địa tiên tu vi cũng bị g ọ t đi, đánh rất vì tán tiên. một người, nếu là cho tới bây giờ cũng không từng có được qua lực lượng, lực lượng kia đối nó mà nói, liền không đáng kể chút nào, không chút nào chỉ trệ tại tâm. thế nhưng là, nếu là đã từng có được qua, mà lại trải nghiệm qua có được mỹ hảo, lại đi mất đi, vậy đơn giản cùng muốn mạng cũng không có gì khác biệt. tiến lai hiện tại cảm nhận được, cũng là loại này không phải giác quan bên trên thống khổ. giờ khắc này, hắn thậm chí cũng bắt đầu sinh d ẫ y khỏi công s i ề n g liều mạng một phen, cũng không nhận như vậy khổ sở ý nghĩ. nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn là n h ị n xuống. bất quá. Hắn cũng biết mình không thể tại như vậy x u ố n g dưới, như vậy lực lượng mất đi. Hắn biết mình tuy nhiên thống khổ, nhưng còn có thể tới. Nhưng làm một hồi sẽ qua, pháp lực mình bị hoàn toàn gọt đi, đánh rất l u â n hồi thời điểm. Loại kia không gì sánh kịp trùng kích, hắn nhưng cũng không dám cam đoan mình có thể vượt qua. Hiện tại, đối với t i ễ n lai mà nói, đã không phải có thể hay không bái sư thành công vấn đề, mà chính là nhà mình tương lai còn có hay không thiên tiên chi vọng vấn đề. Nếu là ở loại này trùng kích bên trong, chính mình tâm bị đả kích đến, chỉ sợ lâm vào tự mình tưởng tượng ra được đại trong sự sợ hãi tiến lai, lại là có chút nhạt quên gọt nguyên kim đao mang cho hắn thống khổ. dần dần ý hán niệm xong toàn chìm vào định cảnh bên trong lặng yên không một tiếng động c h ẳ n g t i ê n hai thi hình thiên quan viên bệnh ngạ hết thảy tiên giới khí tượng tất cả đều tiêu tán thành vô hình thấy t i ễ n lai liền phi thăng kiếp cũng vượt qua qua chi thủy mặc lại là cũng không đang khảo nghiệm đem nhà mình bạn ma pháp nhãn cho thu lại sau một lát thiễn lai mở to mắt ban đầu hơi có vẻ đến mê mang nhưng là xem xét đến trước mặt chi thủy mặc lại là bỗng nhiên lóe sáng đứng lên trên mặt cũng rất có vẻ kích động ta thông qua không tệ n g ư ờ i thông qua chi thủy mặc trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười nói hiện tại ngươi có thể quỳ xuống bá sư hồi tưởng đến trong đầu vẫn thỉnh thoảng hiện hiện giống như chân thực đồng dạng c r ắ n g cảnh tiến lai đối với chỉ thủy mặc khủng bố lại là có rất sâu nhận biết lập tức lại không một tơ một hào không phục cùng không tình nguyện tức thời ở giữa phù phù một tiếng quỳ m ọ p xuống đất vang dội vô cùng đập chín cái k h ấ u đầu đệ tử tiến lai khẩn ân s ư thu nhận sử dụng thấy cái này bất d ạ ả thành người tiến khang cũng rất là cao hứng vội vàng lấy ra một bộ q u ầ n n r ụ c đưa về phía chỉ thủy mặc nói đây là tiểu nhi bá sư lễ còn dạy người nhận lấy ai t i ề n thành chủ làm cái gì vậy ta lấy tiến lai chính là bởi vì hắn thỏa mãn ta thu đồ đệ điều kiện cùng ta cũng coi như lưu duyên pháp, cho nên ngươi lễ vật này vẫn là thu hồi đi thôi. chi thủy mặc cũng không đi đón, mà chính là chối từ nói, giáo chủ không nên hiểu lầm. t h i ệ n khang gặp này lại là vội vàng nói, ta không có khác ý tứ. nay t ấ m quyền chủ chính là 10 ngày cấm thuật chi pháp. vạn tái lệnh, tê đã diệt, như thế pháp môn lưu tại bất giả thành, cũng là vứt bỏ không cần chi vật, cũng không nếu như để cho nó giáo chủ trong tay rực rỡ hào quang, cũng coi là thay ta bất giả thành dừng d a n h nghe được cái này, chi thủy mặc lập tức lại là đưa tay đo lấy, về nói, như thế vậy ta liền từ chối thì bất í n h bất dạ thành người tiễn khang cũng không có đợi bao lâu thời gian, liền muốn cáo tử. cáo tử thời điểm, hắn vốn muốn đem tiễn lai like cho lưu lại, lại là bị chỉ thủy mặc cho khuyên trở về. tiên thanh chủ, ta tại cái này tiểu nam cực, nó không bao lâu. thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi người một nhà vẫn là cực kỳ hưởng thụ một chút đoàn viên quái lạc. nếu là ta đem mang về trung thổ, ngươi còn muốn gặp, coi như không thuận tiện như vậy. nghe được cái này, tiễn khang cũng không có lại kiên trì, mang theo tiễn lai like trở về bất dạ thành. chưa xong còn tiếp. Đợt, 360 độ lộ ngược ra sau, tomas hồi toàn cầu tán cầu tán a, chư vị thư hữu phiếu phiếu ở đâu bên trong c còn vẫn bi lạc từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như trồn, ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 356 huyền vũ nhập giáo. hai người rời đi về sau, chi thủy mặc lại là đem bộ kia quyển trục cho mở ra, quan sát một phen, xác nhận đối với mình không có bất kỳ cái gì thực tế để b ạ n về sau liền thu lại. chính mình không cần, có thể truyền cho thiên phú dị bẩm trưởng lão hoặc là đồ đệ dùng a sau đó, chi thủy mặc lại đem cửu nghi đỉnh lấy ra. đem vạn tái lạnh, v â một đạo nguyên thần thả ra, để kỳ dụng huyền âm trận đồ khỏa, tức thời bắt đầu luyện hóa. Ma chi thủy mặc lúc này lại là đi ra chính mình ở tạm cung điện, đi vào này bạch ngọc trên bình đài, nó hai con ngươi bên t r o n quang mang lói lên, này bình tĩnh vô cùng, giống như mặt kính đồng dạng sóng nước, lại là phản phất nội đạo, nương theo lấy loại này d i ậ t g i ậ đáy hồ hết thảy, rõ ràng dày mạch. rất nhanh, chi thủy mặc liền phát hiện có một cái tuyến nhãn, ngay lập tức, chi thủy mặc phất tay một bổ, bích ba hồ nước giống như cắt dịu đủ, hướng phía hai bên phân sắp mở đến, hiện ra một đầu thủy lộ nối thẳng đáy hồ tuyến nhãn. Chi Thủy mặc vừa x à i b ứ c càng, liền tới tuyển nhãn chi bên cạnh. Cái này tuyển nhãn không sai biệt lắm hơn một trượng khoảng trừng lớn nhỏ bốn phía, rõ ràng ẩn phục hết sức lợi hại cấm chế. Cấm chế này chính là vạn tái lạnh. Về sở thiết, Chi Thủy mặc sở dĩ tới đây, lại là biết rõ, ngay tại cái này tuyển nhãn phía dưới, xin ẩn nút một đầu khác yêu thú, nguyên đà. Nguyên đà cùng vạn tái lạnh. V loại này chỉ là nhiễm long tộc huyết mạch yêu thú khác biệt, chính là hàng thật giá thật chân long chi huyết d ệ Đầu này nguyên đ cùng vạn tái lạnh, v một dạng cũng đã còn sống, trên tu hành vạn năm mà lại niên đại càng lâu, pháp lực càng mạnh. nó sở dĩ ở chỗ này, một nửa là mình thích, một nửa là bị t i ể u Quang Minh cảnh tam nữ tiên c h ô g i a m cầm duyên cớ. cái này mới là, tuy nhiên cũng là thượng cổ yêu thú, nhưng là lại cùng vạn tái lạnh. Bê này dâm hung bạo ngược khác nhau rất lớn. hắn bản tính, có lẽ là bởi vì kỳ thể nội một cái khác chi huyết mạch huyền vũ duyên cớ, có chút h ử a n h á c có chút nhắc an, cũng không quá ưa thích tranh đấu. cho nên, tuy nhiên nó so vạn tái lạnh, Bê càng thêm cường đại, nhưng là, nhưng không có vạn tái lạnh. p loại kia đập nồi ì m thuyền khí, cho nên vạn tái lạnh, p lại là có thể đi đầu xuất thế. sau đó. Không chút khách khí mượn nhờ tam nữ tiên dư huy, điên cuồng ra cố hắn phong ấn, để nó càng thêm khó mà đi ra. Cho nên, tới hiện tại, cái này nguyên đà còn tại này tuyển nhãn giới địa cung bên trong đang ngủ say. t h i thủy mặc muốn làm, cũng là đem tỉnh lại, để bản thân sử dụng. c h i thủy mặc quanh người thanh sắc quang mang trong vắt, đem hết thể cấm chế chi lực cũng tạm thời gạt ra, sau đó cầm trong tay c ự u nhi g đỉnh, liền bay vọt xuống dưới. m ỗ i hướng phía dưới l ặ n cái m ờ i t r ư ợ n g h o ả n g trường, c h i thủy mặc quanh người hạo tiên bảo m thanh quang liền sẽ một cái tăng vọt, gạt ra một cái cấm chế. Một đường hướng phía dưới. t h i Thủy Mặc tối thiểu vượt càng 5-600 đường cường lực cấm chế, cái này chật hẹp tuyển nhãn thông đạo vừa mới rộng mở trong sáng, hiện ra một cái to lớn vô cùng địa cung. Này địa cung, nhìn một cái, liền biết rõ cũng không phải là nhân lực đúc thành, mà chính là thiên nhiên mà thành. Nhìn qua tuy nhiên cũng không xa hoa, cũng không hai mắt, lại có khác một loại tự nhiên tiên công huyền diệu tại. Liếc một chút, c h i Thủy Mặc liền nhìn thấy này nguyên đả bản thể, nó bản thân hình dáng cùng chân long cùng loại, hiển nhiên tiến hóa đã phi thường hoàn thiện. Vạn tái lạnh, c i loại thứ này tuyệt đối không thể so sánh cùng nhau. Nguyên đả thân thể so sánh với vạn tái lạnh, ê. to lớn hơn, không sai biệt lắm đạt tới 5.000 trượng dài, nằm ở chỗ nào cũng có cao mấy trăm trượng, cùng một toà núi lớn, cũng cơ hồ không có gì khác biệt. Nó nửa trước tiết mọc lên hai mảnh lục sĩ, bốn cái long trảo, phần sau gần đuôi chỗ lại mọc lên hai hàng thô chừng trăm trượng, dài chỉ 10 trượng khoảng chừng chân con thú. Đuôi làm hình quạt, tước chừng ba 0 0 t r ư ợ n g phương viên, phía trên đều làng lịch lân gai ngược. Toàn thân hồng sắc, đầy sinh tam giác lân h i ế n to lớn như ki, lập lòe phát quang. May mắn, chi thủy mặc đi qua vạn tái lạnh. Vipith đã có chỗ thì đứng. Nếu không, đông niên thấy nguyên đại như vậy con thú khổng lồ. chỉ sợ cũng phải nhịn không được kinh ngạc không thôi. chi thủy mặc vừa xuất hiện cái này địa cung bên trong nguyên đà liền phát hiện, bởi vì hắn biết rõ này vạn tái lạnh, đối nó không có hảo ý, cho nên tu t r ỉ đi ra nguyên thần, thủy trung có một đường duy trì thanh tĩnh tiến hành cảnh giới, để tại ứng đối t h ì n h l ì n h xảy ra biến cố. cái này tiểu quang minh cảnh tại nguyên đà trong nhận thức biết đã sớm bị vạn tái lạnh, Vê sở chứng cứ cho nên chi thủy mặc cũng bị kỳ xem như là vạn tái lạnh. v một đảng lập tức ở giữa hai lời không nói liền bay vọt ra hướng phía chi thủy mặc n à o tới, nguyên đ cái này nguyên thần cùng vạn tái lạnh. một dạng đều là hướng phía nhân loại thân thể chuyển hóa. bất quá có lẽ bởi vì hắn là công cũng không chú trọng dung mạo, càng thêm quan tâm lực lượng, cho nên cái này nguyên thần lại là cũng không phải là hoàn toàn hình người, mà chính là thân người đầu r ồ n g trước dài bốn tay, sau lưng mọc lên hai cánh, nhìn uy man h tri cực. cái này nguyên đ ả nguyên thần đánh tới, bốn tay tê động, thả ra hai mươi tư đầu tím đen hỗn hợp yêu quang, từng cái từng cái kinh h bạc như tấm lụa, sắc bén như l a o kiếm, hướng phía c h ỉ thủy mặc chém giết mà đến. chi thủy mặc gặp này cầm trong tay cửu nghi đỉnh một cái lắc, ngay lập tức miệng thú t ừ trong đỉnh dâng lên, lít nha lít nhĩ. vô lượng số sao vàng h ư n g đến dâng lên mà ra di thiên cái địa không chỉ có đem này 24 đạo yêu quang đều lập tức mà lại xin vòng lại quá khứ nghịch hướng xâm nhập cùng lúc đó chi thủy mặc một tay tại đỉnh b ù vũ doanh hư thế giới trải rộng ra trong c h è o sáng như nước đồng dạng quang hoa giống như thiên k h u n g sụp đổ thiên hạ vỡ đổ xuống mà ra trong quang hoa vô số thiên long huyền vũ kỳ lân thiên mã chờ một chút thần thú gầm h é t xung ra đối nguyên đ ả nguyên thần tiến hành công kích những thần thú này hình tượng nhìn t ự n h ư ư v i ễ n nhưng đánh ra đến lực lượng lại không phải hư lập tức nguyên đà nguyên thần liền bị dìm ngập ở giữa Cửu Nghi Đỉnh, Nguyên Đả Nguyên Thần một tiếng kinh hô, lập tức ở giữa, này một mực không nút đ í c h p h ả n phất ngủ say Nguyên Đả bản thể, rốt cục mở ra hai cái cực đại vô cùng, giống như thiên hỏa lưu tinh đồng dạng con mắt. Này con mắt vừa mở ra, hai đường thô to vô cùng kim quang thả ra, trong nháy mắt đó, toàn bộ địa c ù n g cũng trở nên sáng lên, thoáng như ban ngày. Nguyên Đả bản thể một tiếng t r ư ờ n g âm, trong miệng bắn ra một đường thô vẹn vẹn cánh tay, long hình kim quang, đánh vào Cửu Nghi Đỉnh doanh hư thế giới phía trên, lập tức, liền ở tại bên trên xé mở một vết nứt. Lúc này, Nguyên Đả Nguyên Thần thừa cơ phi đội ra ngoài. Chi Thủy Mặc cũng không có truy kích, đem danh hư thế giới cho thu lại. Không nghĩ tới, này tao nương môn n h ư thế mà liền cái này thượng cổ nhân hoàng trí bảo đều đưa đến t a y Nói đi. Lần này nàng lại muốn làm gì? Nguyên Đả bản thể mở miệng. Thanh âm hắn, dùng tiếng như chuông lớn hoặc là tiếng như tiếng sấm đều không đủ lấy hình dung nó to, chỉ có sơn băng địa liệt, còn tính là chuẩn xác chút. Bất quá loại này sóng âm, đối Chi Thủy Mặc tự nhiên là không tạo được tổn thương gì. Cho nên hắn tư duy cũng là mắt tại tao nương môn nhi phía trên. Hắn tự nhiên rõ ràng, để Nguyên đ như thế x ư n g hô, khẳng định là này vạn tái lạnh. t nghe giọng điệu này trước kia vạn tái lạnh t đã từng tới đây áp chế qua cái gì đồ vật mà lại còn không chỉ một lần cái này chi thủy mặc lại là đối đem chi thủy mặc mang đi ra ngoài cho mình sử dụng có càng thêm lớn lòng tin bởi vì rất lợi hại hiển nhiên cái này nguyên đà chỉ cần có thể nhẹ nhõm mất việc lại là không chỉ có sẽ không chú ý này khoe khoang khoác lắc khen vấn đề mặt mũi xin rất tình nguyện ăn t h ệ t t ỏ i ngay sau đó chi thủy mặc lấy vô cùng cường thế tư thái về nói nguyên đà ngươi nói là vạn tái lạnh đi nàng đã bị ta cho giết ta này đến là giải cứu ngươi ra ngoài cái này lần trước đã có người dùng qua, ngươi đổi lại một cái. nguyên đà căn bản cũng không tin, xin một b ộ ngươi rất lợi hại đần bộ dáng, không chút do dự. trực tiếp về nói. chi thủy mặc lại là cũng không lấy vì s ự nhàn nhạt nói. không tin phải không? ta cho ngươi xem dạng đồ vật. vừa nói xong, chi thủy mặc lại lần nữa đem doanh hư thế giới thả ra, bên trong bên trong, bốn đường vạn tái lạnh. bê thân ảnh h i ệ n hiện ra. trong đó ba cái, niên kỷ hơi dài, trên mặt che đ ậ không được. tràn đầy diêm dúa xuân t ì n h m a đổi thành một cái, làm theo niên kỷ còn hơi nhỏ, chỉ có 14 15 tuổi, thanh thuần vô cùng, cũng người thơ vô cùng. thấy cái này, nguyên đàng u y ê n bản mang theo chế dêu ánh mắt, cũng không chịu được ngây dại ra, thân là từ thượng cổ sống sót yêu vật. tuy nhiên trước kia hắn tu vi, liền chỉ gà mờ cũng không tính, nhưng các loại bí văn vẫn là hiểu biết không ít. hắn lại là biết rõ, cái này doanh hư thế giới cũng không có mô phỏng hóa sinh linh năng lực, hắn bên trong bên trong vô số thần thú, hung thú, tất cả đều là nhân hoàng xuất lĩnh đại quân c h u diệt về sau thu lấy c h â n linh. chính là bởi vì này, doanh hư thế giới bên trong sinh linh mới có thể tránh thức đem lực dụng cụ đo lường hiện ra. vừa mới bốn bóng người kia lại xin không chỉ là như thế, rất rõ ràng, nguyên thần sung mãn. cũng chỉ là bị c â m chế, còn không có luyện hóa, tuyệt không có khả năng là giả. nghĩ đến thượng cổ nhân hoàng trí bảo rơi xuống yêu tộc trong tay khả năng thật đúng là không lớn, nguyên đà lại là có chút tin. bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn tự nhiên muốn càng thêm rõ ràng một số, lập tức liền hỏi lên hai người giao chiến đi qua. chi thủy mặc nhưng cũng không sợ người khác làm phiền, đem bao quát mười ngày cấm thuật loại hình các loại tình huống đều nói ra tới. nghe được cái này, nguyên đà lại là tin tưởng, chính mình cả đời lao đối thủ vạn tái lạnh. ê, là thật c ắ m đối với ra ngoài, hắn vẫn là rất lợi hại hướng tới, dù sao. cho dù là ngủ say cũng không có ai nguyện ý lâu dài ngủ ở cái này tối t ă m địa cung bên trong phía trên thế giới hiện nhiên càng tốt hơn bất quá nguyên đà cũng minh bạch trên thế giới này tuyệt không có miễn phí bữa trưa lập tức nó mở miệng hỏi nói ngươi giải cứu tại ta đến tột cùng cần gì điều kiện liền thẳng nói đi nếu như ta có thể đáp ứng liền trực tiếp ứng nếu là không thể ngươi liền có thể đi trở về ta còn muốn tiếp tục ngủ nguyên đà lại là không lo lắng chỉ thủy mặc sẽ đem nó giết chết bởi vì cái này tiểu quang minh cảnh tam nữ tiên cấm chế đã là lực cản cũng là trợ lực cấm chế chỉ cần không hoàn toàn giải khai Nguyên đà bản thể cùng nó gần yếu nhất nguyên anh, lại là không có tổn thương chút nào. Mà cấm chế một khi giải khai, khôi phục sở hữu huy năng nguyên đà, hiển nhiên không phải tùy tiện người nắm hàng người. Cũng chính là bởi vì này, cho tới nay, vạn tái lạnh. Tuy nhiên muốn giết chết nguyên đà, lại là thúc thủ vô sách nguyên nhân, chỉ có thể thông qua các loại dụ dỗ phương thức, đem nguyên đà nguyên thần từ địa cung lửa gạt sắp xuất hiện qua, thông qua cấm chế, bắt hoặc là ma diệt rơi. Bất quá, nguyên đ dù sao không phải hoàn toàn ngu ngốc, ă n mấy lần thua thiệt về sau, cũng học tinh, lại là cũng không tiếp tục m ắ c lửa. v ề sau, hắn đủ khả năng từ nơi này đưa đ đến. đến. cũng bất quá là một số món lời nhỏ, A nguyên đà đạo hưu yên tâm, ta cũng không phải là n à y lòng tham không đ á y người. chi thủy mặc n g h i ê m mặt đường, bất quá tại ta nói ra điều kiện trước đó, ta có một vấn đề muốn đi đầu hỏi thăm. giảng nguyên đà tựa hồ cũng nhìn ra c h ì thủy mặc trong nội tâm chân thành, minh bạch nó cũng không phải là loại kia dụng ý khó dò người, cho nên thái độ cũng tốt bên trên không ít. nguyên đà đạo hưu thoát khốn về sau, đến tột cùng có tính toán gì không? là chuẩn bị tiếp tục thời gian dài ở tại tiểu quan minh cảnh, cho đến phi t h ằ n g tiên giới đâu? hay là chuẩn bị xuất ngoại du lịch một phen? chi thủy mặc lời kia vừa thoát ra, nguyên đà cũng c h mặc. cho tới nay nguyên đ ả cá tính đều là mười phần đơn giản lúc trước tạo thành bị Tiểu Quang Minh cảnh tam nữ tiên cầm tù trắng trợn giết hại cũng bất quá là do ở linh trí không thể mở ra t u ầ n hoàn theo bản năng an nói đến từ lúc nó có hoàn toàn thần trí bắt đầu xin chưa bao giờ đi ra cái này địa cung đâu trước đó bởi vì lúc trước Tiểu Quang Minh tam nữ tiên từng cái đều là thiên tiên tuyệt đỉnh hắn tự nhận là pha cấm mà ra khả năng không lớn cho nên cho tới bây giờ đều không có nỗ lực qua cho tới nay hắn đều là đang ngủ say góp nhặt lấy hết thể lực lượng, vì tương lai độ kiếp phi thăng làm chuẩn bị hiện tại đột nhiên thêm ra một lựa chọn nguyên đ ả trong lòng. nhưng cũng không chịu được sinh ra một loại tính cực t ự động ý nghĩ nay nhân gian dù sao cũng là hắn ra h ư ơ n g không tự giác ở giữa hắn cũng cảm giác được nếu là như vậy mơ hồ phi thăng t ự a hồ có chút t i ế nuối ngay sau đó nguyên đà mở miệng nói nhiều năm như vậy ta pháp lực tích xúc đã đủ nhiều cũng là không tận lực tu luyện tiếp qua số lượng 10 năm ta cũng có thể tích xúc viên mãn độ kiếp phi thăng cho nên ta vẫn là cực kỳ ra ngoài đi dạo đi dạng này ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đối với ngươi chiếm cứ tiểu quan minh cảnh mang đến cái uy hiếp gì đi nghe được nguyên đ ả như vậy nói Dù là trì thủy mặc loại cơ duyên này vô số người cũng không chịu được có một cỗ thổ huyết xúc động. Bởi vì nghe nguyên đà khẩu khí, này độ thiên kiếp thật giống như g ầ m cải trắng một dạng đơn giản, tuyệt đối có thể thiên tiên tuyệt đối có thể thành cửu. Bất quá nghĩ lại trì thủy mặc cũng liền thăng bằng. Dù sao người ta đã tu trì trên vạn năm, trên thân lại có phòng ngự chi vương huyền vũ huyết mạch. Nếu là còn không có ít như vậy tự tin, cũng liền quá suy. Nguyên đà đạo hữu hiểu lầm, ta cũng không phải là ý tứ này. Trì thủy mặc ngay lập tức nói, ta chính là trung thổ bách man sơn trưởng giáo, cái này tiểu q u a n minh cảnh. chẳng qua là ta khai mở một cái khác chi mà thôi. Ta điều kiện rất đơn giản, cũng là gia nhập ta Bách Man Sơn giáo giới, làm một trưởng lão. Ngươi nếu là không quá nguyện ý động đậy, ta lại là muốn ngươi hỗ trợ thủ hộ một chút tiểu quan minh cảnh. Ngươi nếu là muốn du lịch, ta lại là chuẩn bị mang ngươi hồi trung thổ. đương nhiên, dưới mắt chính gặp sát kiếp, trung thổ chính là sát kiếp khởi nguyên chi địa, cũng là mãnh liệt nhất chi địa, tương đối nguy hiểm một số. bất quá, ta muốn lấy thực lực ngươi, hẳn là không tính là gì. Ta có thể gia nhập ngươi giáo d ư ớ i làm trưởng lão, bất quá, ta muốn đi chung quanh một chút nhìn xem, lại là sẽ không một mực sống ở đó. nếu là bách m a n sơn có cái gì t hài kiếp hoặc là có cái gì cảnh tượng hoành tráng sự tình xuất hiện, ngươi lại là có thể thông qua tín phụ truyền triệu ta q u á k h ứ Ngoài ra, liền không nên quấy rầy ta. Giáo chủ cảm thấy thế nào? Cứ như vậy định. Chi Thủy mặc ngay lập tức, vỗ tay mà nói. Chưa xong còn tiếp. Côn v ậ t bi lạc tử một thế giới phép thuật đầy huyền bí ề n một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, dì tản, dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới c h ư ơ n g 357 thạch thai linh đồng. cứ như vậy định. Trì Thủy Mặc ngay lập tức vỗ tay mà nói. Ba ngày sau đó xử lý xong Tiểu Quang Minh kính tất cả mọi chuyện về sau. Trì Thủy Mặc mang theo Tiễn Lai cùng Nguyên Đả trở lại Bách Man Sơn. Về phần bị Bách Man Sơn tỉnh cảnh mới chấn kinh Tiễn Lai cùng Nguyên Đả, Trì Thủy Mặc biểu thị đã thành thói quen. Dù sao cho dù là so với Ngami Ngưng Bích Ngai, trừ Lưỡng Nhi Vi Trần Đại trận bởi vì có Hồn Nguyên nhất khí Thái Thanh Thần p h ù t r n áp Huyền t n Giáo chỉ hơi không bằng bên ngoài, còn lại khí tượng thật là càng ở tại bên trên. Tại toàn bộ Huyền t n Giáo nhiệm vụ hệ thống đốc ú c dưới vô số Huyền t ậ n Giáo đệ tử vơ vét phương viên vạn bên trong tư nguyên các loại linh căn tinh hảo. thần c m dị thú khắp nơi có thể thấy được túi nhặt đều là chi thủy mặc không tại nhật tử bên trong huyền tận giáo có du loan đặng b á c cô t ỏ a chấn huyền tận giáo đệ tử dù là dẫn xuất một số chuyện hai vị địa tiên nhân vật tuyệt đỉnh cũng có thể bãi bình cho nên chi thủy mặc mới an tâm ở bên ngoài chạy loạn mà không lo lắng chút nào huyền tận giáo phát triển vấn đề ánh sáng vạn đạo bách man sơn trên đại đ i ệ n giờ phút này huyền tận giáo sở hữu nhân vật trọng yếu cũng đến địa tiên tu vi du loan đặng bát cô cổ thần k i cùng kỳ nhung đôn v u hoa thị cùng vừa gia nhập nguyên đà những người này đều là huyền tận giáo nội môn trưởng lão tăng thêm chi thủy mặc giờ phút này huyền tận giáo điệu tiên khoảng chừng tám người đội hình có thể nói là chưa từng có cường đại tán tiên bên trong trừ ngoại môn trưởng lão trung nang trung cảm công tôn đại minh long m ạ n h bốn người vì bên ngoài khoảng chừng mười lăm người đáng nhắc tới là theo chỉ thủy mặc không ngừng vơ vét đất trống huyền tận giáo tư nguyên dị thường phong phú lại thêm huyền diệu thiên tư làm nội tình huyền tận giáo thực lực tiến vào giếng phun kỳ huyền mạch đường thạch thương phong tử bên cạnh m ạ c h trọng cung nghiệp mẹ minh n ư ơ n g chỉ thắng nam ma mạch sau hảo thân đồ bản mẹ đã toàn bộ tiến vào tán tiên kỳ tại huyền tận giáo thủ sơn đại trận trợ giúp dưới cũng vững vàng vượt qua tán tiên tiếp c người này còn có những ngoại môn đệ tử khác dựa vào chỉ thủy mặc nguyên lai lưu lại tân bách độc chân kinh thành công vượt qua t á n tiên kiếp công thành tám tiên bởi vì bách độc chân kinh tiềm lực không được cho nên chỉ thủy mặc đem 7 người này tính vào ngoại môn trưởng l o một mạch không bằng chân truyền đệ tử liệt kê được b ộ toạ chúa nói sự tình chư vị cũng ghi lại đi đoan n g ọ đầu kiếm kỳ hạt g n như thế chư vị liền theo kế hoạch hành sự đi lần này chúng ta tất yếu hung hăng suy yếu nga mi và thế tốt b ù toạ quá vậy chỉ thủy mặc nói xong hóa thành ngũ thải hà quang lại ra bách m a n sơn thọ xuân núi huyền xương động như nói nơi này Ngược lại là không có bảo vật, nhưng cực nhỏ tính t o á n ra, lại có một cái tên dở hơi bối tại, chính là một cái tên là Thạch Sinh Hải Đồng. Nói lên cái này Thạch Sinh, liền không thể không nói mẫu thần hắn, chính là người x ư n g Lục Địa Kim Tiên Lục Mẫn Nữ Nhi Lục Dung Ba, bởi vì nằm tại linh thạch phía trên lầm n g hợp. Vui mừng s e n cảm ứng linh thạch chi huyền thai nén thiên hay. Hoa s e n kia nắm giữa thiên địa dâm khí mà sinh, hình dáng cùng đạm hoa không khác nhau chút nào, chỉ to đến lạ thường, độc nhánh không thống nhất, diệp như liên cánh, kỳ nhọn cắt sinh nhất hoa, hoa hồng diệp bích tiểu diễm t u y luân, càng có một cọc kỳ chỗ. hai hoa nguyên là quay lưng mà sinh, lại hội tự hành chuyển tướng m à o đúng, phân hợp vô định, thường nhân nghe liền đ ám như túy, muốn sáu canh giờ mới có thể trở về tỉnh, tùy tiện không phổ biến, lại tại d ì phải tà giáo bên trong bị người phụng làm t r í bảo, chỉ có thể nộ g mà không có thể cầu. lại nói lục dung ba đến tiên thai lại bị lục mẫn nhìn t ấ u lục mẫn hiểu lầm nữ nhi cùng hạo hữu lăng hư tử chi độ dương lý làm ra cậu thả sự tình, lập tức xấu hổ giận dữ không chịu n ổ i hồi tưởng chính mình ký danh nhân sư cực lạc đồng tử không muốn thu nữ nhi nhập môn tình cảnh, lập tức buồn bực xấu hổ thành nộ, gầm h é t lên tiếng, cũng mặc kệ kết quả như thế nào, liền xuất thủ muốn trảm cái này bất hiếu nữ. Lục Dung Ba tại thời khắc sinh tử, ngược lại là Phúc Lâm Tâm gây nên nhớ tới trước đó bái kiến Thủy t ổ cực lạc chân nhân lúc ban tặng bảo mệnh linh phụ, cuốn quít ở giữa bỗng nhiên thế ra, phút chốc một vệt kim quang hiện lên, bên trên hoàn toàn v ậ n cũ, từ phía sau thẳng chiều tới, kim quang khắp nơi, vách đá bỗng nhiên thông suốt, Lục Dung Ba cuốn q u ý t chạy đến qua, thân thể vừa mới đi vào, vách đá liền hợp lại. Sau đó kỳ phụ truyền âm nói, là hắn trách oan Lục Dung Ba, lại đường chỗ Lục Dung mang thai cũng không phải là người làm, chính là trước n h i ệ nhất định ma suy quỷ khiến, lầm người độc h o a hợp, vui mừng e n thủ linh thạch tinh khí cảm ứng m sinh, kẻ này tương lai thành tựu. Không thể tầm thường so sánh, cho nên sinh đ ẻ về sau phải hảo hảo giáo dưỡng. Ngay không đến, bởi vì có sư tổ Ngư Linh phủ phong tỏa, không thể phá vách tường đi ra. Lục Dung Ba dưỡng thai 21 năm, rốt cục sinh hạ một tên bẻ trai, liền cũng là thạch sinh. 15 năm về sau, nàng bởi vì thân thể tọa hóa, không thể không ngưng hóa Nguyên Anh Phi Thăng, chậm liu lại không may gặp được Tử v â n Cung Tam Cung Chủ Tam Vượng, bị trục tới. Tính toán thời gian, lúc này hẳn là còn ở Tử v â n Cung làm nô. Nhớ tới Lục Dung Ba, nhớ tới Tử v n Cung, Chỉ Thủy mặc tâm lý liền liền đè nén không được nhớ tới Tử v n Cung bên trong bảo vật, tùy theo, quay đầu. nhưng lại không nhịn được nghĩ lên thạch sinh o a nhi này. tuy nhiên nói chính mình thật là không có thu đồ đệ dự định. bất quá vấn đề này quan hệ đến tương lai mình tiền đồ, hắn lại là nhất định phải hảo hảo tính toán một chút. thu thạch sinh làm đồ đệ, chính mình mới có thể sư xuất nội danh, công khai tấn công tử v ậ n c ù n g nếu không cũng phải gây nên nga mi phái hoài nghi. chỉ là muốn thật sự là muốn thu thạch sinh làm đồ đệ, lại còn có một chuyện cần giải quyết. hắn nhớ mang m á n g nguyên tắc bên trong đã từng đề cập tới. lúc trước thạch sinh chi mẫu lục dung ba trước khi phi thăng chưa từng tính tới chính mình ngoại công nông cạn nhân kiếp khó tránh khỏi. liên lụy t ử vân cung, ngày sau còn có không ít khó khăn chắt trở, nhắn lại cho thạch sinh, muốn hắn hảo hảo làm người, đừng thụ ngoại ma dẫn dụ. ra mặt chi ngày, cần dựa vào kim tiền đến đây tiếp dẫn, đưa về nam m i hoàn thành t h á n h quả, không thấy người này, bất kỳ người nào đều không cho tiến lên gặp nhau. chi thủy mặc đứng ở đỉnh núi, gặp có một thác nước buông xuống phong eo, bay chạy thẳng xuống dưới, rơi xuống sườn núi chân trăm trượng đ ậ m sâu, nhất thời liền lại nghĩ tới, khi ngày lục dung ba t ừ n g đ ố i thạch sinh có lời, ngoài động trên đá phi bột làm lúc, chính là ra mặt chi ngày. thế là trong lòng lập tức sinh n h ư ợ đầu, đưa tay ở giữa, lấy ra một kiện b à bối. Thanh thận bình, cái này thanh thận bình cao không quá năm tấc, hình dạng và cấu tạo tao nhã, ngọc sắc ôn nhuận, nhìn như cũng không chỗ thần kỳ, nhưng là một c h hiếm thấy bảo vật. c h ỉ thủy mặc mặc dù chỉ là thêm chút tế luyện, không thể hoàn toàn phát huy công dụng, nhưng thu lấy một cái đầm suối nước, lại không nói chơi. Lúc này, chỉ gặp chi thủy mặc đem miệng bình đ ố i đ à m thủy trong miệng nói lầm bầm, này trong đầm chi thủy cũng nhất thời bay lên một c ô cự đại của nước, như dòng lấy nước, bay hướng trong bình ngọc. Không cần một lát, trăm trượng đầm thủy đã khô kiệt, lộ ra khô cạn đáy đầm. Chi thủy mặc cái này mới dừng pháp lực, đem bảo vật thu hồi, bay trở về đỉnh núi. h hắc. Long Mi giải lão nhi tử cho là mình lưu lại tính kế vô song, đáng tiếc là đụng tới bùn toạn, lại là không phải bảo ngươi uống ta nước rửa chân không thể. Chi Thủy Mặc tâm lý tràn đầy trêu tức ý cười, không thiếu tiểu nhân đắc chí thái độ, lại vào lúc này, s ơ n núi rơi chân, trong rừng cây tùng hiện lên một bóng người. Mặc dù không đang chú ý, sao có thể trốn qua Chi Thủy Mặc tuế nhãn? Lúc này cười nói, chính chủ nhân đến, ta chỉ Thủy Mặc đệ tử. Tâm niệm nhất động, Chi Thủy Mặc lúc này chậm rãi bay xuống đỉnh núi, hướng rừng cây mà đi. Thân ảnh kia nhìn như mười phần nhỏ gầy, càng là vô cùng cảnh giác, gặp Chi Thủy Mặc từ đỉnh núi hướng tới mình. vội vàng lên mình hóa thành một đạo bạch quang chui vào vách đá sơ sẩy không thấy chi thủy mặc không khỏi làm hiểu ý cười một tiếng vui tươi hớn hở lên tiếng nói ngược lại là cái n y h ẹ bén tiểu gia hỏa bất quá dạng này cũng tốt thật vất vả mới quyết định thủ hạ cái này đệ tử tự nhiên là t h i ề n tư càng cao càng tốt đang khi nói chuyện hắn đưa tay r ố ỗ i ra h ư ớ n g này trên vách đá dựng đứng nắm vào trong hư không một cái lập tức bay ra một t r ư ờ n g thần p h ụ rơi vào kỳ thủ vách đá hơi chấn động một chút tùy theo bỗ n g nhiên vỡ ra một đường hang đá bên trong hiện ra một cái toàn thân h à i đồng sắc mặt sợ hãi tay cầm phi kiếm ngưng thần đề phòng chi thủy mặc thấy thế. Không khỏi vì đứa bé này cảm thấy đáng tiếc, vốn là linh thạch tiên t h a i nào ngờ lại cả đời long đong, bị n ố t cái này trong động không được tự do, liền xem như gia nhập nga mi phái cũng bị xem như sông pha chiến đấu tiểu tốt. Tâm tư cùng một chỗ, ánh mắt bên trong liền nhiều một phần yêu thương, ôn hòa lên tiếng nói, thằng nóc con, ta hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là tên gọi thạch sinh. Lục Dung Ba là mẫu thân ngươi, Lục Mẫn là ngươi tổ phụ. Này hấu đồng nghe vậy, không khỏi làm kinh hãi, trong tay cầm phi kiếm, chỉ là nhìn chằm chằm Chi Thủy Mặc, trong lúc nhất thời, lại là không biết nên ứng đối ra sao. Chi Thủy Mặc vội vàng cười nói, thằng nóc con chớ sợ. Ta chính là Huyền Tận Giáo luyện khí sĩ Chỉ Thủy Mặc, hôm nay đi ngang qua nơi đây, phát hiện thằng nhóc con cùng ta lại có một đoạn sư đồ duyên phận, cái này mới cô ý đến đây thu đồ đệ. Nghe được đối phương nói muốn thu ghi chép chính mình, Thạch Sinh không khỏi làm vui vẻ, muốn lễ bái, lại nghĩ tới năm đó Mâu Thân nói tiếp dẫn người chính là Ngam i Tề x ấ u Minh Chi Tử Kim Tiền, nhưng thân phận cùng trước mắt người này lại không giống nhau, trong lòng nghĩ h o ặ c tình thế khó xử. Đang này thế, này trong động một bên vách đá bỗng nhiên ngã xuống hơn một trượng phương viên lớn nhỏ, rơi trên mặt đất thành một tòa cầu thang đá, phía trên ngồi ngay thẳng một cái đạo cô. Thạch Sinh tập trung nhìn vào, chính là Mâu Thân di thuế. cuốn không kịp địa chạy qua qua quỳ ôm khắp lớn không câm miệng hô t h â n đương chi thủy mặc gặp đạo cô kia rõ ràng đã tỏa hóa đã lâu nhưng khuôn mặt như xinh trong lòng biết đây cũng là n à y lục dung ba đang muốn q u á k h ứ an đuổi thạch sinh lại đột nhiên trong lòng hơi động đã có thành t ự u tính toán suy nghĩ rơi chỗ nhưng gặp đạo cô kia bỗng nhiên mở hai mắt ra đứng dậy mà đứng hù đến thạch sinh sững sờ ra vẻ kinh ngạc một phen tùy theo c h ỉ thủy mặc lạnh nhạt lên tiếng nói đáng tiếc ngươi vì chính mình hài tử một phen tính toán lại không tính tới chính mình kiếp nạn trước mắt ta chính là huyền tận giáo luyện khí sĩ hôm nay thu nhận sử dụng con trai của ngươi thạch sinh chuyển cho hắn tiên tiên chi đạo, há không hơn sang Ngami sát phạt chi đạo, lại thạch sinh nhập ta huyền tận giáo m ô n hạ, ta cũng tự nhiên giúp ngươi hóa giải tai họa, chi bằng i ê n tâm. Đạo cô kia nghe vậy, dường như đáp ứng, trên mặt toát ra một kia ôn nhu cười ướt. Thạch sinh kinh dị ở giữa, đã thấy mẫu thân di thuế đã hóa thành điểm điểm tinh quang, tan biến không thấy, liền lại nhịn không được làm lên tiếng khóc lớn. Chi thủy mặc đành phải lên tiếng nói, mẫu thân ngươi đã đồng ý, thạch sinh ta đ ổ ngươi nên b á i sư. Cái này, thạch sinh lúc này thật không biết nên làm thế nào mới tốt, mặc dù là linh thạch tiên hai. nói cho cùng, hắn kiến thức lịch duyệt vô hạn bằng không. Mậu thân lục dùng ba dao đại làm u ố n hắn chờ đợi ngam i phái tề kim t h u ề n đến, nhưng bây giờ lại giống như lại đồng ý hắn bái nhập trước mắt cái này huyền tân giáo một mạch muốn hạ, hai lựa chọn khó mà quyết đoán. Chi thủy mặc dường như nhìn thấu tâm hắn bên trong suy nghĩ, lúc này liền nói, thằng n ó con, ngươi có biết nói, mậu thân n g ư ơ i n g u y ê n anh phi thăng thời điểm cũng không thành công, mà chính là bị người bắt đi, hiện nay đang bị người nô dịch nhận hết khổ sở. Ngươi như bái ta làm thầy, ta liền là khấp dẫn ngươi đi cứu ngươi m ậ thân. Nếu là ngươi khăng khăng muốn bái nhập n g a mi, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi liền ở đây chậm rãi chờ đợi đi. nói đến đây bên trong, hắn không khỏi lại là khẽ than thở một tiếng. Ngam i Phái chính là thiên hạ hôm nay đệ nhất đại môn phái, mẫu thân ngươi muốn ngươi bái nhập nó, cũng là có ý tốt, chỉ có thể yêu mẫu thân ngươi. lời nói chưa xong, ý đã hết, lại là lại rõ ràng bất quá. nghe nói Mẫu thân Phi Thăng thất bại, hiện nay chính bị nhân nội ý chịu khổ gặp nạn, t h á h sinh này bên trong còn nhớ được còn lại, lập tức liền là quỷ trì thủy mặc trước mặt, đồ nhi t h á h sinh, bái kiến sư phụ. nói, liên tục đập hạ cái khấu đầu. trì thủy mặc thấy thế, không khỏi là mỉm cười, vội vàng vung tay lên, một cố vô hình đại lực đem hắn nâng đỡ, cười nói, ta đồ lên. chúng ta huyền tận giáo, từ trước ít người cũng không giảng cứu cái gì lễ nghĩa. Ngươi như coi ta là sư phụ ngươi, liền trong lòng bên trong ghi nhớ lấy chính là, không cần đa lễ. Thạch sinh nghe vậy, vội vàng ứ n g thanh nói, đệ tử cần tuân phân phó. Chi thủy mặc vội vàng giao đại vài câu, gặp di thuế chỗ trên bệ đá chất đống một số quần áo, còn có một vật kim quang l ư n g lánh, mệnh Thạch sinh cầm lấy. Nguyên lai là một cái kim vòng cổ cùng một thân cẩm tú y phục, chính là lục dung ba lưu cho Thạch sinh chi vật. liền nói, đồ đệ, đây là mẫu thân ngươi lưu cho ngươi, ngươi lại mặc chỉnh tề. Thạch sinh không khỏi đỏ mặt, lúc này đem lên dưới y phục mặc tốt, kim vòng cổ cũng từ đeo lên. Tri Thủy Mặc xem xét, cái này một trang phục càng hiện ra thạch sinh phấn điêu ngọc trác, cùng thiên thượng kim đồng. Tri Thủy Mặc gặp kỳ căn cốt v i phàm, đạo hạnh tâm hậu, quả thật lương tài mỹ chất. Mặc dù là có mục đích thu đồ đệ, đến cùng là môn hạ của chính mình đệ nhất nhân, lập tức tâm niệm nhất động, đem mới được hai kiện bảo vật tịnh t i ê n tâm v ò n g cùng một chỗ lấy ra. Thạch sinh ta đồ, đây là vi sư cho ngươi nhập môn chi lễ, ngươi lại c ấ c kỹ. Tri Thủy Mặc đem một bảo bối dao cho Thạch sinh, cẩn thận căn dặn nói, mẫu thân ngươi tuy nhiên lưu không ít đồ vật cho ngươi, nhưng dù sao cũng là vị sư môn dưới chân truyền, cái này tam dương nhất khí kiếm, một hóa tam, ba h ợ một. Vận chuyển tự nhiên, uy lực không tầm thường, bảo bối chính là trước đời chân tiên lưu lại, ngươi có thể nhận lấy về sau, sớm tối dụng công tế luyện, chi bằng phòng thân, ngày sau còn có đại dụng. đ ạ tạ sư phụ. Thạch sinh vừa mới ở giữa đã nhìn thấy tam dương nhất khí kiếm không phải là phàm phẩm, nhất thời liền biết rõ đây đều là hạng t h ế khó gặp bảo vật. Dù sao tiểu h à i tử tính cách, vội vàng nói tiếng cảm ơn nhận lấy, không tìm được vui mừng, thưởng thức không thôi. Chi thủy mặc tùy theo truyền thạch sinh, đạo môn chân giải, đây là đạo môn chính tông, có thể chạy suốt tiên tiên chi đạo. Thạch sinh thụ truyền thừa, chính là t r á n h thức nhập huyền tấn môn h ạ lại không thay đổi địa vị thời cơ, trừ phi. Hán đại lịch bất đạo, phản bội sư môn. Chi thủy mặc thán một tiếng, lại nói: Ngươi mẹ nhất tâm tu hành, nguyên thần ngưng luyện, bản có thể phi thăng. Chỉ là ngoại công nông cạn, huynh bị người dẹt. Nguyên anh vì Nam Hải Tử Vân Cung Tam Phượng cùng chủ chỗ dẹt, bây giờ tại Tử Vân Cung chờ đợi sai sử. Ngươi đã nhập môn hạ của ta, ta ổn thỏa vì ngươi lấy xin công đạo, cứu trở về mẫu thân. Ngươi trước tạm ngưng luyện, đạo môn chân giải, thu luyện vi sư cho ngươi phát bảo. Chọn này, chúng ta liền đi về phía Nam Biển Tử Vân Cung. Sư phụ. Nghe vậy, thạch sinh nhất thời trong mắt chứa nhiệt lệ. Hận không thể lập tức qua hướng Tử Vân Cung cứu ra mẫu thân, nhưng không dám c á i chỉ thủy mặc nghiêm lệnh, lập tức đành phải âm thầm tâm thể, phải nhanh một chút luyện tốt pháp bảo, sau đó theo sư phụ cùng đi Nam Hải Tử Vân Cung cứu trở về mẫu thân. Chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi l ạ c tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết trương 358, m ộ t thu vô hình kiếm. Sư phụ nghe vậy, thạch sinh nhất thời trong mắt chứa nhiệt lệ, hận không thể lập tức qua hướng Tử Vân Cung cứu ra mẫu thân, nhưng không dám c á i chỉ thủy mặc nghiêm lệnh, lập tức đ n h phải âm thầm tâm thể. phải nhanh một chút luyện tốt pháp bảo, sau đó theo sư phụ cùng đi Nam Hải Tử Vân Cung cứu t r ở về Mẫu thân. Chi Thủy Mặc đem trước đoạt được chu quả các loại thiên tài địa bảo lấy một số, ban cho Thạch Sinh, vì hắn cung cấp pháp lực. Sau đó hai sư đồ liền liền lại Huyền Hương động tạm thời ở lại. Ký k i ệ u nữ, Thạch Sinh vốn là Linh Thạch Tiên hai, Tiên Thiên liền đã có chút cơ cảnh giới tu vi, những năm này tu hành Mẫu thân lục dung ba lưu lại công pháp, kim đan s ố ớ n g thành, thanh thành một mạch cũng là đạo môn căn cơ. Bởi vậy, chuyển tu, đạo môn chân giải, 10 phần thuận lợi, bất quá 23 ngày công phu, cũng đã hoàn thành thủy biến. Mượn nhờ chu quả các loại thiên tài địa bảo, công lực càng tăng lên gấp bội. Tuy là năm tuổi hài đồng bộ dáng, cũng đã có hơn 500 năm công đợi, không tại đồng dạng nguyên thần tán tiên phía dưới, trì thủy mặc ban thưởng tam bảo đều là thuộc sơn thế giới đỉnh cấp pháp bảo, thiên tâm hoàn bởi vì trì thủy mặc từng tế luyện, thạch sinh đạt được sư phụ truyền thừa, tự nhiên hết sức dễ dàng tế luyện tam dương nhất khí kiếm cũng có chỗ tương đồng, thu lấy tế luyện tất cả đều mười phần thuận lợi, chỉ có thanh thật bình món bảo vật này không giống thạch sinh tốn hao một số công phu mới miễn cưỡng tế luyện thành công, ngày sau nếu muốn vận dụng tự nhiên còn cần mai nước công phu. cái này một ngày, thạch sinh tu luyện kết thúc, tự giác căn cơ đã vững chắc, lập tức liền là đến tìm Trì thủy mặc, muốn thúc giục sư phụ mau mau tiến về nam hải tử vân cung cứu mẹ. Trì thủy mặc sớm biết hắn ý đồ đến, lúc này cười nói, ta đủ không được x u ấ t ruột, ngươi chi lai ý, ta đã minh, chỉ là ít khi về sau, còn có một chút phiền phức phải xử lý, đợi vi sư xử lý xong, liền dẫn ngươi đi nam hải. thạch sinh nghe vậy lại hỉ, không đang thúc giục gấp rút, từ lặng chờ một bên. không bao lâu, v i ễ n công chi, chuyên đến một trận gấp rút phong thanh, thạch sinh kìm nén không được, hướng ngoài động nhìn lại, chỉ mỗi ngày tế hai đạo kiếm quang thế tới nhanh chóng, đạo mắt liền đến. đi vào cửa động trước, đ ể lại kiến quang, hiện ra một cái tuấn mỹ đạo trang thiếu niên cùng một cái 12 13 tuổi tiểu hòa thượng, môi hồng răng trắng, chính là huyền chân đại đệ ra cắt cảnh ngã cùng khổ hành đầu đả đệ tiểu hòa thượng. Hai người vào tới động, gặp thạch sinh, lúc này hai mắt tỏa sáng, chờ thấy đến chỉ thủy mặc, lại nhịn không được làm núm m à y cũng không thi lễ. Ra cắt cảnh ngã trước tiếp nói, đạo hữu, tại hạ không từ trước đến nay, mong rằng thứ tội chỉ là, xưa kia ngày trường mi tổ sư dự lưu di tiên chỗ bày ra, nơi đây chủ nhân, thạch sở sinh, cũng hẳn là ta n g nga mi môn hạ đệ, ta phụng sư mệnh đến đây tiếp dẫn. A, nghe vậy. t h i Thủy Mặc tuy nhiên biết rõ hắn nói là lời nói thật, lại vẫn là không nhịn được làm cười lạnh một tiếng, thật là nghĩ không ra, Trường Mi Tổ sư vậy mà bực này công tham tạo hóa, còn có thể dự chi thiên cơ, ngược lại là dạy ta cực kỳ khâm phục. Tiếu h ò a Thượng lúc này dương dương đắc ý nói, đó là tự nhiên, sư phụ ta bây giờ đang Đông Hải cùng Tề Trường Giáo bọn người l y ệ n kiếm, chợt Trường Mi Tổ sư lưu lại di tiên từ hiện, nói đường Mãng Thương Sơn thọ s ầ n núi huyền s ư ơ n g trong động, có một thạch sở sinh linh nhi, chính là Ngam i mệnh định m ô n nhân, gia sư mệnh tiểu tăng cùng gia cát sư huynh cùng một chỗ đến đây tiếp dẫn thạch sinh sư đệ. t i Thủy Mặc lại từ bật cười nói, bọn ngươi mở miệng lông mi dài. Im miệng di tiên, khó nói hắn phi thăng thiên quyết liền có thể hồ vi. Thế gian lương tài mỹ chất đông đảo, toàn bộ đều là người nga mi đ i sao? Tiếu hòa thượng nghe vậy lập tức cao giọng hô nói, ngươi là ai, cũng dám như thế chửi b ớ i trưởng mi tổ sư, hôm nay không tiếu h được Phật r a phải dạy cho ngươi một bài học. Gia cát cảnh ngã nghe vậy mi đầu không khỏi làm n h u một cái, t i ế u hòa thượng như thế khinh thường đắc tội, không khỏi rơi vào hạ thượng, nhưng là nghĩ đến chỉ thủy mặc ngôn nữ chi, nhưng lại làm nục trưởng mi tổ sư địa phương, liền cũng liền ngậm thừa nhận t i ế u hòa thượng vô lễ ngôn ngữ. Tốt tốt tốt, t r ỉ thủy mặc khẩu liền đường ba tiếng, một tiếng so một tiếng càng nặng. Huyền xương trong động, nhất thời sinh ra vô cùng áp lực m ê n ngông. Long Mi dài thật sự là tốt người cao nhân đ ắ c đạo, Ngam Mi phải như vậy t ố dưỡng. Còn muốn đại hưng, sư phụ ngươi khổ hành khó nói liền không có dạy bảo qua ngươi, như thế nào cùng người nói chuyện sao? Đáng giận, ngươi dám vũ nhục sư phụ ta! Chỉ thủy mặc lời còn chưa dứt, Tiếu h ò a Thượng thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, t h ư lệnh một tiếng, cũng không thấy Chỉ Thủy mặc như thế nào động tác. Trước người tam xích, đột ngột sinh ra một đường nhạt màn ánh sáng màu vàng, chỉ nghe một trận d ậ y đặc như mưa tiếng x é gió vang, màn sáng phía trên nhấc lên đường về sóng v n văn ba rung động, giống như bị cái gì đồ vật chém thẳng bộ trí. Vô hình phi kiếm. Hừ, sư phụ n g ư ơ i n g ư ợ c lại là t h ư ơ ngươi. Chi Thủy mặc hư lạnh một tiếng, hờ hững lên tiếng nói. Lúc đầu nhìn ngươi hấu phân thượng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, người nào nghĩ ngươi lại ngông cuồng đến tận đây? Hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học, việc này chuyển đi, người khác xin đạo ta huyền tận sợ này khổ hành h ò a thượng. Giải thích, nhất thời, phong thanh lên chỗ, một cỗ hạo thế thần lực mãnh liệt mà ra, to lớn uy áp, thế có thể b ằ n g sơn liệt t h ạ c h nhất thời bao phủ mà ra. Tiếu h ò a thượng tuy nhiên thở nhỏ đi theo khổ hành đầu đả dạng này cao thủ tu hành, nhưng dù sao còn nhỏ tuổi, tu vi không đủ, liền xem như có chỗ kỳ ngộ. còn có sư môn trọng bảo vô hình phi kiếm nơi tay nhưng lại có thể nào cùng chỉ thủy mặc dạng này đỉnh cấp cao thủ đánh đồng cái này vốn là một trận không có bất kỳ cái gì lo lắng chiến đấu b à n g ba quy áp nhét đầy sơ động chỉ thủy mặc tuy nhiên không thể xuất thủ nhưng là hắn cái này một thân tu vi mặc dù chỉ khôi phục năm 6 phần 10, nhưng cũng không phải người bình thường có thể cấp thấp t i ế u hòa thượng thân hình bị ngăn trở đột pháp lập tức chính là mất đi tác dụng ỷ vào vô hình phi kiếm chi lực hắn ra sức xung đột thẳng đến chỉ thủy mặc đ á n tới. Ngam i phái cường thế đã lâu, đại hưng cơ hội, lại bất kịp đạo ra bảng môn tứ cựu thiên k i ế p chính là thiên địa sát phạt số lượng. Bởi vậy, các đại môn phái n h a u n h a u tránh lui, hoặc là triệt để phong bế sân môn, hoặc là không để ý tới ngoại sự, để c ầ u nẽ qua trận này kiếp số. Đối Ngam i phái là đủ k i ể u nhược bộ, đến mức Ngam i phái những này môn nhân đệ tử, tiêu tâm đại sinh. Nếu là người bên ngoài gặp được dưới mắt tình hình như vậy, cũng là không muốn cùng Chỉ Thủy Mặc chịu nhận l ô i cũng nên nghĩ biện pháp mau thoát đi huyền ư ơ n g động. Nhưng t i ế u h ò a Thượng lại vẫn cứ ra sức muốn cùng Chỉ Thủy Mặc liều chết, lại giống như là ăn chắc Chỉ Thủy Mặc, đáng giận. mắt thấy tiếu hòa thượng tại chính mình bạo phát khí thế trong nháy mắt, không biết tiếng tôi đánh tới, chi thủy mặc trong lòng tức giận cùng một chỗ, đưa tay ở giữa, ngũ hành chân khí phun ra nuốt vào hiển hóa, giữa không trung, một cái đại tủ, che trời bao phủ xuống, trong nháy mắt vỡ nát kiến quang, đem tiếu hòa thượng bao ở trong đó, gia cát cảnh ngã thấy thế không khỏi làm kinh hãi, thế mới biết nói, trước mắt cái này không biết lai lịch thanh niên, đúng là một cái tu vi thâm hậu đại năng, lập tức đội vàng một tiếng kinh hô nói, tiền bối, xin thủ hạ lưu tình, chi thủy mặc ánh mắt quét ngang mà đến, trực tiếp r a cát cảnh ngã, làm sao vừa mới ngươi không xuất thủ? mắt thấy hắn phải ăn t h ì t h i ngươi ngược lại làm ở miệng, quả nhiên tình nghĩa đồng môn thâm hậu. gia cát cảnh ngã trong lòng biết đối phương tu vi thâm bất khả chắc, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm. lập tức vội vàng thi lễ, lên tiếng nói, tiền bối, xin nể tình ta sư đệ tuổi nhỏ phân h ư ợ n g tha cho hắn vô lễ chi tội. chi thủy m ặ c cười lạnh nói, ta nếu là không b u ô n g tha hắn, có phải hay không cách ngày nam mi phái cao thủ, còn có những cái kia thất đại cô bát đại gì tất cả đều muốn lên cửa tìm ta u ố i quậy. gia cát cảnh n g nhướng mày, đành phải kiên trì ứng thanh nói, nếu là tiền bối cho rằng vãn bối nói chuyện phân lượng không đủ. vậy vạn bối cũng chỉ đ á n h tìm sư môn trưởng bối đến đây cùng tiền bối thương lượng tốt rất tốt chi thủy mặc đang khi nói chuyện chân khí bạo phát trực tiếp đem tiếu hỏa thượng bắn bay ra ngoài ngã tại ngoài động trên mặt đất lưu quang bay tán loạn ở giữa lại đem một thanh gần như trong suốt phi kiếm lôi lấy cuốn ngược mà quay về chính là vừa mới tiếu hỏa thượng để mà đánh lén chi thủy mặc v ô hình phi kiếm t a phi kiếm tiếu hỏa thượng gần cái thất điên b ắ t đảo nơi nào còn có nửa điểm khí lực bò cũng không đứng dậy được đành phải trong miệng một tiếng la lên ra cắt cảnh ngã đang muốn mở miệng chi thủy mặc lại từ hư lạnh một tiếng vừa mới cái này tiếu hỏa thượng dùng cái này phi kiếm đánh lén tại ta. Ta không giết hắn, đã là rộng lượng, chỉ là thanh phi kiếm này lại không phải đi đầu tịch thu. Hắn nếu là muốn thu hồi, c h i bằng gọi hắn sư phụ khổ hành hòa thượng đến cùng ta đàm. Lúc đầu, nếu là đối phương thực tình xin khoan dung, chi thủy mặc có lẽ sẽ còn bởi vì không muốn lấy lớn h h ế t nhỏ. Đối đầu nhất phương mã, dù sao hắn cũng không muốn treo chọc ngam mi phái dạng này quái vật khổng lồ. Chỉ là lần này một phen t i n h kế, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Thạch sinh chính xác có thiên tư phi phạm, gọi người mừng dỡ, tìm đồ đệ tự nhiên là muốn tìm dạng này, bất quá đã thạch sinh nhập môn hạ của chính mình. h n tự nhiên không cho phép Ngami phái lại từ bên trong chặn ngang một tay, khiến cho giống như bọn họ Ngami phái một lời một hàng, liền đại biểu thiên đạo một dạng. Một phen vấn đáp, chính xác là kích nộ trì thủy mặc. Tuy nhiên Ngami phái thực lực hùng hậu, thế lực to lớn, nhưng trì thủy mặc lại không có nửa điểm e ngại. Đối phương khi dễ đến cửa đến, nếu là hắn còn không có điểm phản ứng, như vậy hắn xin tu cái giám trưởng sinh tiên đạo, không bằng d ứ t khoát tìm an ổn vị diện đi trong điện. Ra cắt cảnh ngã trong lòng âm thầm kêu khổ, này vô hình phi kiếm hạng gì khó luyện, dù cho là Ngami phái tề tụ tam tiên nhị lao những năm gần đây cũng bất quá luyện ra tam nam, thất trôi. Khổ hành đầu đà bởi vì yêu thương Tiếu h ò a Thượng mới đưa một thanh vô hình phi kiếm g i a o cho hắn chấp trưởng, chính là bảo vệ. Bây giờ mất phi kiếm, lại không biết trở về nên làm thế nào mới tốt. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lại nhịn không được hướng về Thạch Sinh nhìn lại. Bọn họ chuyến này còn có sư môn nhiệm vụ, muốn dẫn Thạch Sinh hội Ngami nhập môn, con mắt dưới cục diện này, phi kiếm thất lạc đã trở thành kết cục đã định. l i ề n l i ề n Thạch Sinh, hắn cũng ẩn ẩn có một loại không được tốt dự cảm. q u ả n h i ê n không ra ra các cảnh ngã trong lòng sở liệu, hắn còn không có tỏ thái độ. Chỉ thủy mặc đã hư lạnh một tiếng, mở miệng nói, đừng nhìn. Thạch Sinh bây giờ đã là môn hạ của ta nhập thất đệ tử, làm sao? các n g ư i nga mi phái chẳng lẽ lại còn muốn trắng trận cướp đoạt chúng ta huyền tân giáo đệ tử không thành thạch sinh thấy thế lúc này cũng từ lên tiếng nói không tệ ta như là đã bái nhập huyền t ậ n giáo sư tôn môn hạ sao có thể đứng núi này trông núi nọ nga mi mặc dù là danh môn đại phái nhưng cũng tuyệt đối không có ép buộc người khác bái sư đạo lý đa tạ hai vị ý đẹp ta tư chất ngu dốt mong rằng tìm cái khác tao hiền chi thủy mặc gặp hắn năm tiểu q u a i x ả o nôn từ sắp bén nhất thời mừng rỡ trong lòng mở miệng khen ngợi gia cát cảnh ngã thấy thế không tốt lại làm tranh luận đến trước chính là sư huyền chân tử đã từng âm thầm dặn dò sự tình có không hài không thể c ư cầu liền từ lên tiếng nói, tiền bối m ạ c buồn bực, đệ tử cũng là phụng trưởng giáo chi mệnh, nếu như hiện tại cơ duyên chưa đến, thạch sinh sư đệ không thể quy tang a mi, từ không bắt buộc, ngày sau tự có kết quả. thạch sinh ở bên, nhịn không được thở phì phò lên tiếng nói, cái gì ngày sau, nguyên hậu, ta bây giờ như là đã nhập sư tôn muôn h ạ n liền đời đời kiếp kiếp đều là huyền tấn đệ tử. lúc đầu hắn xin đối nga mi rất có hảo cảm, thế nhưng là kiến thức đến nga mi phái khoa trường vô lễ về sau, lại so sánh chính mình sư tôn tiền bối cao nhân phong phạm, tâm lý đã sớm có lựa chọn, lại là triệt để chết hết bãi nhập nga mi phái tâm tư. chi thủy mặc nghe vậy, lúc này cười ha ha nói. thạch sinh ta đ ổ không cần như thế để ý, ta huyền tận giáo tuy nhiên nhân khẩu thưa thớt, nhưng cũng không kém hắn nga mi phái cái gì, thật muốn đấu tướng đứng lên, nhưng cũng là thắng bại khó định. nói đến, vi sư cũng đang muốn nhìn xem, nga mi phái cao thủ lợi hại, có thể hay không đoạt ta huyền tận đệ tử, đổi môn hộ. gia cát cảnh ngã nhất thời im lặng, cũng không nói thêm cái gì. lúc này hành lễ rời khỏi huyền xương động, trong lòng thở dài một tiếng, mang theo tiếu hỏa thượng ngự kiếm mà lên, phá không mà đi. chuyến này mục đích cứ như vậy hoàng. chi t h ủ y mặc thấy thế, lúc này lên tiếng nói, thạch sinh ta đủ, chúng ta cũng nên lên đường qua nam hải, ngươi có cái gì muốn thu thập, cũng mang lên đi. được rồi, sư phụ. Thạch Sinh vô cùng cao hứng lớn một tiếng, đem trong động tất cả sự vật toàn bộ chứa vào tùy thân túi càn c h ô n mang, tùy theo lại cách dùng thuật quát mở vách đá, lấy ra lục mẫn di ẩn giấu mấy món pháp bảo. Ra huyền xương động, trì thủy mặc thả ra ngày trước thu lấy linh phủ, che đậy cửa động, không lo ngoại nhân tới đây xâm phạm. Lại nhìn lục mẫn cho Thạch Sinh lưu lại bả bối, trừ ra trước đó hắn sử dụng Thái Bạch Phân Quang Kiếm bên ngoài, còn có ba kiện, một kiện là lượng giới bài, một kiện là cách cấu t r n g đều là phòng thân ẩn tích chi v ậ t thủy hỏa phong lôi, tà pháp yêu thuật đều khó x m hại. Còn có một cái, chính là Thạch Sinh mâu thân lục dùng ba luyện thành tử mâu tam tài hàng ma c h â m tổng cộng chín cái, bên trong có một cây mẹ trâm, chưa luyện thành, vận dụng giảm công hiệu. cái này tam bảo thạch sinh đã sớm tế luyện quen thuộc, một m ự c đặt tại sơn m ạ c h địa khí bên trong g n dưỡng, tăng cường uy lực, tuy nhiên không thể so với c h ỉ thủy mặc ban thưởng ba kiện bảo vật, lại cũng kém không nhiều lắm. chi thủy mặc gặp nhà mình đồ đệ như chính mình, các loại bảo vật hộ thân, lập tức không khỏi làm cười đ ắ c ý, tùy theo, thản g ư ờ i nhảy lên, bọc lấy thạch sinh hóa thành một đạo lưu quang phá không, thẳng đến nam hải mà đi. nên t i ế n đảo, đảo này chính là nam hải bên trong, phương viên mấy ngàn bên trong một tòa duy nhất cô đảo, đưa mắt nhìn một phía bình sóng và lý, nhìn một cái không mở. bất quá đảo này chính là Nam Hải nổi danh tiên khuyết Tử Vân Cung môn hội chỗ cho nên tuy là cô đảo nhưng cũng phi thường nổi danh xa không nói tối thiểu tại toàn bộ Nam Hải hải vực là không ai không biết không người không hay nay Tử Vân Cung ba vị cung chủ sơ phượng nhị phượng tam phượng cùng những người còn lại Đông Tú Tề Châu Kim Tu Nô sáu người đến Tử Vân Cung trợ rút tu luyện vốn nên xuôi gió xuôi nước làm sao mấy người tuy được chuyển lựa cầm địa khuyết kim c h ư ơ n g lại tu luyện ma pháp nhập ma đạo nhất là tam phượng cùng Đông Tú hai nữ càng là làm nhiều việc ác nên tiên đảo chính giữa có một tòa kéo dài ánh sáng đỉnh tạo hình độc đáo, lộn xộn trần thế chi phú quý đường hoàn g cùng t i ê n gia chi phiêu giật x u ấ t trần làm m ộ t thể, mặc cho ai nhìn qua liếc một chút, cũng tuyệt sẽ không quên. kéo dài ánh sáng đỉnh toàn thân lấy lưu ly li ngọc thạch b ứ c thành, 12 loại chạy m à u tỏa ra ánh sáng chói lọi, xinh đẹp không bình thường. chưa xong còn tiếp. đ S, cầu nguyện phiếu a, các bạn đọc không muốn thẹn thùng a, có phiếu phiếu mau chạy tới nịnh gấu. côn v ậ t bi lạc tử một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, ọc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện. lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 359, không bên trong thần xa đường. cái này một ngày Thái Dương mới sinh, vạn điểm kim l â n vẩy với ba, phi ngư mặc sóng, hải âu lướt nước, nước, cùng với trận kia trận nhẹ sóng, lại là một bộ diệu cảnh sát, nhưng là mấy tên thủ vệ đệ tử, bởi vì lâu dài quan sát, đối với cái này cảnh lại là đã sớm không có thèm, buồn bực ngán ngẩm ở giữa, đang muốn lười biếng đánh cái đôn, lại chợt phát hiện, xa như vậy không tiên tế, một điểm kim quang chợt hiện, tùy theo liền cấp tốc vô cùng hướng phía bên này trải ra mà đến. Di, n à y một vệt kim quang lóa mắt, lại giống như càng vượt qua trên trời thái dương, tại trên mặt biển trải ra, những nơi đi qua, nhất thời sinh ra vô biên cảnh tượng kỳ dị, sơn xuyên hà nhạc, tinh thần n h ậ n nguyệt, nhóm lửa trồng t r ọ n đánh cá săn b á t chế yề tạo vật, văn tự c h u y ể n thừa, càng có các loại thiên nhân tranh đấu. Phảng phất một mảnh cổ lao thế giới, nhân loại lúc đầu khởi nguyên, chấm dãi từ thời không bị ngạ, vượt càng thiên cổ tuế nguyệt, đi vào đường kim. Vô n vô lượng kim quang lấp lóe, thình lình một đường ngũ thải hà quang từ trên trời giáng xuống, trong n g á y mắt đại địa chấn động. Hải triều m ã c h liệt, dường như khó có thể chịu đựng cái này vô thượng vương toản. Mấy tên Tử v â n Cung thủ vệ đệ tử, nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, đợi lấy lại tinh thần, liền là nhìn thấy, tường vân phía trên, một tên thanh niên áo trắng che chắn ngồi n g a y ngắn, vừa bên trên, một cái năm sáu tuổi đại kim đồng đứng hầu một bên. Tuy nhiên không có nửa điểm l ờ i nói và việc làm, lại tự có một c ỗ to lớn uy áp, cuộn cuộn cô tới. Tử v â n Cung người ở đâu? Chi Thủy mặc mang theo đồ thành sinh, đến đây b á i phòng. Một tiếng lời nói, tiếng như sấm rền, ầm vang nổ vàng. Vô lượng sóng âm bên trong, mấy cái kia t r ố n g coi cửa vào Tử Vân Cung đệ tử căn bản đến mảy may lực phản kháng khí cũng không có, trực tiếp liền bị sinh sinh tung bay ra ngoài, ngã tại bên ngoài hơn 10 t r ư ợ n g không rõ sống chết. Tử Vân Cung bên trong, sơ phượng bọn người đang đàm luận gần đây tu hành đạt được, đ ỗ n g nhiên nghe được một tiếng này lời nói, chỉ cảm thấy bên t h a i như có lôi mình, nhất thời thân hình c ự chiến, khó mà tự kiềm chế. Lại có một nữ thấp bé nữ đồng bộ dáng thị nữ, nghe được lời ấy, đúng là nhịn không được sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như nàng không có nghe lầm lời nói, người tới đệ tử gọi là thạch sinh, thạch sinh, thạch sinh. rất quen thuộc tên, là trùng hợp cùng tên, vẫn là trong lúc nhất thời, trầm tĩnh đã lâu tâm, không tự giác nổi sóng. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Nhị Phượng hỏi thăm thời điểm, trên trán không khỏi sinh ra mấy phần thần sắc khẩn trương, lại là không khỏi đ ố i chỉ thủy m c sinh ra một tia e ngại. Sơ Phượng làm người trong ổn, sự đáo lâm đầu, lúc này lên tiếng nói, mọi người không cần kinh hoàng, người đến là làm gì nội tình, lại có gì mục đích? Chúng ta còn không biết, liền cũng không cần làm nhiều phỏng đoán, bởi vì cái gọi là là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Khoảng c h ừ n g chúng ta ra ngoài cùng hắn sẽ lên một hồi. l i ề n cũng liền minh tam vượng là cái lòng dạ lớn lúc này liền nói không tệ ta đợi t ỉ muội đông đảo tu vi pháp bảo đều tại trong tay thì sợ gì một cái vô danh trí bối tuệ châu trần chờ nói người này đã dám như thế thoải mái tìm tới cửa chỉ sợ là cái đạo hạnh sâu ta đợi vẫn là cẩn thận chút tốt đông túng a y h e vậy nhất thời liền liền một nộ n g ư ờ i n h à đầu này sao có thể dải người khác chi khí diệt uy phong mình theo ta thấy đến chưa hẳn chính là cái gì cao nhân mang ta ra ngoài đuổi hắn chính là sơ h ư ợ n g t r ầ n ổ nói vẫn là cẩn thận chút tốt dạng này ta cùng tam vượng đông tú hai người ra ngoài gặp một lần người tới Tuệ Châu, nhị phượng các ngươi cùng kìm Tu Nô cùng một chỗ, cực kỳ chăm sóc Thiên Lý Thần Sa nói. Vạn nhất tình thế không đúng, chúng ta cũng có cái đường lui. ỉ vào trong cung lưu lại trận pháp pháp bảo, chưa hẳn không thể tới người tới. Ngay sau đó, sơ phượng cũng tam phượng, Đông Tú gia tử Vân Cung tại kéo dài ánh sáng trong đ ỉ n h hiện lộ thân hình, thấy một lần trì thủy mặc, n h a o n h a o kinh dị không tên, lại nhìn những cái tia bị đánh bay đệ tử, đã biết đối phương ý đồ đến bất thiện, sơ phượng trầm ổn, lúc này chắp tay thi lễ, lên tiếng nói, Tử Vân Cung sơ phượng mang theo ộ i tam v ư ợ n g gặp qua đạo h ữ u không biết đạo h u quê quán ở đâu, tại sao giá lâm Tử Vân Cung. vô lượng kim quang thu nhiếp, công đức kim luân liễm nhập thể nội, chi thủy mặc dẫn thạch sinh đạp vào đến đây, lệnh nhặt lên tiếng ứng đạo, ta chính là huyền tận giáo luyện khí sĩ, hôm nay tới, lại là vì môn hạ tiểu đồ, thạch sinh c h í mẫu, thạch sinh trí mẫu. nghe vậy, sơ phượng không khỏi làm cảm thấy rất ngờ vực, đạo hưu nói dỡn, ta mặc dù thêm vì tử vân cung c ô n g chủ, lại không biết, đạo hưu đệ tử mẹ đ ẻ đến tuột cùng người nào. chi thủy mặc chỉ đem ánh mắt đặt ở tam phượng trên thân, gặp nàng ma quang bên trong, mang theo một tia tàn nhẫn lệ khí, lúc này liền là cười lạnh một tiếng, nói, như thế, lại liền muốn hỏi ngươi tốt nguội n u ộ i tam phượng cùng hắn thị nữ đông tú hai người. Tam Vượng cùng Đông Tú làm sức sở, lại nghe Chỉ Thủy mặc lại nói, khi này g tại mãn Thương Sơn t h s ư n núi Huyền Sương động phụ cận, các ngươi hai người xuất thủ, giam cầm một cái muốn phi thăng Nguyên Anh, tên là Lục Dung Ba là được. Nghe vậy, trong một chớp mắt Tam Vượng cùng Đông Tú liền nhịn không được làm sắc mặt trắng bệnh. Sơ p h ư ợ n g cũng là kinh hãi, lại không nghĩ tới, thường ngày bên trong cung nói cần hình Lục Dung Ba, lại có lai lịch lớn như vậy. Bởi vì cái gọi là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Tam Vượng làm người nhất là tự tư, nghĩ đến chính mình có khả năng bị lấy ra cùng người để tội, lúc ấy liền lên đắc niệm, nói, ngươi muốn thế nào, ta có thể nói cho ngươi. chúng ta có lục dùng ba nguyên mệnh pháp bài nơi tay ngươi nếu là dám dùng sức mạnh đại không chúng ta ngọc đá cùng vỡ là được thạch sinh nghe vậy vội vàng đ ê u sợ hai nói ngươi dám đả thương mẫu thân của ta nửa điểm l ô n g tơ ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho đồ đệ ngươi chấm đã chi thủy mặc thấy thế vội vàng ngăn chặn cơ hồ chỗ sung yếu động xuất thủ thạch sinh ánh mắt trực tiếp tam vượng trong miệng không thèm để ý chút nào lên tiếng nói có đúng không xem ra ngươi người này thật sự là đến không có thuốc nào cứu được cấp độ hắn nói chuyện ở giữa thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ không tốt cẩn thận Sơ h ư ợ n g thấy thế, nhất thời làm quá sợ hãi, vội vàng lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, lại đến cùng vẫn là chậm một bước, Chỉ Thủy mặc thân ảnh tiêu tan, đã sớm đến Tam Vượng trước người, vô thượng huyền công chân nguyên tối bạo, trong nháy mắt đánh lui Sơ h ư ợ n g cùng Đông Tú hai người. ù i theo, một thanh vô hình tiền kiếm, mang theo để cho người ta hãi nhiên sầm sầm hàn quang, trực tiếp gác ở Tam Vượng cái cổ trắng ngọc bên trên. Ha <cười> ha, Tam Vượng đúng không? Ta có thể nói cho ngươi, cái này vô hình tiền kiếm chính là Ngami phái Tam Tiên nhị lao hợp lực tốn thời gian mấy trăm năm khổ tâm luyện chế mà thành, uy lực mạnh mẽ, không tại thiên hạ các loại đỉnh cấp dưới phi kiếm, chỉ cần một kiếm. Ta bảo quản ngươi như vậy hồn bay p h á tán, hình thân đều diện, ngươi tuyệt đối đừng động n h a Chi Thủy mặc nhạt mở miệng cười lên tiếng, một cái tay khác nhẹ nhàng vắt qua, cũng đã phong cấm tam vượng ma công pháp lực, thu nàng pháp bảo nàng, bảo nàng không có nửa điểm sức phản kháng. Tùy theo. Vừa mới xoay đầu lại, hướng về sơ p h ư ợ n g cùng Đông Tú hai người nói, bây giờ chúng ta trên tay c á t chấp nhất người, không biết sơ h ư ợ n g cùng chủ có ý n g h ĩ gì không có. Thay người. Cơ hội không chút do dự mở miệng, dù sao cũng là mấy trăm năm tình tỷ tỉ muội, ở đâu là dễ như chờ bàn tay liền có thể bỏ đi tới. Đông Tú lại gấp bận đ i ể u nói, cung chủ, không thể a người này thực lực mạnh mẽ. thần thông còn đại, nhược nhiên thay người về sau, hắn tiếp tục muốn tìm chúng ta phiền phức đâu. Cái này, mặc dù có chút đả thương người, nhưng đây đúng là một cái tất yếu lo lắng. Chi Thủy mặc cười lạnh nói, ngươi ngược lại là cái tâm tư nhạy bén, đáng tiếc hoàn toàn không thể dùng tại chính đạo bên trên. Con mắt dưới, các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là thay người cho gia đền bù tổ thất, hoặc là ta liền tự mình xuất thủ cứu người. Khoảng chừng mấy người các ngươi tu vi, trong lòng ta biết rõ, sắp xếp các ngươi cũng phí không bao lớn công phu. Về phần ta đổ thạch sinh chi mẫu, dù l a nàng chỉ còn một sợi hồn phách linh thức, ta cũng cứu lại được. hai chọn một, các ngươi cứ việc lựa chọn đi. Hai lựa chọn, nạn sinh t ử định, thực lực đối phương quá mức mạnh mẽ, trao đổi người thế chấp về sau sự tình thực sự khó mà đoán trước. Đối phương nói muốn muốn đền bù tổn thất, nhưng cũng không biết đến cùng sẽ muốn như thế nào đền bù tổn thất. Nhưng là nếu như không phải trao đổi người thế chấp, không nói tam phượng khó giữ được tính mạng, toàn bộ tử vân cung cũng có bị tiêu diệt nguy hiểm. sơ phượng trong lòng nhất thời dễ r u a bất định, thình l i n h đông tú kéo nàng lại, hai người vừa lui về phía sau, tiến vào kéo dài ánh sáng trong đỉnh, tùy theo thiên lý thần xa đường đỗng nhiên mở ra, từng chi thủy mặt thấy thế, không h ỏ i làm cười lạnh một tiếng. Nhìn, các ngươi tuổi hồ đã làm ra quyết định a. Đang khi nói chuyện, hắn lúc này liền là mang theo thạch sinh, tam vượng đuổi sát mà vào. Tiến Thiên Lý Thần Sa nói, Thiên Lý Thần Sa nói, chính là thượng cổ kim tiên thiên nhất kim mẫu k i ế n tạo t ử vân cung thời điểm, vì tử vân cung phòng ngự mà thiết lập, tự nhiên là cực điểm nàng năng lực. Cái này trong thông đạo, hết thảy trải 7 7 4 b trọng trận đồ. Mà lại lấy thiên nhất kim mẫu thần t h ô n g hắn muốn phòng ngự địch nhân, tự nhiên cũng cũng là phi phạm hạng người, cho nên những cái kia trận đồ, không có một cái nào là tiểu t r n đều là đại t r n á p t r n mà lại là tàn khốc đến cực điểm, không lưu mảy may chỗ trống. Cho dù này Thiên Nhất Kim h ẫ u đã rời đi đến ngàn năm lâu, cái này Thiên Lý Thần Sa đường từ sơ phượng bọn người chủ trì không lớn bằng lúc trước, nhưng uy lực vẫn như cũ mười phần cự đại, không phải ai cũng có thể xông qua được qua. Có thể nói những này trận đồ đối với xông trận người mà nói chỉ có hai loại phá pháp, một là hiểu rõ sở hữu hào diệu, một loại khác thì là bằng vào thuần túy lực lượng cưỡng ép đánh phá. b ọ này mà bên ngoài lại không thể có thể. Từ lúc Thiên Lý Thần Sa đạo thành liền về sau, không biết có bao nhiêu người tồn lấy qua lại thông hành trận suy nghĩ, muốn nương tựa theo hiểu rõ một chút huyền diệu ở trong đó đi ra một con đường x ố n g đến, kết quả lại là thiệt t i lớn. Chi Thủy mặc đối với trận pháp chi đạo cũng bất quá chỉ là hơi biết, nhưng hắn công lực thâm hậu, lại thêm một thân bảo v ậ t tự nhiên không giống đồng dạng người tu hành nhưng so sánh. Xâm nhập Thiên Lý Thần Sa nói, thật giống như đi vào này đẩy trời b á o cắt s a mạc, khắp nơi mênh mông. Những cái kia h ạ cát nhìn như thật nhỏ như t r ầ n nhưng là nặng dị thường. Chi Thủy mặc tuy là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là cái này bên trong ngũ sắc Thần Sa lại là vô cùng vô tận, nhưng cũng áp bách đau nha mở ra đến thông đạo, c á c c á c rung động, p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn rơi. Đúng lúc này ba người đỉnh đầu dưới chân đột nhiên xuất hiện vô số ánh sáng giang khắp nơi. hợp thành hai trường q u á n võng lúc lên lúc xuống hướng phía trung ương vây kín mà đến chi thủy mặc tự nhiên không phải phàm nhân nhìn một cái liền liền nhận ra cái này lưỡi ánh sáng không phải cấm v u y năng hiển hóa cũng không phải bảo vật gì mà chính là hai bức trận đồ hiện tại nhìn t ự hồ là huy năng công hiện một khi bạo phát đi ra tuyệt độ là kinh thiên động địa lại là đ n g tú nhị phượng bọn người trong lòng biết chi thủy mặc tu vi thâm hậu tầm thường cấm chế thủ đoạn căn bản khó mà chống lại là lấy không để ý sơ phượng ngăn cản vừa lên đến liền mở ra Thiên Lý Thần Sa đường uy lực mạnh nhất, y đ ộ d ự a vào thượng cổ kim tiên còn xuất lại trận pháp, cường ngăn trở c h ì thủy mặc đánh vào tử vân cung. Tốt trận pháp, minh kỹ căn bản, chi thủy mặc tự nhiên là không thể cho phép nó vây kín thành. Tuy nhiên, cái này vô pháp bạo phát toàn bộ uy lực Thiên Lý Thần Sa nói, hắn tự n g h ĩ xin n ư n g phó dưới, nhưng là hắn lại là không muốn vừa mới vào trận liền lớn như vậy tứ hao tổn công lực, lập tức hắn đưa tay ở giữa vô hình tiên kiếm đoạt vỏ mà ra, cường lực công thành, tự nhiên lấy phi kiếm vì bên trên, nhất là vô hình tiên kiếm loại này hợp tam tiên nhị lao chi lực khổ tâm luyện liền lên t h ừ a tiên kiếm uy lực càng sâu. mấu chốt nhất là, phi kiếm này là nga mi khổ hành đầu đà, nếu là chặt hỏng, hắn là tuyệt không đau lòng. chân nguyên vận chuyển, thôi động vô hình phi kiếm vi năng, lại không phải lại cười hòa thượng tay bên trong thời điểm có khả năng so sánh, trong một chớp mắt, chính là giữa trời hóa thành trăm ngàn đường sáng chói kiếm quang, phân biệt hướng phía thượng hạ hai bước trận đổ rào ầm ầm, trăm ngàn đạo kiếm quang nho nhau, nhau tụ tán, rào sắt dâng trào, giống như trì thủy mặc cao thủ hàng đầu như vậy, d vào một thân hùng hậu vô cùng tu vi, cho dù là cầm phế liệu cũng có thể phát huy ra dị thường mạnh mẽ uy lực. h n g chi, lần này dùng chính là nga mi tam tiên nhị lao hợp lực luyện liền lên t h ừ a tiên kiếm. lại thêm bất kể bất cứ giá nào cưỡng ép tôi h động, b ạ o phát đi ra huy lực, càng là mạnh mẽ đến để cho người ta khó mà tưởng tượng nổi bước. Chỉ là cái này t i ê n Lý Thần Sa đường bên trong hai bước trận đồ cũng không phải vật phi p h ạ m thượng cổ kim tiên còn xuất lại, liền xem như có t à n quyết, lại có thể coi như không quan trọng. Thế này nhiều sắc bén kiếm quang, đập điện tại này nhìn tự nhiên như hư huyễn trận đồ phía trên, lại chỉ bất quá n h ộ n nhạo lên vài tia gợn sóng thôi, trận đồ vẫn như cũ giữa không t r ù n g xoay tròn, không có một tơ một hào muốn tổn hại ý tứ. Chi Thủy mặc thấy thế, cảm thấy hư lạnh một tiếng, lúc này lại thêm mấy phần p h í lực, nhất thời kiếm khí tung h à n h trăm ngàn đạo kiếm quang cùng một chỗ nổ tung, một trận quang hoa chấp loạn, đến cùng vẫn là đem hai bức trận đồ vây kín chi thế, cho chậm xuống tới. Thiên lý thần xa nói, biến ảo vô cùng, mắt thấy hai đường trận đồ bị ngăn trở, liền là phát sinh phản ứng dây chuyền, ngay lập tức, này nguyên bản bất quá số to khoảng 10 triệu trận đồ, hướng phía bốn phương tám hướng, vô hạn kéo dài tới ra, chỉ trong tích tắc cơ h u hai bức trận đồ bốn phía, tất cả đều chui vào này ngũ sắc trong b á o cát, mà lấy c h ỉ thủy mặc thần thông, trong lúc nhất thời, đúng là cũng không nhìn thấy hai bức trận đồ g i ớ i hạ, chính hắn chẳng sợ hãi. Tam Vượng chết sống hắn cũng mặc kệ, duy chỉ có Thạch Sinh là nhà mình duy nhất bảo bối đồ đệ, lại là không thể có nửa điểm sơ suất. Đối mặt như vậy liền cơ biến hóa, lại cũng không thể không thu nhếp i tinh thần, toàn lực ứ n g phó. Hai bước trận đấu quang hoa lấp lóe, không được tràn ngập kéo dài, che khuất bầu trời. Tùy theo, khắp nơi cái kia vốn là xin lộ ra bình tĩnh n g ũ sắp báo cát, càng bắt đầu cùng bạo, hóa thành một đường đường dòng nước lũ, từ bốn phương tám hướng, hướng phía mọi người trùng kích xuống. Mà những này dòng nước lũ phía trên, phản phất được ra chỉ một loại lực lượng vô hình, khiến cho bọn họ càng thêm nặng nghề, liền giống như tinh thần v ấ t lạc, không thể ngăn cản. dắt này vô tận dòng nước lũ chố lôi của lực lượng, coi là thật có thể nói là lôi đỉnh b ạ quân. chỉ như vậy trong n á y mắt, chỉ thủy mặc lấy tự thân pháp lực thần thông mở ra đến thông đạo, lại là có vơ nát tư thế. chưa xong con tiếp, côn vẫn bi lạc tử một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, trồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu d ạ o bán hủ t i ế u cho cả thế giới c h ư ơ n g 360 cuối cùng thu tử v n cung. dắt, dắt, dắt, dắt, này vô tận dòng nước lũ chố lôi của lực lượng. coi là thật có thể nói là lôi đình b ạ quân chỉ như vậy trong n é y mắt chỉ thủy mặc lấy tự thân pháp lực thần thông mở ra đến thông đạo lại là có vỡ nát tư thế sư phụ để cho ta tới thạch sinh mắt thấy chỉ thủy mặc lại phải xuất thủ lập tức vội vàng lên tiếng kéo qua cái này cái c ọ c sự tình đến lập tức đưa tay ở giữa thế r a chỉ thủy mặc ban thưởng dị bảo thanh thật bình nhưng gặp nho nhỏ nhất tôn bình ngọc lại là cái không đáy trong ném mắt chính là đã đem tả cận đột kích dòng nước lũ bị thu nạp trong không nhưng mà những này dòng nước lũ dựa vào lấy thiên lý thần xa nói lại là vô cùng vô tận kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên manh liệt mà đến. Thạch Sinh nắm giữ thanh t h ậ t bình, không sợ chút nào, chỉ đem bảo vật này tế động, mặc cho đột kích cắt vàng dòng nước lũ, luôn luôn đều nuốt hết, nửa điểm còn sót lại cũng không để lại. Tam Vượng gặp tình cảnh như thế, trong lòng kinh hãi nộ sau khi, lại không khỏi sinh mấy phần e ngại. Sư phụ Tu Vi thâm hậu, đồ đệ người mang gì bảo, khó nói nói, lần này thật sự là Tử Vận cung tiếp số đến sao? Nàng tâm lý vẫn dễ d ã a oán trách, lại hoàn toàn không nghĩ tới, sở dĩ có hôm nay kết cục như thế, tất cả đều là chính mình treo chọc mà đến mầm thay vạn. Chi Thủy m c mắt thấy nhà mình đồ đệ thủ đoạn không kém, cảm thấy không khỏi một trận đắc ý, lập tức chân nguyên nguyên chuyển, lại tăng thêm một phần khí lực. Nhất thời, vô hình tiên kiếm quang mang càng sâu lúc trước, giữa trời một hóa ngàn vạn, tầng tầng lớp lớp kiếm quang gào thét lên trực tiếp bổ về phía trợ đồ. Bất quá ngắn g ủ i dây lắt con trai cả, hai bước trợ đồ, liền riêng phần mình xuất hiện một số không thể khôi phục vết rách. t r n đồ, trọng yếu nhất cũng là hoàn chỉnh, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra phải có hiệu dụng. Một khi tổn hại rơi, này uy năng liền sẽ nhận tổn hại rất lớn. Cho nên vừa xuất hiện tình huống như vậy, chi thủy mặc tùy theo liền đem k i ế m thế, thi chuyển càng sắc bén. Nhưng là thượng cổ kim tiên còn s ó t lại trợ đồ, thật sự là tốt như vậy phá giải sao? nương theo lấy chỉ thủy mặc lại một vòng kiếm quang chặt chém mà ra, mắt thấy liền muốn lần nữa đánh chúng, đánh cho trọng thương. Lúc này, này hai bước c h ậ n đồ lại là đều cái du lên, sau đó ầm ầm một tiếng, nổ tung lên, lại là chủ trì trận pháp Đông tú nhị vượng bọn người, mắt thấy chống đỡ không nổi, dứt khoát nổ tung trận đồ, muốn m ư ợ n cơ hội này trọng thương chỉ thủy mặc. trong ầm ầm nổ vang, này lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem bốn phía hư không băng d i ệ t hiện ra một cái phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ hư vô không gian, đen như mực, p h ả n phất không có cái gì, nhưng là đặt mình vào trong đó chỉ thủy mặc vẫn không khỏi đến thân thể du lên. bốn phía cái này hư vô không gian bên trong có vô số ẩn hình không gian loạn lưu điên cuồng bên ngoài tàn phá b ừ a b ã i lấy h ư u ý vô ý lại cũng hướng về quanh hắn lũng mà đến kinh biến n g u y ê n cớ thiên lý thần xa nói nương theo lấy hai bước trận đồ bạo liệt nhất thời lại lần nữa bắt đầu diễn biến thôi động lúc này nếu là có người có thể nhìn thấy toàn bộ thiên lý thần xa đạo tình huống liền sẽ phát hiện cái này thiên lý thần xa nói tựa như là một cái vô số tiết hình tròn thông đạo chấp và đứng lên trường long đầu này trường long tại này h ó lường hư không chi và mèo v lượng dần dần này long vĩ chỗ số tiết thông đạo bắt đầu hướng về cùng một chỗ t r ô n g lên nhìn qua tựa như là cái đôi đột nhiên rút ngắn một dạng, thoáng qua ở giữa, chi thủy mặc sư đồ trước mắt liền lại lần nữa hiện ra trận đồ, chỉ là lần này lại không chỉ là hai mở đầu, mà chính là thượng hạ tứ phương hết thể mở đầu. t â m trận đồ này tuy nhiên hình dáng khác nhau, nhưng là có một chút là cộng đồng. Cái kia chính là tất cả đều tản mát lấy một loại lạnh thấu xương vô cùng ba động, so với lúc trước này hai mở đầu càng là cường ba phần. Tốt một cái tử vân cung, tốt một cái thiên nhất kiếm mẫu, chỉ tiếc hậu nhân cũng quá phế. Chi thủy mặc tâm hừ lạnh một tiếng, không khỏi sinh ra một cỗ hung muốn, lập tức không tại thu liễm tự thân phát lực. Huyền công vận chuyển ở giữa, chân nguyên thổ lộ mà ra, vô hình tiên kiếm tăng vọt, hóa thành một đường cực đại kiếm trụ, to lớn kiếm ý trùng tiêu, cuốn m á n h năng lượng của quận liền giống như giang hải lan l ộ n tầng tầng lớp lớp, đánh ra trước sau tuần, hướng phía bốn phía bức trận đổ bao trùn q u á thứ. Nhị phượng, đông tú bọn người đến cùng không thể cùng đã tưởng tượng cổ kim tiên thiên nhất kim m â u đánh đồng, bất quá cùng lúc đầu c h ỉ thủy mặc mở dạng, chỉ luyện pháp lực, bất tu đạo hạnh, chỉ là chi thủy mặc trong lòng biết cái này bất quá nhất thời hộ thân chi nói, cũng không phải là trưởng cửu chi ế cho nên về sau liền vừa khổ tâm tu luyện, đem bổ túc, mà nhị phượng, đông tú bọn người lại là hư h á o cả đời thời gian. h á m ở bên trái trên đường liền một mực không q u a y đầu lại hai so sánh với có thể nói là lập tức phân cao thấp chính là thao túng thượng cổ kim tiên còn s ó t lại cổ lao trận đồ lại cũng không thể phát huy uy lực chân chính trong chốc lát thời gian này mở đầu lừng lánh vô tận lôi đình điện mang trận đồ không có chút nào âm thanh liền tại q u ầ n q u ộ n kiếm lực trùng kích vào sinh sinh hóa thành cho tản biến mất không thấy gì nữa ầm ầm tựa như thiên tháp vô biên nổ dung trời chi hư không i ạ n nước hiện ra một cái đại đống tùy theo vô tận vân v ụ không khí q u ầ n q u ộ n năng lượng từ chạy ngược mà đến thiên lý thần xa nói cũng không phải là tồn tại ở chân thực không gian chi mà chính là ở vào một cái dị độ trận pháp không gian. rõ ràng, cái này liên tiếp của n g u y n n l ạ t Tạc trực tiếp đem Thiên Lý Thần Sa đường không gian bích t r ư ớ n g đánh xuyên qua, cho nên mới có vô biên không khí vân v ụ chạy ngược tiền đến. Tri Thủy Mặc nếu làm nhu cầu là rời đi Thiên Lý Thần Sa nói, hiện tại liền có thể trực tiếp ra ngoài, mà lại tuyệt đối là một đầu đường cái. đáng tiếc, hắn muốn cũng không phải là cái này, mà chính là tiến vào Tử Văn Cung. Thiên Lý Thần Sa đường lan tràn, đồng dạng là bước trận đồ, nhưng bởi vì những này trận đồ chi kém cỏi nhất cũng trước phải trước cưỡng bức n h ấ mạnh, cho nên uy năng so sánh với lúc trước, từ không thể so sánh nổi. Chi Thủy Mặc đã toàn lực xuất thủ, lại không có nửa điểm t h ì hoán, chân nguyên công lực thổ lộ, giống như dòng nước lũ, vô hình tiên kiếm phân chia ra, tung hoành x e lẫn, trong chốc lát, một trận quang hoa chớp lọt chi, đem đánh nát. Dọc theo đường, một đường lại một đường trận đồ xuất hiện, mỗi cái cũng tản ra lẫm nhiên vô cùng ba động. Thế nhưng là, tại Chi Thủy Mặc toàn lực xuất thủ phía dưới, cũng không ngăn được mảy may, liền bị hoanh vỡ đi ra, tiêu tán thành vô hình. Từ Văn Cung, Nhị Phượng, Đông Tú bọn người không khỏi kinh hãi, lại là không ngờ tới, Chi Thủy Mặc thực lực mạnh, không ngờ đến trình độ như vậy, lập tức này còn có nửa điểm tới chi tâm. Sơ Phượng cười khổ nói, lần này lại là kiếp số đến. Lập tức, vội vàng lệnh Kim Tu Nô qua đem Lục Dung Ba cùng hắn Nguyên Mệnh Pháp b à i mang tới, lại là muốn làm đánh cược lần cuối dự định. Nàng tuy nhiên nảo n á o đông tú lúc ấy không biết n ặ n g nhẹ, lôi kéo chính mình lui về Tử v â n Cung, đến mức bỏ lỡ tốt nhất đàm phán thời cơ. Nhưng dưới mắt, lại cũng chỉ có thể nỗ lực làm, chỉ Lục Dung Ba cùng nó Nguyên Mệnh Pháp b à i lại là không thể lại có nửa điểm sơ suất. Cho nên mới gọi mình tới có ân cứu mạng Kim Tu Nô đến xử lý việc này. Cái này toa bên trong, Tri Thủy Mặc Sư Đồ đã mang theo Tam Phượng xông vào Tử Văn Cung. Trên đường đi, hai bên dày đặt liệt bế tụ. mỗi gốc cây to có 10 hạng, cao đến trăm trượng, chu quả thúy, buồn bực s â m s â m thường có huyền hạ c đ à n vũ, chu tước kim oanh, thượng hạ b a y minh, tới lui liệu rừng. trận trận gió nhẹ lướt qua, nhánh tùy phong nhẹ lay động, phát ra một mảnh kim ngọc thanh minh thanh âm. cùng này số lượng đông đảo tiên cầm minh thanh tương hòa, như nghe mảnh nhạc thanh âm, xanh hoàng địa ấu, ngu thai không bình thường. ngọc lộ bích thụ bên ngoài là một mảnh mấy chục mấy trăm khoảnh lớn nhỏ lơ l n g mặt đất đều là các bìn. ngũ sắc lộn xôn rượu, hào quang cách cách, mấy chục tòa tiểu sơn tinh la kỳ bố, tán đ ư ơ nó hỏi, cũng không biết là nhân công xây liền, vẫn là thiên nhiên sinh thành. đều là nham cốc u xuất sắc, sơn huyệt linh lung, có trồng chất hàng ngưng tử, cổ ý thương mang có địa h à n h l ô n g mày lở khói, núi cho m ê n h ngông, góc núi nham k h ẽ hở, không phải cỏ chi và cỏ lan mọc thành bụi, bởi vì phong phất phơ chính là hương thảo thiết lệ, dêu ngân t dêu hợp, lại nhìn kỹ đầy trên mặt đất cỏ ngọc kỳ ba, linh chi tiên thảo cạnh tranh màu tranh nhiên, g sáng lạn như vân cẩm, càng lộ ra đẹp lạ thường lộng lẫy, tiên cảnh không bình thường, muôn hình vạn trạng, mục đích khó cuối cùng, cho đến tận này, cái này chính là trì thủy mặc bản thân nhìn thấy tòa thứ nhất tránh thức tiên gia cung điện. Tự nhiên có khắc động tâm chi ý thật sự là đáng tiếp cái này thượng cổ kim tiên tiên gia phụ đệ các ngươi chiếm cự như thế phúc địa đến tiên gia chuyển thừa nhưng lại đi tu luyện bảng môn ma công tạo dưới các loại ác nghiệp không muốn phát triển hôm nay nên lô mang kiến nạn chi thủy mặc thở dài một tiếng dù sao cũng hơi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ cái này tử vân c u n g nội tình tâm hậu càng ẩn sâu hơn lấy các loại bảo vật nếu là sơ phượng bọn người cực kỳ kinh doanh coi như không bằng nam mi cũng kém không nhiều lắm làm sao đến mức về sau bị người ta nhất chiến toàn diệt bất quá nói trở lại nếu không phải là như thế chính mình nào có thời cơ. mượn đô đệ mình cho chính mình thời cơ tấn công đến cửa như thế tiên cung nếu có thể tới tay nhưng cũng là một cọp chuyện tốt lại thêm thật sâu ẩn d ấ u các loại bảo vật càng làm u a một tặng một chuyện thật tốt không bao lâu mọi người xâm nhập đó đối diện nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng màn hình thủy tinh bảo bối lạc châu anh ngũ sắc biến ảo h ả o quang mê ly lóa mắt rực rỡ màn hình thủy tinh về sau lại làm ộ t gian mười mẫu lớn nhỏ phòng lớn hoàng ngọc v ì đỉnh không trụ không lương mặt đất kia là nguyên một miếng đất thủy tinh trải thành phía dưới là nước cách mỗi năm bước càng h ả m một hạt kính tấp giả quan châu đem lòng đất vô cùng kỳ quặc thủy tộc bồi i ớ i chiếu lên tiêm hơi thất hiện càng lộ ra kỳ quan đại sảnh chi sơ phượng cũng nhị phượng đông tú tuệ châu cùng kim tu nô cũng tại có khác một cái 14-15 tuổi bộ dáng thiếu nữ chỉ thủy mặc liếc một chút liền liền nhìn ra cô bé này liền cũng là lục dung ba chỉ vì nó lấy nguyên anh thành đạo bị ngăn cản về sau tam phượng vì phòng ngừa nó nguyên anh linh khí tán đi lấy bí dược cường hình ngưng hình kết quả thạch sinh cùng lục dung ba vừa đối mặt mẹ tương liên trong n h á y mắt liền liền nhận ra lẫn nhau thân phận nhất thời kích động không thôi thạch sinh vội vàng la lên nói mẫu thân là hải nhi bất hiểu những năm gần đây để ngươi chịu khổ nếu không có sư tôn bảo cho biết, hải nhi đến bây giờ còn tưởng rằng mẫu thân đã thành đạo phi thăng. lục dung ba thường ngày bên trong bị người tức giận, chân tay co c ó n g nhưng hôm nay thấy m ì n h hải lại nhịn không được lên tiếng khóc lớn, thạch sinh con ta. chi thủy mặc v ộ i vàng đưa tay phủ phủ thạch sinh đ ỉ n h đầu, cười nói, đồ đệ đừng nóngội, chờ sau đó cứu trở về mẫu thân ngươi về sau, các ngươi mới hảo hảo thân mật. thạch sinh nghe vậy, bật đ i ệ u ứng một tiếng, đứng ở m ộ t bên, trực tiếp hướng về sơ phượng bọn người nhìn lại, ánh mắt chi tràn đầy bất thiện hung lệ thần sắc. bên k i a bên trong, sơ phượng còn có thể bảo trì trừng ổn, nhị phượng lại có chút e ngại, tuyệt châu. Kim Tu Nô hai người nhìn nhau làm một trận cười khổ. Bọn họ là hưu tâm hướng thiện người, làm sao thế sự khó liệu, rơi vào sơ phượng bọn người dưới trướng. Chỉ Đông Tú lại là hai mắt c h i mang theo một cô t à n nhẫn, không có chút nào nhàn thoại có thể kéo. Chỉ Thủy mặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, sơ phượng cung chủ vẫn là trước đó hai lựa chọn, không biết các ngươi muốn thế nào. Sơ phượng cắn răng nói, ta chọn cái thứ nhất, trao đổi người thế chấp, chỉ là không biết chúng ta chỉ cần cho lục dung ba như thế nào đển bù tổn thất mới tốt. Chỉ Thủy mặc ha ha cười nói, đã các ngươi đem đồ đệ của ta mâu thân câu tại Tử Vân Cung làm nô, như vậy liền đem Tử Vân Cung cho nàng làm đền bù tổn thất đi. dứt khoát đến cùng trưa chết người tam vượng cùng đông tú hai người ta cũng liền không nhiều làm trừng phạt chỉ là đ ừ n g gọi ta lại đụng tới các nàng làm ác nếu không ta thế tất đưa các nàng triệt để chu diệt tử vân cung nghe vậy sơ p h ư ợ n g bọn người không khỏi làm quá sợ hãi lại không ngờ tới đối phương khẩu vị đã vậy còn quá lớn mới mở miệng liền muốn toàn bộ tử vân cung chi thủy mặc lại không quan tâm những chuyện đó chỉ khẩu cười lạnh nói sống hay chết liền trong một ý nghĩ hảo hảo làm quyết định đi là trông coi tử vân cung tử vẫn là bỏ đi cung điện này đổi lấy t á n h mạng bảo toàn ta đồng ý trao đổi nhường ra tử vân cung một câu lại giống như ngàn cân nặng nghề, đúng là hao hết sơ phượng sở hữu khí lực, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Cung chủ, không thể a! Đông tú vội vàng một tiếng kinh hô. nhị phượng cũng ngăn cả nói, tử vân cung chính là ta đợi an thân lập mệnh vị trí, nếu là không thể tử vân cung, ta đợi t ỉ muội, liền xem như giữ được tính mạng, lại có thể thế nào? sơ phượng một mặt tâm trầm, lúc này không thể nghi ngờ trầm giọng nói, ta đã nói, t u y ể n một đầu, cũng là đầu thứ nhất, các ngươi như còn coi ta là các ngươi cung chủ, liền nghe ta mệnh lệnh. tử vân cung trọng yếu, nàng làm sao không biết, nhưng hôm nay kết quả, thật là hung hiểm đến cực hạn. Chi Thủy mặc đe dọa đột kích, nếu muốn tự vệ, không phải đáp ứng không thể, nếu không, chỉ sợ hôm nay chính là các nàng kiếp số. So sánh dưới, nàng tình nguyện trước giữ được tính mạng, sau đó lại đi tìm kiếm trợ thủ, đến đây đoạt lại Tử Vân Cung. Nhị Phượng, Đông Thú bọn người mắt thấy sơ Phượng phát huy, trong lúc nhất thời, đến không dám nói thêm gì nữa. Dù sao sơ Phượng chấp trưởng Tử Vân Cung mấy trăm năm thời gian, vẫn là có không nhỏ xây dựng ảnh hưởng. Chi Thủy mặc nghe vậy, lúc này Phách Thủ nói, tốt, sơ Phượng Cung chủ quả nhiên không hổ là cái nhân vật, đã như vậy, chúng ta cái này liền bắt đầu giao dịch. Giao dịch chi tiết không cần nhiều lời. Song vương trao đổi người thế chấp về sau, Thạch sinh cùng mẫu thân lục dung ba cuối cùng là viên mãn trùng h ủ n g cái này cũng coi là một cái đại đoàn viên thức kết cục. Chi thủy mặc hai lời không nói, trực tiếp lấy quảng đại thần thông cầm đến tới tay nguyên mệnh pháp bài kiện hàng, một trận lưu quang lấp l ó é tiêu tan, đem cấm chế cho sinh sinh giải khai tới. Tình huống như vậy, lục dung ba không biết ảo tưởng bao nhiêu lần, nhưng bây giờ chính xác xuất hiện ở trước mắt thời điểm, nàng như cũ có chút khó có thể tin. Thạch sinh vội vàng lên tiếng nói, m ẫ thân đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là sư phụ ta, lần này có thể cứu được m ẫ thân, nhờ có sư phụ tự mình xuất thủ. Lục Dung Ba tuy nhiên kinh nghi Thạch Sinh tại sao không thể như chính mình tính toán như vậy bái nhập Ngami Phái, nhưng mắt thấy c h i Thủy Mặc uy nghi vô song, tu vi thâm hậu, thật là không thể đo lường, lập tức cũng liền thoải mái, vội vàng tại Thạch Sinh dẫn dắt dưới cùng Tri Thủy Mặc nói lời cảm tạ. Chưa xong còn tiếp. S O Thạch đầu đ à n v õ n g đây là Internet cổ phí v õ n g năm khối khí một giờ, hổ khóc. Câu phiếu phiếu a n ủ i to tê, côn vật bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết trường 361 t ử vân cung b à bối. Lục Dung Ba tuy nhiên kinh nghi Thạch Sinh tại sao không thể như chính mình tính toán như vậy bái nhập Ngami phái, nhưng mắt thấy c h i Thủy Mặc uy nghi vô song, tu vi thâm hậu, thật là không thể đo lường. Lập tức cũng liền thoải mái, vội vàng tại Thạch Sinh dẫn dắt dưới cùng Tri Thủy Mặc nói lời cảm tạ. Tri Thủy Mặc ha ha cười nói, Lục Đạo h ữ u không cần như thế, con trai của ngươi Thạch Sinh đã bái nhập môn hạ của ta, liên quan đến k ỳ mẫu, ta cái này sư môn t r ư ờ n g mối, tự nhiên muốn vì đó lấy xin công đạo. Bên này sư đồ mẹ trùng ù n g đang ừ n g rỡ. Bên kia, sơ phượng, nhị phượng, tam phượng bọn người lại là một mặt t ô n trưởng, dù sao người nào bị người ta đánh tới cửa. c h m cứ nhà mình cũng đều sẽ không cao hứng, liền xem như cái này mầm thai vạ làm mình rất lấy, cũng giống như vậy quan cảnh. oan trời trách đất, cho tới bây giờ cũng sẽ không trách tội đến trên người mình, đây là người bản tính, liền xem như nhập con đường tu hành người tu hành, cũng không chút nào ngoại lệ. Chi Thủy mặc lấy thạch sinh dẫn lục dung ba qua một bên nghỉ nơi, g tùy theo, liền từ xoay người lại, lạnh lùng lên tiếng nói, giao dịch đã thành, chư vị cái này liền rời đi đi. nếu là không phục, một mực đi tìm vị thủ, đến lúc đó, ta ngay tại cái này Tử v â n Cung chờ lấy, vậy nhưng chính là sinh tử m ạ luận, chỉ mong đạo hữu có thể tại Tử v n Cung ở an tâm. sơ phượng hư l ạ n h một tiếng. tùy theo chính là mang theo nhị phượng tam phượng bọn người rời đi, ngược lại là tuệ châu có ý muốn lưu lại, làm sao cùng sơ phượng bọn người có chút tình cảm, đến cùng vẫn là đi cùng. chờ những người này rời đi về sau, chi thủy mặc lúc này cho lục dung ba một hạt tụ p h á p luyện hình đan, lại từ từ vân cung bảo k h ố chi lấy một số thiên nhất chân thủy, bảo nàng bế quan trùng luyện thân thể, khôi phục pháp lực, mà chính mình làm là tự mình động thủ. một lần nữa bố trí thiên lý thần xa nói, lại là đổi nguyên lai thiên nhất kim mẫu lưu lại căn cơ, dùng là huyền tận giáo thủ pháp. khoảng t r ừ n g hạ tại thuộc sơn trực tiếp ngốc thời gian hữu hạn, cái này t ử vân cung nói cho cùng. vẫn là cho đồ đệ mình, tự nhiên muốn tốn nhiều một số tinh lực, trừ cái đó ra, lại bố trí xuống rất nhiều trận pháp, đem chọn cái nên tiên đảo cũng bao phủ ở bên trong, cái này mới an tâm. Lúc đó, lục dung ba đã công thành xuất quan, nhờ vào trì thủy mặc cho tụ phép luyện hình đan cùng tiên nhất chân thủy tái tạo thân thể về sau, tu vi đã khôi phục lại địa tiên cảnh giới, trì thủy mặc đem được từ tam phượng pháp bảo n à n g cho nàng, bên trong có một thanh tuyển quan sích, liền xem như so với thiên nguyên dương sỉ đến, mặc dù có chút t r i n lệch, nhưng cũng không thể khinh thường. Lục dung ba lúc đầu tu luyện là thanh thành pháp môn, lại lấy được trì thủy mặc t r u y ề n thụ công pháp. lại thêm lấy thiên nhất chân thủy tương trợ, tế luyện cái pháp bảo này chiến lược tăng nhiều. Chi thủy mặc cũng mượn thiên nhất chân thủy phá vỡ hộp đá phong ấn, lấy ra một thanh toàn thân đ u lam chi sắt tiên kiếm, lại là không thua tử thanh song kiếm nam minh ly h ò a kiếm. Mặt khác, thiên nguyên dương xích cũng phải lấy lấy thiên nhất chân thủy t r ở nên gây gắt âm dương lưỡng cực. Viên mãn tế luyện trong thời gian ngắn, lại là không thiếu pháp bảo. Cái này tử vân cung như là đã bị chi thủy mặc nhìn, muốn tự hành chứng cứ, lập tức c h ỉ thủy mặc liền liền đưa tới lục dung ba, thạch sinh hai người nói nói ta có một chuyện cần cẩn thận nói cho các người biết. cái này tử vân cung vốn là năm đó thiên nhất kim mẫu t r ở cũ hậu kim mẹ phi t h ằ n g tử cung cũng không biết hoang vu bao nhiêu năm phương bị một thủy tiên không thể nghi ngờ phát hiện hao phí vô số tâm lực phá vỡ kim mẫu cấm chế từ đó c h i ế g cứ nay thủy tiên sau bởi vì trường mi chân nhân trợ hắn vượt qua một lần mã k i ế p trong lòng còn có cảm kích phía dưới trước khi phi thăng liền đem nơi đây tặng cùng trường mi chân nhân cũng tại kim đỉnh ngọc trụ bên trong có lưu di dán một phong bất quá trường mi chân nhân khi đó pháp lực đã từ cao cường sớm có thể phi thăng thiên q u y ế t chỉ là bất đắc dĩ ngoại công chưa đầy cái này mới ngưng lại nhân gian lấy cái kia lúc pháp lực khí độ tự nhiên là t r ư ớ n g mắt bực này ngoại vật, bất quá lúc này hắn mấy vị đệ nhưng cũng biết hiểu. Thạch Sinh giờ phút này lần đầu nghe thấy Tử Vân Cung lai lịch, bận điệu lên tiếng hỏi: sư phụ, ngươi nói những này là vì cái gì? chẳng lẽ lại Trường Mi chân nhân đệ muốn đến đây tác về Tử Vân Cung không thành? Chi Thủy mặc trầm giọng nói: ta đã tử sơ phượng tay bên trong lấy xin Tử Vân Cung cho ngươi mâu thân, như vậy chính là Ngam i Phái cũng đừng hòng đánh Tử Vân Cung chủ ý. Lục Dung Ba bị nô dịch nhiều năm, tâm tuy nhiên e ngại Ngam i Phái thế lớn, lại không muốn lại n lớn giận, lập tức liền nói: không tệ, bây giờ Tử Vân Cung đã ở tại chúng ta tay, chính là ta đợi thiên phủ, m à hắn n g a Mi Phái. khó nói còn muốn đến cưỡng ép cướp đoạt không thành. Tri Thủy Mặc không còn gì để nói, cái này Tử v â n Cung có vẻ như liền chính mình cướp tới. Bất quá Ngami Phái muốn tới trắng t r ậ n cướp đoạt, vẫn phải nhìn chính mình có đáp ứng hay không. t i ê n tâm tốt, Ngami Phái tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng ta Huyền Tận Giáo cũng không phải ă n hết làm. Tri Thủy Mặc lạnh lùng cười một tiếng nói, chỉ là p h ò n g n g ự a chú đáo, mới là trường c ự u chi đạo. Ta biết rõ năm đó Thiên Nhất Kim mẫu lấy đại thần thông lại Kim Đỉnh Ngọc trụ phía dưới khai mở một cái tàng bảo không gian, bên trong bên trong có giấu các loại bảo vật, không thiếu đại uy l ư người. sau đó ta liền mở ra kim đỉnh ngọc trụ lấy bên trong bên trong các loại bảo vật đến lúc đó thì sợ gì hắn nga mi phái lục dung ba cùng thạch sinh hai người nghe vậy đại hỉ tùy theo ba người khởi hành liên tiếp xuyên qua tầng mười mấy m ô n hộ từ một cái cao nghiêng tiểu thông đạo bay lên vừa mới đi đến đống hiện ra một gian mở rộng sảnh so ngoại địa nước tiểu nhất nữa cao lại qua bên trong quả có một tòa lớn gần mẫu tiểu điện đài vị trí lại không phải chính tổng cộng cửa hộ toàn thân thủy tinh hoàn thành bốn hạng có một tầng cực mỏng nhạt khói quay u n g quanh t r i thủy mặc đã lấy xin tử vân cung Tự nhiên, từ sơ phượng bọn người này bên trong biết rõ sở hữu tử vân cung tin tức, tại nguy hiểm đến tính mạng bước bách dưới, các nàng nên cũng không giảm d ấ u diếm. Lúc này, t r ì Thủy mặc mở ra chú nữ, g không cần một lát, chợt thấy trước mắt hiện ra một đạo kim cầu, một mặt tức ở chỗ này, một chỗ khác cắm thẳng nhập không biết bao xa chỗ, thấy không rõ bộ dạng. Ba người vượt qua kim tiểu, đi vào một cái mười mấy mâu h ư ơ n g viên hình tròn đại điện, phía trên là một hình cung mái vòm, sát trạch kim hoàng, phía dưới là như bạch ngọc không có chút nào phân vân, sáng loáng không ránh mặt đất, ở giữa cùng sở hữu 10 căn đều có thể ôm hết m g c trụ, bên trên lâm mái vòm, dưới tiếp ngọc bích, như thế bên ngoài. ngoài ra không vật gì khác mặc dù lộ ra t r ố n g trả i nhưng lại tự có tự lo s ừ n g sững thế chân v ạ c chi t ì n h trong lòng những cái kia ngọc trụ chuẩn bị thô to b á n h trệ thông minh như tinh thật sự là mỹ lệ trang nghiêm kỳ mỹ vô chủ chi thủy mặc chỉ ở giữa thô nhất địa cây kia ngọc trụ nói nói chủ này trụ phía dưới chính là địa tâm chân huyệt năm đó thiên nhất kim mẫu dùng tuyệt lực tích vĩ tàng chân chỗ tại huyệt đưa có một b à n thủy hương này hương tuy nhiên ở bên trong đốt đến cực chậm thấy một lần p h ò n g trong khoảnh khắc có thể đốt hết này hương vừa diệt địa ệ t qua bế lập tức địa tâm chân hỏa phát vô luận nhân vật đều hóa kết bụi chờ sau đó đoạt bảo thời điểm lại là nhất thiết phải cẩn thận thạch sinh ngay vậy lại là không ngờ tới lần này bà bảo còn có như thế hung hiểm đã sự tình không thể dừng tự nhiên không thể để cho m ẫ u thân người lâm vào hiểm cảnh vội mở miệng nói nói sư phụ mâu thân vừa mới khôi phục thân thể tuy nhiên công lực có chỗ tăng tiến nhưng cũng không vững chắc chuyến này khi t ừ ta làm thầy t ừ n g chi thủy mặc cho hắn một cái an tâm ánh mắt nói yên tâm bằng vào ta năng lực tuy nhiên không nhất định có thể so với được thượng cổ kim tiên nhưng là bảo vệ chính mình đồ nhi vẫn coi niềm tin chỉ là chờ một lúc đồ đệ ngươi đi đoạt bảo thời điểm nhớ lấy động tác phải nhanh, mắt thấy lục dung ba thoáng yên tâm thần sắc, thạch sinh lúc này cười nói sư phụ yên tâm được rồi, trước người giao cho ta đoạt bảo pháp quyết, ta đều đã rèn luyện, c a n đoàn vạn vô nhất thất, chỉ lục dung ba vẫn là không nhịn được lên tiếng nói đã như vậy, tại sao đạo hưu không tự mình động thủ lấy đạo hưu tu vi đi vào đoạt bảo, chẳng lẽ không phải càng thêm vạn vô nhất thất? chi thủy mặc giải thích nói cái này kim đỉnh ngọc trụ kỳ thực chính là lúc trước đại vũ t r ấ n hải chi bảo bị kim mẫu rời tới nơi đây chấn áp, trọng có hơn một vạn ba cân, nếu không có ta tu hành huyền tấn pháp thân, thân thể cường đại cũng đoạn vô năng nhịn mở ra ngọc trụ, mà lại các ngươi chớ c ó xem từng nó, này trụ một chiết, không chỉ tử vân cung toàn cung hóa thành hư không, cây bên này trong ngàn d ã mặt biển đều thành xôi canh, di họa vô cùng. vì vậy, hôm nay đoạt bảo về sau, ta đợi còn cần cẩn thận đem nơi đây phong bế mới tốt. lục dung ba đến chỉ thủy mặc trợ r ú t trưởng tử vân cung lại nghe chỉ thủy mặc nói đến nghiêm trọng như vậy, biết rõ lợi hại, vô luận thật giả, ngày sau nơi đây, đúng là muốn càng thêm để phòng đứng lên, liền từ gật gật đầu, đạo hiu yên tâm. hôm nay đoạt bảo sau khi hoàn thành, ta chắc chắn ra c ô phong ấn, để phòng vạn vô nhất hết. giải thích, nàng cùng thạch sinh l i nhau. mẹ con hai người nhìn không được cười, lại mới không lâu sau, hai người đã tại c h ì Thủy Mặc trước mặt nói mấy lần vạn vô nhất thất, có thể thấy được trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. c h ì Thủy Mặc xem ở mắt bên trong, nghe vào trong t h a i h ả có thể không biết tâm lý hâm mộ sau khi vội vàng nói đã như vậy, ta cái này liền đ ộ c thủ, trước mở ra phong ấn, lại chuyển rời ngọc trụ. Ngay sau đó, hắn tâm niệm nhất động, đem màu tím thần diễm thả ra, ngọn lửa này bị màu tím thần diễm hỏa lực một kích, nhất thời chỉ thấy chủ kia trụ phía trên dâng lên một mảnh kim hà, trải qua màu tím thần diễm một đốt, càng phát ra kỳ thịnh, ảo tưởng thành dị sắc. chỉ là này Kim Hà mặc dù thịnh dù sao chính là vô chủ chi vật, lại không bằng màu tím thần diễm uy lực cự đại, không bao lâu liền bị nuốt hết. Chờ chốc lát sau, chú bên trên quang hoa đại ảm đạm lại qua 3 năm hút thời gian, ngọc trụ Kim Hà nhất thời thu lại, biến mất không còn tam tích. Đồng thời lòng đất vậy mà vang lên phong lôi chi thành, mà lại càng ngày càng thịnh, tiếp lấy lại nghe sắt thép va chạm một trận, ở trong trụ chính bỗng nhiên chuyển động đứng lên. Chi Thủy mặc thấy thế, lúc này vận chuyển huyền tấn chi pháp hùng hậu vô cùng công lực thổ lộ mà ra, nhất thời liền liền sinh sinh khống chế này ngọc trụ dừng lại không chuyển, phong lôi tiếng kim loại cũng từ toàn nghỉ. Tùy theo. c h i Thủy mặc n h i ê m mà nói, Ngọc Trụ cấm pháp đã phá, t a c á i này liền bắt đầu đem xây dịch. Đồ đệ ngươi động tác lại là cần cấp tốc, đồng thời Lục Đạo h ữ u cũng phải chú ý. Vạn nhất có bảo vật từ địa huyệt bên trong thoát ra, chớ có để kỳ phi đi. Giải thích, Huyền Công vận chuyển, nhất thời một cỗ to lớn thần lực từ trong cơ thể n i toá bạo mà ra. Tri Thủy mặc hội tụ đông đảo vận thế tại thân, giờ phút này Tu Vi đã sớm tăng đến địa tiên tuyệt đỉnh. Huyền t ậ n Tiên Tư hiểu rõ, đối đầu thiên tiên tuyệt đỉnh cũng có sức đánh một trận, nó v n v ẹ n mấy phần tiết r a n g o à i khí tức, liền đã gọi Lục Dung Ba cảm thấy g i ậ mình. Nàng năm đó bất quá mới vào địa tiên cảnh giới, nhưu lợi. mới lấy nguyên anh phi thăng, bây giờ đạt được tượng cổ kim t i ê n quảng thành tử tụ phách luyện hình đàn c ù n g t i ê n nhất kim mâu t i ê n nhất chân thủy tương trợ mới coi là chánh thức nhập đạo địa tiên, nhưng coi như như thế, nhưng như c ụ khó mà nhìn thấu chỉ thủy mặc tu vi sâu cạn. Từ lúc biết rõ thạch sinh không thể theo chính mình dự toán bái nhập ngam i phái, nàng liền đã tại phòng đoán chỉ thủy mặc tu vi, cho tới hôm nay lại như cũ chỉ có thâm bất khả c h bốn chữ có thể hình dung, như là đã động chân lực, chỉ thủy mặc lại không nửa điểm giữ lại, lập tức một tiếng quát khẽ, dậm chân h ơ n ngàn, hai tay tăng ra, bắt lấy ngọc trụ hai bên, một lần phát lực nhất thời. Ngọc trụ chậm rãi dâng lên, cho hắn d ơ lên cách mặt đất có cả ba năm thước dưới, chủ cơ chỗ hiện ra một cái sâu huyệt, bên trong màu khí mờ mịt, kỳ hương thấu núi. Thạch Sinh không d á m thất lễ, vội vàng phi thân tiến vào, đến cùng dưới, dùng t u ệ nhất nhìn, chính là một cái viên cầu địa huyệt, bên trong kỳ nóng vô cùng. Ở trong san hô trên bàn, thả có một cái hào quang trong suốt viên ngọc hạt tử. Quả nhiên như nhà mình sư phụ chỉ thủy mặc nói, hôm trước đốt một bàn nó mảnh như tơ g dây, thuốc lá tan thành đầy h ệ t mờ mịt, ảo tưởng thành thải vụ. Bốn vách tường bên trên xin treo lấy hơn 10 kiện hình thù kỳ quái địa pháp b à bối, trước đó đã đến chỉ thủy mặc cẩn thận chỉ điểm. Thạch Sinh gặp một dạng liền lấy một dạng, nay hương thiêu đốt rất nhanh, sơ xuống dưới lúc còn có hơn p h â n nửa bản, chỉ cái này đ o ạ t bảo chỉ chớp mắt ở giữa liền đốt qua hơn p h â n nửa. Chờ đến lần lượt đem trong v á c h pháp bảo lấy xong, hương đã đốt còn lại chỉ có hai vòng. Thạch Sinh biết rõ năm đó này Thủy Tiên Di thư liền có trong hồ sơ bên trên ngọc cầu bên trong, quan hệ trọng yếu nhất, chỉ cần một phen thao tác liền có thể nhờ vào đó trưởng khống tử vân cung, người khác lại không cách nào can thiệp. Tuy nhiên trước kia Thạch Sinh cũng tâm mộ Ngami danh môn chính phái, nhưng bây giờ dù sao đã bái nhập chỉ thủy mặc n h ạ lại có nhìn thấy qua Tiếu h ò a Thượng b c này Ngami phái đệ tử, thế người. Mục vô tôn thì đã sớm có mấy phần đoán niệm, càng không nguyện ý như vậy giao ra tới tay Tử Vân Cung. Dù sao, nói cho cùng, hiện nay Tử Vân Cung thế nhưng là đã bị chỉ thủy mặc về cho mẫu thân mình, này bên trong còn có thể vô cớ làm lợi Nam i Phái. Tâm tư đã thông đấu, Thạch Sinh vội vàng bận biểu tức tiến lên đưa tay qua nâng, ai ngờ này ngọc cầu lại nặng như Thái Sơn, dùng hết sức bình sinh, mơ tưởng động đ ạ t được không có. chính mình tuy nhiên chưa thành luyện thành nguyên thần tán tiên nhưng bởi vì chỉ thủy mặc tận lực tạo nên một thân pháp lực cao cường thực không thua gì nguyên thần tán tiên trong lòng của hắn hải nhiên sau khi đột nhiên nhớ tới quyển b lễ cầu nguyện vội vàng xoay người quỳ gối d ậ p đầu đứng lên giờ này khắc này này h ư ơ n g đã thiêu đến còn x ó t lại nửa vòng nguy cơ một phát thạch sinh sau khi l ạ i xong cũng không kịp địa xông về phía trước tiến đến nào ngờ đưa tay ôm một cái quả bóng kia cảm thấy nhẹ nhàng nhất thời vừa mừng vừa sợ mạnh nữa một quay đầu nhìn lại này ư ơ n g chỉ còn ba l t c chói mắt liền chỉ lập tức thạch sinh cũng không lo được lại lấy này san hô án liền liền nhảy lên đột quang liền ra bên ngoài bay đi. mới ra động huyện, thạch sinh liếc một chút trông thấy chi thủy mặc, chỉ gặp hắn chán nổi gần xanh, đã là mặt đỏ k i t lực, quanh thân càng là bạch khí như trứng, h i ể n nhiên là phát lực đến cực hạn. trong lòng biết nhà mình sư phụ vì h ộ chính mình, đã là đem hết toàn lực, bên trong bên trong không khỏi sinh ra mấy phần không khỏi cảm đ ộ n tới. mắt thấy nhà mình đồ đệ yên ổn mà ra, chi thủy mặc cuối cùng là thở phào, chậm rãi đem này ngọc trụ thả lại chỗ cũ, chạm đất d u n g sóng hơn ngàn mở lại c ấ n chế, hắn lại cần thở hơn mấy k h ẩ u khí, khôi phục mấy phần khí lực, chi thủy mặc đem được đến pháp bảo đại đô phân cho thạch sinh cùng lục dung ba, chính hắn chỉ cần một cái càn k h ô n giới. nói lên cái này càn khôn giới, c ù n g túi càn khôn tác dụng vô nhị, cũng là không gian pháp bảo, chỉ là không gian cực lớn, có mấy ngàn triệu phương viên. Chi thủy mặc trước kia nhìn tiểu thuyết thời điểm, đối không gian giới chỉ tình hữu độc trùng, lần này gặp ỡ tự nhiên không chịu buông tha. Như thế, hắn trước kia tốn hao thật nhiều thời gian mở rộng bách bảo đàng, ngược lại là quang vinh nghỉ việc. Chưa xong còn tiếp, côn b ậ t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết ư ơ n g 362 lại thu vô hình kiếm. Chi thủy mặc trước kia nhìn tiểu thuyết thời điểm, đối không gian giới chỉ tình hữu độc trùng, lần này gặp ỡ tự nhiên không chịu buông tha. Như thế, hắn trước kia tốn hao thật nhiều thời gian mở rộng bách bảo năng, ngược lại là quang vinh nghỉ việc. Lục Dung Ba gặp Chỉ Thủy Mặc đối với Nhi Tử Thạch Sinh tên đồ đệ này có thể nói sùng ái chi cực, lại ban thưởng nhiều như vậy pháp bảo hộ thân, lại không nửa điểm âm ngộ n g a mi chi niệm, chỉ đem tập trung tinh thần đặt ở chiếu cố Nhi Tử, coi Trường Tử Vận Cung phía trên. Tuy là Chỉ Thủy Mặc đem Tử Vận Cung cho nàng, nhưng nàng lại này Lý Khang tiếp nhận, liền nhất tâm muốn cho Thạch Sinh. Khoảng t r ư n g Thạch Sinh cũng là Chỉ Thủy Mặc nhập thất đệ tử, tự mình ngã cũng không trở thành thiếu Chỉ Thủy Mặc quá nhiều. Chỉ Thủy Mặc lấy này Thủy Tiên Di Thư, h ư lệnh một tiếng, cưỡng ép đem hủy diệt, lại lấy Thiên Nhất chân thủy làm cơ sở. giả tạo một phần di thư trong miệng cười lạnh nói lần này ta ngược lại muốn xem xem Ngami p h á i còn có thể đ u ồ n g lịch ra cái dạng gì mánh khỏe đến Đoan ngọ chi ngày đến Chỉ thủy mặc sớm đã đuổi tới Thiên Tầm Lĩnh giấu kín âm thầm Thiên còn chưa minh chỉ thấy nơi xa bay tới một đạo quan mang rơi xuống đất hiện ra hai cái con nít một cái tròn trịa trời sinh vẻ mặt vui cười Tiểu h ò a Thượng chính là trước đó bị hắn thu vô hình phi kiếm Tiểu h ò a Thượng còn có một cái làn da ngăm đen vóc dáng tuy nhiên cũng không cao nhưng có chút điêu luyện Tiểu Hải Tử tên cứ gọi ý Chỉ hỏa lại nguyên lai like, trước đó Tiểu h ò a Thượng tại Chỉ thủy mặc chỗ thiệt tỏ lớn sau khi trở về Nam i phải làm kinh hãi, nhưng thanh loa cốc đấu kiếm sắp đến, lại chính vào luyện kiếm trọng yếu thời điểm, liền chưa thêm trả thủ. Khổ hành đầu đả yêu cực đệ tử, rơi vào đường cùng, khắc ban thưởng một thanh vô hình tiên kiếm, để hắn cùng ý chỉ hòa đoan ngọ tới đây đoạt bảo chu yêu. Bốn phía bên trong nhìn ra xa một phen về sau, Tiếu h ò a Thượng lúc này liền đối với t hòa nói: Vất chỉ sư đệ, lần này nghe nói ả i tẩu chu mai nói, trừ cái này văn chu thời điểm, sợ có yêu nhiệt q u á y phá. Vì vậy ta muốn dựa theo sư phụ truyền lại lượng giới thập phương kim cương đại t ạ n g chân l u ô n thi ra, dùng phật pháp cải biến sông núi, lặn r i dị p h ả i ánh mắt, đến lúc đó dù có yêu nhân muốn đến. cũng không có cửa mà vào. Bất quá phương pháp này không thể coi thường, luyện lúc tâm thần nội liễm, không thể lên mảy may t ạ m niệm. Sợ yêu vật biết do không dùng, đến đây nhiễu hại. Cho nên mới ngươi hộ pháp, vì bị vạn nhất. Cười sư huynh cứ việc thi pháp chính là, ta tự nhiên là sư huynh hộ pháp. Vĩ trì hỏa chắp tay đáp nói, Tiếu hòa thượng gật gật đầu, vậy làm phiền sư đệ. Nói xong, thân hình liền từ biến mất. Vĩ trì hỏa bị chê cười sư huynh biến mất thân hình, bắt đầu cách làm, trong lòng cũng là nhấc lên 12 phần cẩn thận, một mặt tỉ mỉ quan sát bốn phía cảnh tượng. l i ề n sát trời, Vĩ trì hỏa phát hiện cái này c ố c đúng là cái tử, giống như miệng bình. Đáy cốc tứ phía nguy s ầ n núi đ i ể m hộ, mãi mãi không thấy dương quang. Địa khí vốn là tia ở mức, lại thêm trên s ầ n núi hoang dại đảo h ạ n h chi thuộc, trưởng thành rơi xuống trong cốc, n ắ t thành một mảnh bùn mù lá, mùi thối triều t r ừ n g làm người ta ngửi thấy mà phát đ ó i Lúc trước còn chưa từng nhiều chú ý, lúc này nhất lưu thần càng phát ra cảm thấy t a n h hôi không chịu nổi, mà lại nghe sau chính mình giống như còn có chút c h o á n g buồn nôn cảm giác, biết không tốt, chỉ sợ là bên trong bên trong cốc này độc khí. Vội v à n g từ trong l ự c móc ra một k h ỏ đan dược căn bảo, vừa mới tốt hơn nhiều. Dài lát, t i ế u hòa thượng bố trí xong, hiện ra thân hình, tướng ý chỉ h ọ a hỏi thăm một phen vừa mới động tĩnh. biết không trông thấy yêu nhân, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay sau đó, hai người ngay tại một bên tĩnh t u n chờ đợi văn chu xuất thế. Chỉ là tiếu hòa thượng đến trước, tăng văn đến ngọc thanh sư thái nói qua, hôm nay buổi trưa đại lôi sau cơn mưa, yêu vật mới đào được. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp tây bắc chân trời, hình như có nhi sợi khinh vân bay động, lại là không có dấu hiệu sắp mưa. Trong lòng âm thầm kỳ quái, nhìn lên trời khí tốt như vậy pháp, nào có mưa tới? Đợi đến vừa trưa sơ, ngay tại cái này một hồi công phu, tây bắc mây đen đã như sóng chiều gần đến, đảo mắt dương ôn ảnh, bốn ư ơ n g tám hướng vân vụ nhanh như b ô n mã. t h hướng thiên bên trong t ụ ủ lại mây đen đầy trời t r à n ngập p h ả n phất ba ngày h ố i s ắ t trời ưu ám đã cực mây đen tầng điện quang như kim xà của vũ chỉ tránh đến l ó lên một cái đại phích lịch đánh đem xuống tới những cái kia bao phủ nham cốc độc khí yêu v ụ trải qua cái này đại lôi chấn động tất cả đều biến thành màu tia nhẹ sợi tùy phong tứ tán tiếp lấy yêu cốc trên không điện quang l ậ p l e tiếng sấm đại tác phẩm này phích lịch gấp một trận m một trận dầm dập thanh âm lộ ra t u n g l ú n g hồi âm đúng như sơn băng địa hãm l o ạ vào t h a h o n g sợ chỉ chấn động đến núi đá bay loạn gió b á o nổi lên bốn phía đồng thời chén r ư ợ u mưa to điểm cũng như băng bạc đánh xuống n à y đại lôi tuy nhiên vang lên không ngừng, lại chỉ ở văn chu yêu trên huyệt không cao ba, bốn trượng phát xuống hỏa đánh sơ sát, cũng không kích x u ố n g dưới. trong cốc lúc trước một nhiệm kỳ tiếng sấm chấn động thiên địa, không hề có động tĩnh gì. nay tiếng sấm thẳng đánh một cái nửa canh giờ, dần dần tiếng sấm càng lớn, lôi hỏa cũng hết bệnh hình giảm xuống, lôi hỏa qua cách yêu huyệt chỉ có hơn một trượng xa gần. đung nhiên một đạo hồng quang nhanh như tinh bay, thẳng hướng bầu trời vọt lên, chiếu lên sơn cốc thông minh, so điện quang còn muốn sáng nổi. lúc này đang có một cái phích lịch nổ vang, trực tiếp hướng huyệt đánh xuống, nhưng trải qua cái này hồng quang xông lên, lại bầu trời bị sinh sinh tách ra. sau đó tiếng sấm càng vang càng cao, nay đạo Hồng Quang vẫn hướng yêu huyệt rơi xuống, Hồng Quang mới thu, lôi hỏa cũng theo giảm xuống, hai lần Hồng Quang tái k h ở i lại đem lôi hỏa trùng cao, giống như như vậy lên xuống, mắt thấy buổi chưa gần, yêu huyệt không xa bước lên một trận k h ó i vàng, đung nhiên tiếng sấm dừng lại, tản mát vừa thu, yêu trong huyệt đầu tiên là Hồng Quang tránh hai tránh, đ ộ c kia xương m ù yêu vân bừng bừng bừng bừng từ trong huyệt tuôn ra, đem yêu huyệt phủ cận bao phủ, đúng như một cái m à u t r ồ n g chất g ấ m trứng, chiếu đến dương quang, càng lộ ra kỳ lệ, chi thủy mặc biết rõ. cái này văn chu sống qua cái này lôi kiếp đã xuất thế sắp đến, bất quá chính mình ý tại văn chu thể nội t h a i nén g viên kia nguyên dương chi bảo cản thiên hỏa linh châu, cho nên còn phải chờ thêm nhất đẳng yêu vật kia chưa đảo được trước kia, chắc chắn châu phun ra cách nó đỉnh đầu ba trượng trong vòng chiếu vào yêu vật đi ra, đồng thời đi lên trên lên, cần phải đợi đến yêu vật toàn thân thoát xác đ à o được, sắp cùng châu hợp làm một thể, thành hình bay đi một sát na ở giữa, thừa dịp nó thư g i a n thời khắc vừa mới đoạt châu, dễ dàng nhất chỉ là như vậy tốt nhất đoạt bảo thời cơ, cũng bất quá cũng chỉ trong tích tắc mà thôi, có thể nói chớp mắt là qua, vì vậy liền xem như mạnh như chỉ thủy mặc dạng này cao thủ. cũng không dám, có chút nhẹ nhõm chủ quan. đúng lúc này, phút chốc yêu huyệt bên trong lại toát ra trăm ngàn đầu giải lụa năm màu độc khí, dập dờn không chung. ngay sau đó hai đầu giải ba, bốn trượng chân trước đi đầu đào được, trên v u t lục tinh dưới ánh mặt trời ngược lại không lộ ra như thế nào ánh sáng, chỉ là này phát ra tới độc khí lại dị thường t a n h hôi. nghe đầu n á o mắt hoa, nhìn thấy yêu vật sắp đào được, không đơn giản chỉ thủy mặc từ một nơi bí mật gần đó tâm thần ứng tụ, thiếu hòa thượng cũng không dám kinh thường, tập trung tinh thần, chân khí nội liễm một chỗ, chuẩn bị dựa theo lúc trước cùng ý chỉ hòa thương thảo kết quả. một người đoạt châu, một người sát yêu, máy chụp hình ra tay. mắt thấy yêu vật hai đầu chân trước thẳng vươn hướng thiên, v ũ mấy lần, này không chung dừng lại cản thiên hỏa linh châu cũng từ gần mà xa hướng phía trước di động. Gai chào cuối cùng, trước hiện ra yêu vật thân thể, bọc lấy một thân t a n h nước bọt độc vụ. Tựa như không bình thường ra rời, chậm rãi từ trong huyệt thang lên tới. rõ ràng ngày bên trong, hết sức thấy rõ ràng, có khi hai chào giao nhau, quả giống như một cái cổ viết một nửa văn tự. Đầu nhọn bên trên mọc lên một đôi mắt tam giác, nửa mở nửa khép, bắn ra h ồ n g quang. m bên trong khói bụi, phun một cái liền giống như dài khoảng 10 trượng tấm l ử a phun một lần. Đi lên trên lên một số, nhìn nó thần khí, thôi cảm thấy cố hết sức. Tiếu h ò a Thượng gặp yêu vật thoáng qua đào được, như vậy cẩn trọng độc vụ, như thế nào c n thân? Viên địa cản thiên hỏa linh châu chiếu vào yêu vật trên đỉnh, bốn phía đều có độc vụ yêu vật v ầ n quanh, không liều bước lên đại hiểm, quyết khó cướp đến tay. Lúc này yêu vật kia hai đầu sau c h ả o lại đi tới một nửa, chân trước giao nhau, thẳng chống đỡ không trùng, sau c h ả o chạm đất, toàn thân tất hiện, tăng thêm như thế sinh tướng hung ác, hình thù kỳ quái, lại biết rõ yêu vật độc khí không bình thường lợi hại, mặc dù trong miệng ngậm linh đan, cũng chưa chắc có thể bảo đảm không việc gì, lại biết rõ thời cơ chớp mắt là qua, đang c ó xử, chợt thấy yêu vật sau c h ả o chỉ xuất đến hơn một nửa. Phút chốc đình chỉ bất động, phục địa rít lên đứng lên. Minh Thanh dị thường bén nhọn thế lương, làm cho người hai Huyễn Tâm dao động, không thể tự chủ. Gọi ước c h ừ n g 4-50 â m t h a n h chợt lại ngang đầu đem thân thể dựng thẳng lên. Hai mắt khép lại, đem mỏ nhọn rộng rãi quai hà một m trường, nhanh trắng sâm sâm, phun ra hỏa tin nhanh như như tia chớp, lan t ă n phun ra nuốt vào, bụng một trận chập trùng, giống như hướng bên trong hấp thu cái gì. Lúc trước chỗ phun ra ngoài độc v ụ yêu v â n giống như dải lụa năm màu, như chúng chạy về khe, nho nho hướng yêu vật trong miệng hút tuôn ra mà tiến, trong khoảnh khắc chỉ còn yêu vật trước mồm có h a xích hỏa diễm, sở hữu yêu phân đồng loạt bị nó thu qua. đồng thời nó lại trù người lên, hai đầu sau chảo sắp ra song, không trung cản thiên hỏa linh châu cũng giống như tại này bên trong hướng phía trước di động. Tiếu hòa thượng xem xét, lúc này không xuất thủ, chờ đợi khi nào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lập tức lái vô hình kiếm đột, thẳng hướng viên kia cản thiên hỏa linh châu bay đi, miệng tụng tị đ ộ c chân uôn, đưa tay liền muốn đoạt. Ai ngờ, nhưng vào lúc này dị biến mọc lan tràn, trước mắt lam quang lóe lên, sáng chói không khỏi. Tiếu hòa thượng kinh dị ở giữa, đã thấy một cái thon dài cánh tay năm ngón tay lấy ra, viên kia sắp tới tay cản thiên hỏa linh châu bị cầm vừa vặn, n ằ m trong tay. Tiếu h ò a Thượng mắt thấy này dễ như trở bàn tay Bảo Châu bị người nửa đường trắng trợn cướp đoạt qua, như thế nào chịu tiện thôi c a m hưu, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt phương nào, dám đoạt đoạt Bảo Châu, còn không mau mau giao trả, nếu không định không buông thang người. Nói cũng không đợi thấy rõ người tới bộ dáng, liền chỉ phi kiếm sát tướng qua thứ. Nào ngờ giữa không trung, t h ì n h l ì n h một cái đại thủ nên không trổ tới, Bạch Thanh Đỏ t h ấ m hoàng, không màu lộng lẫy, có hay không một bên cự lực, chỉ một chút, liền đem vô hình tiên kiếm sinh sinh nắm trong tay, mặc cho Tiếu h ò a Thượng như thế nào thôi động, cũng không một chút tác dụng. Tùy theo một bộ áo trắng giữa trời, thon dài thân ảnh. Chỉ thủy mặc từ giữa không trung hiện ra thân hình, đưa tay r ố i ra, liền là phong khinh v â n đạm đem vô hình tiên kiếm cầm vào tay. Ngami phái thật sự là thật lớn thủ bút, nhìn không ra, ngươi cái này thiếu hòa thượng tại Ngami phái còn thật sự là được sủng ái, cái này mới mấy cái ngày, không ngờ đến ban thưởng một thanh vô hình tiên kiếm, chắc không được có thể có lớn như vậy khẩu khí. Là là, ngươi nhất kích phía dưới vô hình tiên kiếm bị chế, kinh hai thấy người tới tướng mạo, t i ế u hòa thượng không khỏi làm hại nhiên thất sắc. Trước đó mới tại huyền ư ơ n g trong động ăn chỉ thủy mặc thiệt to lớn, ném sư phụ cho mình vô hình tiên kiếm, hắn có thể nào quên mất cái này cuộc đời hận nhất đại địch? đáng tiếc hắn xem trì thủy mặc là đại địch mà trì thủy mặc lại xem hắn cùng ý trì hỏa hai người như không lấy càn thiên hỏa linh châu lại đoạt được một thanh vô hình tiên kiếm giờ này khắc này hắn chỉ chuyên tâm nhìn lấy dưới chân văn chu bởi vì càn thiên hỏa linh châu bị trì thủy mặc chiếm lấy nơi tay dưới chân văn chu khí thế dẫn dắt phía dưới nhất thời liền lên cảm ứng một đôi mắt tam giác tất cả đều t r ậ n sắp mở đến mỏ nhọn bên trong hỏa tin t h ẳ n g nôn cần phun ra đ v hỏa tại nguy trên s n núi ẩn n p nhìn chăm chú yêu vật động tĩnh gặp đại lôi sau cơn mưa yêu vật quả nhiên hiện thân hỏa linh châu đứng ở không trung khoảng trường độc khí rất nặng bị chê cười hỏa thượng dựa theo kế hoạch đi lên đoạt châu chính mình bận bịu chuẩn bị kỹ càng chém giết văn chu đột nhiên nổi lên một trận gió k a n h gặp yêu vật trong miệng phun tung tóe giải lúa năm màu quanh thân có thải vụ mây khói v ầ n q u a n h mở ra t ư chảo đúng như một cái d à i 7-8 t r ư ợ n g 4 chân chi chu hướng phía trước liền bay q u trì hỏa nhớ kỹ bản thân chức trách nhìn thấy văn chu phải bay thân thể bỏ chạy trong lúc nhất thời cũng không thể chú ý t i ế u hỏa thượng bảo châu tới tay không liền đem kiếm bay ra ngoài chạm văn chu hai đầu sau chảo vừa đem phi kiếm thả ra q u trì hỏa đung nhiên nghe một cỗ kỳ thanh lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng hoa mắt c h o n g đầu lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự Chi thủy mặc trông thấy này, ý trì hỏa chúng độc ngã xuống đất. Trong lòng thầm than kẻ này tất nhiên không cứu. Muốn này Văn Chu độc khí vốn là lợi hại, lần này thả ra càng là nó cứu mạng k h ó i độc. Bởi vì không thể sinh sau khiếu, thực vật có nhập không ra, trong bụng trầm tích giữa thiên địa dâm độc c ô trọc chi khí, không đến sống chết trước mắt sẽ không phát tiết. Văn Chu trước gặp mất đi nguyên dương, biến thành thuần âm chi chất, lại gặp chúng quanh hiện ra ba người, chỉ sợ vô pháp thoát thân, tình thế cấp bách bất đắc dĩ, mới đưa cái này vạn phần ác độc chi khí chấn khai nách khé hở, phát sắp xuất hiện tới. Ngươi bản, Chi thủy mặc ngược lại là có thể cứu này ý trì hỏa một cứu. Bất đắc dĩ ai bảo hắn sinh không gặp thời, là kiếp này làm Ngam i Phái đệ tử đâu? Cái này cũng đừng trách Lao Chỉ Thủy mặc tâm an. Dù sao, từ hắn quyết tâm chiêm cứ Tử v â n c ù n g một khắc kia trở đi, liền đã nhất định cùng Ngam i Phái ở giữa, tất có nhất chiến. Nếu như thế, không có lý do hắn còn muốn hao tâm tổn trí phí sức đi cứu trợ một cái đệ nhân, dù là đối phương căn cơ không sâu, nhưng hắn môn hạ chưa chắc liền không có căn cơ không sâu đệ tử. Cái này Văn Chu cứu mạng gói đ ộ c không thể coi thường, nhưng Chỉ Thủy mặc lại không để trong lòng, lại tiếp tục chuyển hướng Tiếu h ò a Thượng, trong lòng không khỏi âm thầm tính toán, cái này Tiếu Hoa Thượng giữ lại ngày sau cũng nhất định là nhất đại tai họa. nhưng là nếu như như vậy giết chết cũng là không khó chỉ là hắn chính là khổ hành đầu đà duy nhất truyền nhân y bát tại khổ hành đầu đà môn hạ tu hành đã trải mấy lời nếu như cứ như vậy phạm tại trên tay mình chỉ sợ này khổ hành đầu đà lập mã liền muốn đến tìm chính mình báo thù đến lúc đó liên lụy r a này ngam mi phái tam tiên nhị lão một đám lớn người chính mình chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ về p h â n lý t r ì hỏa ngược lại không cần lo lắng sẽ tìm được trên đầu mình dù sao chính là là chính hắn công phu không tới nơi tới chốn vì văn chu độc khí làm hại theo chính mình hoàn toàn không có liên quan nhiều lắm là nói chính mình thấy chết không cứu mà thôi bất quá nói đi thì nói lại. chúng ta song phương đối lập lẫn nhau chính mình cũng không phải nga mi phái người dựa vào cái gì phí sức đi cứu ngươi ngươi muốn như thế nào mắt thấy chỉ thủy mặc hai mắt b ớ t tới trong ánh mắt hàm ẩn sắc ý t i ế u hòa thượng không khỏi vì thế mà kinh ngạc vội vàng run r ọ n g hỏi tuần tự hai lần tao nộ hắn cũng tại chỉ thủy mặc dưới tay thiệt t ỏ i lớn vô hình tiên kiếm liền ném hai t h a n h đã sớm mất đi đối địch chi tâm chỉ thủy mặc cười lạnh một tiếng hờ hững lên tiếng nói thôi được hôm nay xem ở sư phó ngươi khổ hành đầu đà trên mặt mũi liền lại thả ngươi một mã nếu không bằng ngươi đối ta vô lễ ta coi như không chỉ có chỉ là thua qua phi kiếm đơn giản như vậy giải thích cũng không đợi Tiếu h ò a Thượng đáp lại, thẳng lái Hảo Quang ngút trời mà đi. chưa xong còn tiếp. rồi cầu tán cầu tán a, 4.000 chữ đại càng đưa lên. côn vật bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 363, hố chết ý trì hỏa. Chi Thủy m ặ c cười lạnh một tiếng, hờ hững lên tiếng nói, thôi được, hôm nay xem ở sư phó ngươi khổ hành đầu đà trên mặt mũi, liền lại thả ngươi một mã, nếu không bằng ngươi đối ta vô lễ, ta coi như không chỉ có chỉ là thu qua phi kiếm đơn giản như vậy. giải thích cũng không đợi t i ể u h ò a Thượng đáp lại, thẳng lái Hảo Quang ngút trời mà đi. lần này đến càn thiên hỏa linh châu hắn mục đích đã đạt tới nhiều đến đến một thanh vô hình tiên kiếm xem như thu hoạch ngoài ý muốn đã như thế nào như thế nào xin dừng lại không đi t i ế u hòa thượng mắt thấy chỉ thủy mặc rời đi không tiếp tục ra tay với mình không k h ỏ i thở phào chỉ coi đối phương khả năng e ngại sư phụ uy danh vì vậy lại nhiều lần buông tha mình t á n h mạng nghĩ tới đây đến hắn cảm giác sâu sắc chính mình l ỗ m ã n g đồng thời nhưng cũng đối chỉ thủy mặc phẫn hận không thôi trước sau đã mất hai thanh vô hình tiên kiếm việc này không thể coi thường hắn đang nghĩ nên như thế nào giống sư phụ giải thích đang muốn quay đầu chào hỏi bất chỉ sư đệ như vậy về núi này nghĩ Không bay đầu lại còn tốt, nhìn lại, không khỏi cảm thấy hai nhiên. Này lý trì hỏa sư đệ đã bị văn chu nuốt ăn hơn nửa người, vừa định làm bộ thả cất cánh kiếm, tay nhất cử đến giữa không trung, mới phát hiện mình phi kiếm đã vì trì thủy mặc thu qua, này bên trong vẫn phải như ý lúc này văn chu nuốt ăn lý trì hỏa đã phát hiện có k h ắ c trong hai người cho mình áp lực lớn nhất một người đã bay đi, còn lại một cái, tựa như nhìn lại cũng không có cái gì thương tổn, liền múa thân thể đưa một đôi cứ ngao, liền hướng t i ế u hỏa thượng bay tới. t i ế u hỏa thượng xem xét không ổn, bất trì sư đệ đã bị hại, chính mình phi kiếm đã mất, nên biết rằng kiếm tiên t u hành, bất luận chính tà. một thân công phu đều tại trước kia trên phi kiếm, bây giờ thiếu hòa thượng phi kiếm đã mất, ấn công lực của hắn kiếm cương chưa thành, hiện nay làm sao có thể là cái này ngàn năm yêu nhện đối thủ? nhìn thấy văn chu dốc sức trên thân đến, t i ế u hòa thượng vội vàng l á i phật môn đội vang, chuẩn bị nhân thể chạy về núi lại nói, không muốn này văn chu, thế mà lợi hại không bình thường, biết rõ địch nhân muốn chạy trốn, há miệng liền phun ra một đạo lục khói độc hỏa. t i ế u hòa thượng đứng dậy dù sao vẫn là chậm mấy phần, trên thân vẫn là nhiễm một số văn chu độc hỏa, mới chỉ một lát, đã cảm thấy thân thể như lửa đốt, mà lại bị độc hỏa nhiễm địa phương, tất cả đều bắt đầu ăn mòn đứng lên. Văn Chu kịch độc được không lợi hại? Biết rõ lần này chính là giữ nhiều lãnh n h thân thể đã khó giữ được, lập tức bị phá vỡ thiên linh, thoát ra nguyên thần, hy vọng có thể chạy về Đông Hải, cầu sư phụ giúp mình chuyển thế trọng tu. Chi Thủy Mặc kỳ thực cũng không đi xa, trông thấy một điểm sao vàng từ trong sơn cốc lóe lên mà ra, thẳng hướng đông phương bay đi, liền đã minh kết cục. Trên thực tế, Chi Thủy Mặc lúc trước rời đi, nhưng trong lòng sớm đã có tính kế, mình không thể đ ộ thủ, không có nghĩa là người khác không thể đ thủ, này trì hỏa cũng không cần nói, tiếng trung nện ó i đầu. Thần tiên khó cứu. Về p h â n t i u h ò a Thượng, Chi Thủy Mặc cũng không chuẩn bị liền dễ dàng như vậy hắn. cố ý cấm chế lấy Văn Chu không cho nó bỏ chạy, sau đó chính mình thu Tiếu h ò a Thượng phi kiếm, để hắn không cách nào lại đối Văn Chu cấu thành cái uy hiếp gì. Sau đó bung ra Văn Chu, sau đó liền nhìn Văn Chu làm sao biểu diễn, dù sao chỉ thủy mặc vẫn không thể làm được, rất rõ ràng lộ ra. Nếu không, Hà Không cũng là đầu để câu chuyện. Bất quá liền vừa mới hình thức nhìn, Văn Chu vẫn là làm tốt lắm, uy trì hỏa không cần nhiều nói, tất nhiên thân tử. Con này Tiếu h ò a Thượng, Văn Chu tuy nhiên không thể đem hình thần đều diện, nhưng là hủy lại thân thể. Nguyên thần lại thụ độc khí xâm nhập, tất nhiên lại cần lại chuyển một tiếp. Nhìn hắn đến lúc đó bao lâu mới có thể lại đi công thành xuất thế. Tính kế thành công, Chi Thủy mặc lúc này ngựa không dừng v ó bay hướng phong động sơn bạch dương s ầ n núi hoa vũ động. Cái này bên trong đã từng là bạch dương chân nhân học đạo chỗ, không chỉ có danh x ư ơ n g thiên hạ đệ nhất trúc cơ công phu bạch dương khắc đá, càng có một bộ chân quyết cùng hai hộp m a n g nhị. c h â m quyết chính là một loại hình thủ kỳ lạ phi kiếm, phi trâm độc môn ngự sử pháp quyết, phi c h â m Tuy nhiên không thể so với chính thống phi kiếm đường hoàng đại khí, nhưng là lại càng quỷ dị hơn khó phòng, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Chính là bởi vì này. Thiên hạ tu sĩ có nhiều luyện chế phi c h â m người, sở dĩ phi c h â m không thể như chính thống phi kiếm, trở thành tu sĩ chọn lựa đầu tiên công kích lợi khí, cũng là bởi vì tới x ứ n g đôi c h â m quyết quá ít, c h ậ t có đoạn giản tản thiên xuất hiện, cũng chỉ là một chiêu nửa thức. Chi thủy mặc tin tưởng, nay bộ c h â m quyết nếu là xuất thế, phi c h â m khẳng định lại ở các loại trong phi kiếm, rực rỡ hào quang, mang nhị làm theo cùng c h ú quả, vạn tái không thanh một dạng, chính là đổi tư chất, d à y đặc căn cơ, tăng trưởng công lực linh dược chưa chứng tán tiên trước đó, phục dụng tốt nhất. Chi thủy mặc bây giờ là không dùng được, bất quá môn hạ tân thêm mấy cái đệ tử, lại vừa v ậ n hưởng t ụ linh dược. hoa vũ động, phân tiền trung hậu tam trọng, chỉ thủy mặc đối trong đó tình huống không bình thường hiểu biết, lại là không lãng phí thời gian, sẽ rách cấm chế về sau, thẳng vào sau động, đục l u quét qua, 364 b ứ c khắc đá liền đều ở trong mắt, đem hoàn toàn là cấn tại chính mình não hại bên trong, ngay sau đó, liền lại bắt đầu vơ vét lên này hai hộp mang nhị cùng một bộ chân quyết, to lớn thần niệm đổ xuống mà ra, giống như thủy ngân tả địa, theo phân theo tức lướt nhìn, không bao lâu, liền liền phát hiện ba cái hộp ngọc ở nơi đó, mở ra xem, lại là mang nhị cùng một bộ bạch dương chân quyết, lập tức phi tốc thu lại, chuyến này thuận lợi, nhờ có bây giờ chính là đoan ngọ kỳ hạn. Chính tả lưỡng đạo đấu kiếm thanh loa cốc, lang hồn là nhân vật chính, vợ hắn thôi ngũ cô tự nhiên cũng phải tiến về áp trận. Hoa này mưa động liền liền thiếu người chú ý, mới gọi chi thủy mặc tùy tiện đ á c thủ, hắn cũng không dừng lại lâu. Lúc này thay đổi qua mang, qua mặt k h á c một chỗ sơn m ạ c h lấy thái ớ t tuệ quang nhị kiếm, tùy theo liền liền dừng lại đoạt bảo hành trình. t í n h vãng Nam Hải Tử Vân cung trở về, lại không nói thanh loa cốc bắt ma đến Huyền Tẫn giáo đặng bắt cô chỉ điểm, đi cầu nhà m ì n h sư tôn độc long tôn giả cùng một đám m ô n nhân, lại mời hiệu nguyệt t i ề n sư, Đông vương ma giáo giáo chủ ngũ quỷ thượng dương hòa thượng, xích thân giáo người bản c ứ bà. Miêu cương hạ hạ lao ngũ đại phái pháp nguyên hòa thượng rất nhiều t à phái bảng môn cao thủ trợ t r ậ n càng đến sơ phượng đợi người tới đầu quân, nhất thời uy thế phóng đại. Lăng hồn bọn người thấy thế kinh hãi, vội vàng chọn rể gọi bạn. Ngami phái số lớn cao thủ xuất động, cái gì thất đại cô bát đại gì tất cả lên. Kết quả, lúc đầu hêm đẹp kế hoạch tốt một trận đoạt cốc chi tranh, lại diễn biến thành chính t à đại chiến, thanh thế h à o đại, hoàn toàn không phải lần trước từ vân tự đấu kiếm có thể so sánh. Chi thủy mặc có thể không biết mình một cái nho nhỏ đề nghị, vậy mà dẫn phát dạng này hậu quả, giờ này khắc này, hắn đã trở lại Nam Hải Tử Vân cung. Chi thủy mặc quay lại về sau. mang theo càn thiên hỏa linh châu bế quan, d ứ t k h o á t liền muốn nhờ vào đó cơ duyên bảo vật, luyện ra đệ nhị nguyên thần, thành tựu thân ngoại hóa thân, thuộc sơn thế giới đệ nhị nguyên thần, thân ngoại hóa thân chi pháp, cố nhiên vô pháp cùng thượng cổ hồng hoang thế giới tam thi đại đạo so sánh, nhưng cũng có nó độc đáo chỗ kỳ diệu, chúng chi chỉ thủy mặc trên thân bảo vật đông đảo, càn thiên hỏa linh châu bị hắn lấy màu tím thần diễm cùng cửu thiên nguyên dương xích ra chỉ, chỉ đ ợ i nguyên thần hóa thân một thành, nhất thời liền liền có thể so với t i ê n mà lại trọng yếu nhất là chỉ thủy mặc không tiết hao phí thuộc sơn thế giới rất nhiều thiên tài địa bảo, vì chính là muốn giao phó cố này nguyên thần hóa thân m ư phần tiềm lực. ngày sau siêng năng tu chỉ tự nhiên uy lực càng mạnh nhóng một cái 3 tháng thời gian q u á khứ thạch sinh đến mang nhị trợ rút phá vỡ mà vào tán tiên cảnh giới lúc này chỉ thủy mặc tu luyện đã đến thời khắc nấu chốt cuồn cuộn nguyên khí ngút trời c h ó i mắt đỏ thâm quan trụ gào thét lên bạt không mà lên nhất thời hải thiên phía trên dẫn động vạn thiên khí tượng sinh biến vô biên mênh mông bận sóng ba phủ dâng chảo vừa đi vừa về ẩn ẩn nhưng có thương không chỉ uy chậm rãi ba phủ xuống nhưng mà ngay tại thời khắc nấu chốt này tử vân cung bên ngoài nên tiên đạo bên trên có người ngoài đột kích người tới chính là một cái hồng diện không cần trung niên đạo nhân tướng mạo cực kỳ bình thường, nhưng là chỗ vận dụng một thanh kim sắc quang mang được không lợi hại, thủ vệ nên tiên đảo mấy cái ngoại môn đệ tử, căn bản không phải đối thủ, thuần t h c liền bị phóng tới 6, 7 người. Tử vân cung bên trong tiếp vào tin tức này, thân là cung chủ lục dung ba vội vàng dẫn trong cung đệ tử nên xuất cung bên ngoài, mắt thấy người tới thần thông phi p h ạ m thạch sinh liền vội vàng tiến lên, thế cho những cái kia trong cung đệ tử đưa tay ở giữa, thả ra tam dương nhất khí kiếm, tam đạo hồng chơi ở giữa quang mang, đem người tới luồng hào quang màu vàng óng kia sinh sinh ngăn trở. ừ g người tới mắt thấy chính mình quang mang bị cản, lúc này hiện ra thân hình. gương mặt lạnh lùng trầm giọng nói, trì thủy mặc người ở chỗ nào, trả lại hắn đi ra gặp mặt một lần. thạch sinh nghe vậy, tuy nhiên không biết lai like lịch người này, nhưng gặp hắn gọi thẳng sư phụ tục danh, vừa lên đến lại t h ư ơ n g tổn cái này nhiều đồng môn, tất nhiên không phải bạn bè, lúc này liền là hừ lạnh một tiếng, ngươi là ai, giấu đầu lộ đôi, liền tục danh cũng không dám báo, còn dám gọi thẳng sư phụ ta tính danh. người tới nghe vậy, một trương mặt đỏ tăng tái nhợt, trong miệng lúc này liền là một tiếng quát lớn nói, bần đạo chính là vạn lý phi hồng đông nguyên kỳ. các ngươi tiểu b ồ i chớ có cho là y vào mấy ngụm thượng thừa phi kiếm, liền dám ở này k h ẩ u xuất của ù nôn, bần đạo cũng không cùng các ngươi chấp nhận, vẫn là nhanh chóng g ọ i chỉ thủy mặc đi ra gặp ta, hỏi một chút hắn đệ tử ta bí trì hỏa đến tận cùng lại như thế nào kiểu chết. bên cạnh, bởi vì cựu thiên nguyên dương xích sự tình đối nga mi phật môn buồn bực nộ không bình thường mẽ minh lương, lúc này liền làm ộ t tiếng cười nhạo, ngươi đạo nhân này cũng là bực ư ờ i nhà mình đệ tử tử đến hỏi ta sư bá làm cái gì, chẳng lẽ biết rõ sư bá ta pháp lực cao t h ô n vì vậy muốn lao nhân gia ông ta giúp ngươi tính toán đến cùng người nào hại ngươi đổ đệ a? nghe thấy lời ấy, bốn phía đông đảo tử vân cung đệ tử đều cười ha ha. Lục Dung Ba lại là một mặt tâm t r ầ m bởi vì khôi phục lục thân tu vi về sau nàng đã là nhập đạo đại thành địa tiên cao thủ, lại được rất nhiều tiền q u y ề n tham tu, thiên cơ minh ngộ, lại là rõ ràng phát ra được cái này đông nguyên kỳ đến, nắm hỏi đệ tử bỏ mình sự t í n h bất quá chỉ là nó một, quan trọng hơn chỉ sợ là muốn đánh g i x é t chỉ thủy mặc hư thực, xác thực giống nhau Lục Dung Ba tính được, lại mới lai diệu nhất chân nhân trước mấy lúc n à y cùng Huyền Chân Tử bọn người bế quan luyện pháp, nhưng là luôn cảm giác có cái gì không chuyện tốt phát sinh, nhưng là nhiều phiên tôi toán chẳng hề đến thật u chỉ là biết được xác thực chính là có đối n g a Mi bất lợi tai họa phát sinh, mà lại mơ hồ cảm giác được ngay tại Nam Vương. c h ư xuất quan vừa mới biết được tử vân cung đã bị bách man sơn một mạch chiếm cứ y theo ngam i phái lối làm việc vốn nên tụ tập nhân mã giết đến tận cửa nhưng là thanh loa cốc một chuyện cũng không biết là sinh ra biến cố gì vậy mà tụ tập đại lượng ma đạo bảng môn cao thủ lăng hồn tính kê không thành liền cùng thôi ngũ cô khắp nơi ra người chính đạo phân môn cũng có một nửa cao thủ cũng tụ tập ở đây theo ma đạo bảng môn làm có câu nói rất hay người càng nhiều nhiễu loạn liền nhiều thường ngày bên trong chính ma lượng đạo án hận chất chứa liền không cạn bây giờ gặp được cùng một chỗ tự nhiên là đánh bạc khí lực muốn làm một v ô lớn một trận chiến này cho tới bây giờ đã rằng có hơn 3 tháng vẫn là không thể phân ra thắng bại thanh loa cốc bên kia cả ngày bên trong vẫn như cũng là lốp b ố p đánh cái không ngừng cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng trận này chính ma đại chiến nhìn còn có đến đ ánh lúc đầu nga mi phái còn muốn chờ lấy đại chiến kết thúc về sau lại tập hợp nhân mã tìm đến tử vân cung phiến p h ứ c làm sao một trận chiến này chậm chạp không có kết thúc những ngày gần đây tử vân cung phụ cận lại thiên sinh dị tượng dường như có không khỏi biến cố cực kỳ làm người kinh hãi là lấy không được không nghĩ biện pháp đến cửa thăm dò. Bách Man Sơn Huyền Tẫn giáo tuy nhiên không thể tuyên cáo thiên hạ, nhưng là thiên hạ sở hữu đại thế lực đều biết đường Bách Man Sơn lục bảo lao tổ đạt được thượng cổ thần bí đại năng truyền thừa từ Ma Môn đi vào Huyền Môn, cùng Ngam i cùng là đạo môn chính tông, không thuộc ma đạo, không vào bang môn, vô duyên vô cớ cũng là không tốt hơn môn qua tìm phiền toái. Mấy người tổng cộng một chút, đột nhiên nhớ tới sư đệ vạn lý phi Hồng Đông Nguyên Kỳ đồ đệ ủy trì hỏa lần trước chết bởi Văn Chu chi thủ, cùng chi thủy mặc có chút liên quan, liền dứt khoát xin nhờ hắn lấy đệ tử chi tử tiến đến Bách Man Sơn tìm hiểu ngọn ảnh. Chỉ là Đông Nguyên Kỳ người này tính như liệt hỏa. biết rõ đệ tử chính là bởi vì chỉ thủy mặc c ô ý thấy chết không cứu trong lòng đã sớm phẫn hận không thôi chỉ là một mực không có cơ hội thôi bây giờ mượn trưởng giáo sư v i n h chi dụ liền muốn vừa báo thù này vì vậy mới có thể vừa lên đến không hỏi nguyên do vọng hạ đ ộ c t h ủ chi tiết cái này đông nguyên kỳ tuy nhiên tu vi không tầm thường đã miễn cưỡng vào địa tiên cánh cửa nhưng thạch sinh một thân pháp bảo phi kiếm thật sự là lợi hại rất lợi hại cùng hắn kịch đấu một chỗ đúng là may may cũng không rơi vào thế hạ phong đông nguyên kỳ đánh mãi không xong trong lòng rất là buồn bực nộ mắt thấy thạch sinh tam dương nhất khí kiếm cực kỳ sắc bén tâm lý âm thầm tính toán chiếu bộ dáng như hiện tại sụn dưới Nhất thời bán hội quyết khó cầm xuống đối phương, mà lại chính mình lại như thế theo một tên tiểu bối như thế rằng c ó nữa, không khỏi có sai lầm thể diện. Tâm tư nhất động, liền đưa tay đối với mình thả ra kim sắc quang mang nhất chỉ, thoáng như dao long bay mãn g kim quang đột nhiên chấn động, lại tự đánh giá hóa ra một đường tới. Thạch Sinh nhìn một cái, liền liền biết rõ đối phương chính là Ngami p h á i con đường. mắt thấy đối phương quang mang vậy mà lại phân hóa ra một đường tới, không khỏi làm kinh hãi. Tiếp xúc phía dưới ép đã biết được, cái này cũng không phải cái gì h u y n thuật, chính là cực kỳ thượng thừa kiếm đạo pháp môn h â n quang hóa ảnh chi thuật. Phương pháp này luyện thành về sau, có thể đem chính mình luyện quang mang theo mọi người công lực sâu cạn. tùy ý phân hóa, cái này phân hóa đi ra quang mang đơn giản là như mặt khắc một thành tu luyện nhiều năm phi kiếm, quyết không yếu tại bản thể, mà lại lớn nhất diệu là phi kiếm bản thể uy lực cũng quyết sẽ không có c h ỗ giảm xuống. nguyên bản thạch sinh công lực cũng không bằng đối phương, giờ phút này mắt thấy hai đạo quang mang cùng nhau giáp công mà đến, đạo mắt đã lộ thua trận, tam đạo quang mang liên tục bại lui, chỉ thời gian qua một lát, đã bị áp chế đến đỉnh đầu không đủ một chỗ chỗ. bên cạnh mẽ minh n ư ơ n g cũng đã nhìn ra k h ô n g ổn, vội vàng trong miệng hét lớn một tiếng, thạch sinh sư đệ cẩn thận, giải thích, d ù tay liền liền kích x ạ ra một đạo quang mang, trực tiếp nên kích mà lên. này tiên kiếm chính là thượng cổ kim tiên tiên nhất kim mẫu di bảo tên gọi lưu ly li, uy lực mạnh mẽ so với tam dương nhất khí kiếm chỉ mạnh không yếu mẹ minh nương tu hành nhiều năm công lực cũng không phải đá sinh nhưng so sánh vừa ra tay nhất thời liền liền hiện lộ mấy phần tiên gia phong phạng một đường lưu ly li quang mang chợt hiện giữa không trung tuy là lấy một địch hai lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chưa xong còn tiếp côn v ậ t bi lạc tử một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn g ỗ l ỉ n vạm ảnh ma sói dị tản dần lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 364, Đông Nguyên kỳ đến cửa. Này tiên kiếm chính là thượng cổ kim tiên tiên nhất kim mẫu di bảo, tên gọi Lưu Ly, uy lực mạnh mẽ, so với Tam Dương nhất khí kiếm chỉ mạnh không yếu. Mẹ Minh Nương tu hành nhiều năm, công lực cũng không phải đá sinh nhưng so sánh, vừa ra tay, nhất thời l i ề n liền hiện lộ mấy phần tiên gia phong p h ạ m một đường Lưu Ly quang mang chợt hiện giữa không trung, tuy là lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mẹ Minh Nương đối Ngami sương có lời á n giận, bây giờ hai t u ấ n g i a o đấu, trong miệng lúc này d y đặc cười lạnh thành tiếng, đạo trưởng thật lớn uy phong. cũng dám tại ta tử vân cung cửa chính lấy lớn nhất nhỏ muốn làm tổn thương ta tuổi nhỏ sư đệ hôm nay mẹ minh nương liền muốn linh giáo cao chiêu bị người mưu hại chịu khổ mấy chục năm tuế n g u y ệ t lại vì người khác làm giá ý, ý mẹ minh nương trong lòng oán hận liền xem như có chỉ thủy mặc điểm hóa vẫn như cũ khó mà hoàn toàn tiêu mất lúc này thấy nga mi phái người nào có nửa điểm lưu thủ dễ dàng tha thứ trong tay tiên kiếm phá không huy sái ra tia sáng chói mắt gào thét t u hoành lui tới xét qua hư không đông nguyên kỳ nhất kích bước lui thạch sinh vốn đã phần thắng n ă m chắc nhưng là đối mặt đột nhiên hiện thân mẹ minh nương lại khó mà thủ thắng phân hóa quan mang cũng chiến chi không xuống, trong n á y mắt chiến sự lại đến rằng có trạng thái. đúng lúc này, đông nhiên lục dung ba lông mày nở lên, nhất thời một đạo lưu quan phá không, xoay chuyển ở giữa, dường như đang đuổi trục cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác, mọi người lại nhìn không thấy địch nhân tung tích. nàng từ trong miệng quát l ạ n h một tiếng, t i ế u hòa thượng, lần trước mấy lần, sư minh của ta hảo tâm thả ngươi một mã, không muốn ngươi vậy mà lần này lại náo đến cửa đến, thật chẳng lẽ l ấ n ta tử vân cung không người sao? lúc này một trận thanh thú đồng âm, cũng không biết từ chỗ nào vang lên, vì lần trước nếu không phải huyền tấn lao tổ người kia lấy lớn hiếp nhỏ, đoạt ta phi kiếm. ta như thế nào lại bị này văn chu hủy đi thân thể, may mà sư phụ từ bi, vì ta ngưng tụ nguyên anh chi thể, lần này cũng là tìm đến chỉ t h ủ y mặc cái này ác đạo báo thù. Hừ, lục dung ba cười lạnh một tiếng. nga mi phái cũng là dạy bảo đệ từ sau, lần trước hai lần, chính là bởi vì ngươi đối sư v i n h của ta miệng ra nói bừa, vì vậy hắn h ư u lược thi mỏng trừng phạt, thu ngươi phi kiếm, về phần ngươi bị văn chu nhai ăn thịt thân thể, chính là ngươi bản sự của mình không đủ. cùng ta sư v i n h có liên can gì, thật sự là trò cười. thạch sinh lúc này tiếp lời nói, mẫu thân nói không sai, cái này nga mi phái tác phong làm việc, không khỏi quá mức tiêu hành. đến đây bãi sơn vậy mà xin nhất minh nhất ám rõ ràng là muốn ta tử vân cung lưu đ ồ làm loạn nguyên lai đông nguyên kỳ cũng không phải là một người đến đây hộ tống cùng một chỗ còn có khổ hành đầu đ ạ đệ tử t i ế u hòa thượng trước mấy lúc này khổ hành đầu đã rốt cục vì hắn tố thể thành công từ đó pháp lực không giảm phản có chỗ tăng lần này tới tử vân cung dọ xét t i m liền muốn vân nhất minh nhất ám hai tổ từ đông nguyên kỳ chính diện khiêu khích t i ế u hòa thượng làm theo ẩn thân qua quan sát địch tình vì vậy đến một lần thời điểm tử vân cung chư môn nhân đệ tử chỉ thấy được đông nguyên kỳ cũng không hiểu biết vậy mà còn có một cái t i ế u hòa thượng ẩn thân ở bên cạnh. Tiếu Hòa Thượng tại nên tiên đảo bên trên một phen về sau, đang muốn c h u i vào Tử v â n Cung, nhưng chưa từng nghĩ trong cung cấm chế chính là Chỉ Thủy mặc tự mình bố trí, không phải tầm thường. Một khi tiếp xúc đụng, liền liền bị Lục Dung Bà phát hiện manh mối. Tiếu Hòa Thượng đang muốn phản bác, Đống Nhiên ở giữa, Tử v â n Cung bên trong, nay một đường n ố i liền trời đất đỏ thắm quang trụ Đống Nhiên lại sinh biến cho nên, Hải Thiên phía trên lại có vô biên mây đen tụ đến. Cái này dị trạng vừa hiện, Đông Nguyên Kỳ lại không lo được cùng Mẹ Minh Nương tranh đấu, vội v à n g cùng Tiếu Hòa Thượng hướng lui về phía sau tránh. Thạch Sinh, Mẹ Minh Nương bọn người cũng không nhịn được vì thế mà kinh ngạc, cũng may. cái này mấy cái ngày thấy kỳ quái đã nhiều, cũng không hoảng mở đầu. Hải Thiên ở giữa, vô tận vận sóng bao phủ vừa đi vừa về, kích thích kinh thiên sóng lớn, m â y đen lăn lộn ở giữa, có đến không hết lôi điện chi lực lấp l ó xen lẫn. Đống nhiên, trói mắt lam sắc lôi quang, ngưng tụ thành to như vậy quan trụ, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến lấy tử vân cung chỗ sâu một phương chỗ chút xuống mà rơi. c ù n g này hồng quang tôn nhau lên rực rỡ, kích phát vô cùng kỳ dị huyền ảo. Tiểu h ò a Thượng thấy thế, không h ỏ i làm kinh hải. ắ n còn tưởng là chỉ thủy mặc thiên k ế p đến nhưng tình hình dưới mắt rõ ràng cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn hai loại trong lòng không khỏi có chút nóng này đứng lên trong miệng vội vàng lên tiếng hỏi đông sư t h ú c ngươi có thể nhìn ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đông nguyên kỳ giờ phút này cũng là tấm lấy một trương mặt đỏ nhìn lấy này tôn nhau lên rực rỡ hồng quang lôi chú bất đắc dĩ đ ã nói không phải là thiên kiếp này cũng giống như là này huyền tấn lao tổ tại tu luyện cái gì nghịch thiên đạo môn đại thần thông nhìn như vậy thanh thế hạo đại đối phương một khi công thành tất nhiên không thể coi thường tiểu hòa thượng nghe vậy không khỏi làm âm thầm tắt lưới chỉ thủy mặc tu vi của người này thần thông vốn đã cực cao. như lại để cho hắn luyện thành cái gì đại thủ đoạn thần thông này vẫn phải lục dung ba trong mắt lấp lóe mà qua một vòng m ê l y thần sắc đến trì thủy mặc tương trợ nàng tuy nhiên đã khôi phục thân thể lại công lực tiến nhanh nhập đạo đại thành về sau thiên tiên đang nhìn nhưng so với trì thủy mặc thần thông nàng vẫn là chỉ có theo không kịp bốn chữ có thể nói bây giờ trì thủy mặc lại phải luyện thành thần thông thật không biết sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào ánh mắt thoáng nhìn lại rơi vào đông nguyên kỳ t i ế u hòa thượng trên thân hai người không thể không nói ngam i phái những người này thật là làm cho nàng cảm thấy thất vọng Phải biết, nguyên bản nàng thế, nhưng là muốn con trai mình thạch sinh bái nhập nga mi phái muôn hạ. Bây giờ xem ra, lại là nhờ có chỉ thủy mà sớm nhận lấy thạch sinh. Nếu không, ngày sau nga mi thật cử phái phi thăng, cũng rơi không đến chính mình mẹ con chỗ tốt gì. Trong lòng o á n vẫn cả đời. Lục Dung Ba lúc này liền là hừ lạnh một tiếng. Đây là sư huynh của ta tu luyện thần thông, coi không vừa mắt. Hai vị, phải t r ă n g cho ta một cái giao đại đâu. Đông Nguyên Kỳ lúc trước liền đối phương một cái đệ tử cũng chiến không xuống. Giờ này khác này, đối mặt Lục Dung Ba chất vấn, nhất thời sinh ra mấy phần bất đắc dĩ ấ u hổ. Ngược lại là Tiếu h o à Thượng, Tiêu hành như di vãng. lúc này liền là lớn tiếng l n g đạo, giao đại, muốn giao đại cũng cần phải là các ngươi cho chúng ta giao đại đi, ta bất chỉ sư đệ cái chết, các ngươi không phải cho cái thuyết pháp không thể, không tệ, bần đạo đệ t ử ý chỉ h ò a đoạn trước lúc ngày mệnh tăng thiên t â m lĩnh, trong lòng có chút nghi hoặc, nghe nói quý phái chỉ thủy mặc lúc ấy đã từng trên đường đi qua thiên t â m lĩnh, chắc hẳn có chỗ kiến thức, vì vậy đến đây hỏi thăm. đông nguyên kỳ lúc này theo tiếu hỏa thượng l ờ i nói truy vấn, đây là lúc trước đông nguyên kỳ đánh lâu mẹ minh nương không xuống, trong lòng biết lục dung ba cái này thân là sư phụ chỉ sợ thần thông càng là lợi hại, chính mình sợ nan đúng, cái này mới cương chế trong lòng t u hận, nhẹ lời hỏi. Dù sao trưởng giáo sư h u y n h giao phó nhiệm vụ chính là dò xét Tử v â n Cung hư thực, không phải cùng Tử v â n Cung người đầu t h ủ Ngươi thật nghĩ biết rõ, cũng được. Việc này ta đã nghe sư huynh nói qua, liền liền cùng ngươi phân nói một phen. Lục Dung Ba cười lạnh một tiếng, lúc này đem việc này ê m hai nói. Khi Nhật Thiên t ẩ m Lĩnh bên trên ngàn năm văn chu hiện thế, sư huynh của ta tiến về chiếm lấy nó Nguyên Dương đ a n Châu. Khi đó ngươi đệ tử kia ý c h ỉ hỏa liền đã không cẩn thận tiếng trung nệ độc khí, bất quá tạm thời chỉ là hôn mê ngã xuống đất, chỉ cần cứu chữa phải kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng có chút dừng lại, vừa mới lại tiếp lấy nói. Sư Minh của ta vốn định xuất thủ cứu giúp, nhưng khi các ngươi Ngami phái còn có một người đệ tử khác ở đây, bởi vì bản phái từng cùng Ngami phái từng có xung đột, Sư Minh cũng là không tốt tùy tiện xuất thủ. Chỉ là người nào muốn nảy một t ê n khác Ngami đệ tử mắt thấy ý chỉ hỏa thủ thường, vậy mà chẳng quan tâm, như trước vẫn là dây dưa tại Sư Minh của ta đủ k i ể u nhục mạng, càng làm h u toàn tử Sư Minh của ta trong tay chiếm lấy càn thiên hỏa linh châu. Nói đến đây bên trong, nàng kinh thường liếc Tiểu hỏa thượng liếc một chút, trong miệng cười lạnh nói, chỉ là hắn lại cũng không suy nghĩ một chút. Sư Minh của ta là tu vi b n g nào? há lại hắn một cái nho nhỏ ngam i nhị đại đệ tử có thể so sánh, bất quá sư minh của ta từ trước đến nay thiện trí giúp người, liền không có lấy kỳ tính mệnh, chỉ là thu kỳ phi kiếm, lượm thi m ỏ n g t r ừ n g phạt mà thôi. trong lời nói, nói không nên lời t h ổ n t tức cảm khái chi ý, hai người phen này dây dưa, đợi quay đầu lại là khổ đạo h ữ u đệ tử, nay bí trì hỏa liền trong khoảng thời gian này, vậy mà liền cho này ngàn năm văn chu cho hại t á n h mạng. đông nguyên kỳ nghe vậy, thần sắc trên mặt biến ảo chập c h n hắn tuy nhiên biết rõ đối phương lời nói không thể tin hoàn toàn, nhưng là nhưng cũng xưa nay biết rõ tiểu h ò a thượng tính nết, lập tức liền nhịn không được hướng về Tiếu h ò a Thượng nhìn một chút, trong con mắt, toát ra mấy phần không thể phỏng đoán thần sắc. Tiếu h ò a Thượng nghe vậy thấy thế, nhất thời liền liền làm đại nộ. Tuy nhiên Lục Dung ba trong lời nói, không thể chỉ mặt gọi tên, nhưng này một cái khác Ngam i phái nhị đại đệ tử rõ ràng chính là mình. Như thế đổi trắng thay đen, tựa như bất chỉ sư đệ làm ì n h hại chết, mà lại, mấu chốt nhất là, chính mình sư thúc Đông Nguyên kỳ lại cũng đối với chính mình sinh ra một điểm hoài nghi, cái này lập tức liền liền để hắn lửa giận v u c h o cũng không nén được nữa. đ á n g giận, các ngươi tử vân cung nhân nạn đường đều là vô sĩ như vậy sao? Rõ ràng là các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ đoạt ta phi kiếm. hại ta thế mạng, còn dám lật ngược phải trái, vu khống tại ta, ngươi, t i ế u hòa thượng trong lúc nhất thời đều giận đến nói không ra lời, đưa tay ở giữa, kiếm quyết giận r á t đã là chiêu lên, vô ảnh vô hình tiên kiếm, mắt thường nguyên thần đều không thể gặp, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, lần này, t i ế u hòa thượng công lực tiến nhanh, vô hình tiên kiếm đến trong tay hắn, cũng là uy lực đại tăng, x a không phải lúc trước có thể so sánh, lưu chuyển phá không sắc bén quan mang, lúc này liền liền thẳng đến lục dung ba ám sát mà đến, mắt thấy t i ế u hòa thượng dám hướng tự mình đ ộ n thủ, lục dung ba nhất thời đại nộ, trong miệng gừ lạnh một tiếng, tùy theo, đưa tay ở giữa, huyền tận chân nguyên hạo nhiên t ổ lộ. hóa thành một bàn tay lớn che trời, giữa trời liền liền hướng về vô hình tiên kiếm lấy ra, lại là chuẩn bị học trì thủy mặc như vậy, thu đối phương tiên kiếm. t i ế u hòa thượng tuy nhiên công lực tiến nhanh, nhưng cũng bất quá nguyên thần cảnh giới, như thế nào có thể đỡ nổi lục dung ba như vậy đỉnh phong địa tiên cao thủ? mắt thấy thứ ba c h ô i vô hình tiên kiếm cũng phải cấp người thu qua, đang quá sợ hãi, chợt nghe đến bốn phía trong hư không đống nhiên vang lên từng tiếng sáng phật hiệu, a di đ ạ phật, vô lượng phật hiệu, dường như ẩn chứa một cỗ lớn lao phật lực, hư không dập d ầ n giữa không trung lại sinh sinh ngăn trở này che trời mà rơi vô biên cử thủ, trong chớp mắt sơn hải làm run lên. một đạo vô hình c ậ n sóng, giống như như sóng to gió lớn, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra tới. Tiếu h ò a Thượng giật mình, vội vàng thu hồi vô hình phi kiếm. Vừa mới hắn là nộ tới cực điểm, mới có thể tùy tiện đối lục dùng ba suất thủ. Giờ phút này, đã biết rõ đối phương chính là xa không phải chính mình, có khả năng thủ địch cưỡng giả, hắn nơi nào còn dám l ô m ã n g Dù sao, hắn cũng không dám lại đem cái này thứ ba trôi vô hình tiên kiếm cũng làm ném. Nếu không, liền xem như sư phụ hắn lại thế nào yêu thương hắn, chỉ sợ cũng phải đối với hắn làm ra cực lớn trừ phạt. Cần biết, vô hình tiên kiếm chính là nga mỹ phái tập hợp tam tiên nhị lao chi lực, hợp lực đúc thành. uy lực mạnh mẽ, thần diệu phi phàm. Những năm gần đây, liền xem như mạnh như Ngami dạng này đại một h á i nội tình thâm hậu, cũng bất quá cũng chỉ đúc thành hơn 10 trôi mà thôi. Thế nhưng là mười phần chân quý. A Di Đà Phật, hư không vội sóng, nhấc lên một trận vô hình dung c h u y ể n Kim quang thời gian l ậ p l ò e nên tiên đảo bên trên, thình lình hiện ra ba người đến, hai cái đạo sĩ, một cái hòa thượng, đều tuổi tại trung niên bộ dáng. Nhất là hòa thượng kia, nhìn qua màu da đen kịt, sắc mặt xấu khổ, nhưng dáng người lại là tráng kiện cao lớn. Nếu không phải đầu trọc áo cà sa, thật đúng là để cho người ta coi là cũng là cái không đáng chú ý núi nông tiểu phu hàng ngũ. hai đường đuổi lông mày càng là rũ cục lấy, càng lộ vẻ một c ố nồng đầm vị đắng, cũng càng phát ra có chút lộ ra chút vẻ giàn mua. lúc này cái này trung niên hòa thượng sắc mặt lạnh lẽo, song mi dựng đứng, đối thiếu hòa thượng quát tháo nói, nghiệt đồ, vi sư khi nào d ạ y qua ngươi, lại dám cản r ỡ như vậy. thiếu hòa thượng thấy một lần cái kia trung niên hòa thượng vốn là vui vẻ, chợt thấy gian d ậ y vội vàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất túi lầu xuống. hòa thượng tiên nói xong, quay người lại lại đối lục dung ba cười nói, a di đà phật, liệt đồ vô t r i mong rằng lao tổ đừng nên trách. nói, hai tay hợp thành chữ thập làm lễ. lục dung ba tự nhiên minh hòa thượng này rõ là gian d ạ y đệ tử. quả thật giữ gìn chi ý, bất quá người ta đã cũng như thế nói, chính mình tự nhiên cũng không tiện lại truy cứu cái gì, cứ như vậy cũng từ đoán được hòa thượng này lai lịch, tất nhiên chính là khổ hành đầu đã không thể nghi ngờ, chỉ là không nghĩ tới cái này khổ hành đầu đã quả thật danh phó kỳ thực, liên trưởng tướng đều là như vậy xấu khổ. làm nghe Đông Hải Tam t i ê n tên, muốn đến hai vị khác nhất định chính là diệu nhất chân nhân cùng Huyền c h ấ t Tử. nàng sớm từ tri thủy mặc trong miệng biết được, nhóm người mình lấy t ử Vân Cung mở Huyền Tấn Biệt Phủ, n a Mi tất nhiên sẽ không làm h u nhưng không có nghĩ đến, n a Mi phái đã vậy còn quá nhanh liền tìm tới cửa, lập tức nàng Mi đầu hơi hơi một đám. tùy theo nhưng lại liền theo khổ hành đầu đà lời nói cũng từ khoát qua tay lạnh nhạt lên tiếng cười nói không sao không sao người trẻ tuổi tóm lại là xúc động điểm nhìn lấy tiếu hòa thượng lại là một trận cười khẽ lại là một mặt n g ề n ngấm khổ hành đầu đà lại tự hành l ê nói a di đà phật lục thí chủ từ bi diệu nhất chân nhân cùng huyền chân tử trong mắt đều toát ra mấy phần bất đắc gì không hiểu chỉ là dù có lòng tràn đầy không hiểu nhưng cũng không tiện mở miệng dù sao ngươi cũng không thể cùng người ta nói lục dung ba ấ â n ly nói n g ư y i kiếp số còn chưa tới kỳ hiện tại hẳn là còn ở bị người nô dịch chờ lấy chúng ta nga mi phải đến đây cứu làm sao hiện tại thoát k h ố n còn đang nghi hoặc, đã thấy lục dung ba khắp khuôn mặt là mỉm cười, thản nhiên cười nói, khổ hành đại sư khách khí, chư vị ở xa tới là khách, vốn là ta tử vân cung có điều mất lễ, chỉ là ta thoát kiếp không lâu, còn phải tĩnh tâm t i ề m tu, lại là không tốt chiêu đ á i các vị. Dù chưa thẳng nói, nhưng trong lời nói tiễn khách dĩ tứ đã hết sức rõ ràng. Lần này khổ hành đầu đà ngược lại là cũng không nói tiếp, mở miệng chính là đứng tại trong ba người vị kia dáng người cao to, mặt như mỹ ngọc, đan lông mày tinh mục nho nhã đạo nhân, chỉ gặp hắn người mặc một bộ nguyệt bạch đạo trang, bên trên tiêu điểm điểm như ý vụ vân chi cẩm tú đồ án, giơ tay nhấc chân ở giữa.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 mặt như mỹ ngọc, đan lông mày tinh mục nho nhã đạo nhân, chỉ gặp hắn người mặc một bộ nguyệt bạch đạo trang, bên trên t i ê u điểm điểm như ý phủ vân chi cẩm tú đồ án, giơ tay nhấc chân ở giữa, ai cũng h ẩn hiện nhàn nhạt kim quang, càng có vẻ phiêu d i ệ t xuất trần chi sắc. Lúc này một tay làm lễ, khẽ cười nói, vân đạo diệu nhất, lần này đến đây thực sự chính là bất đắc dĩ. Đang khi nói chuyện, thanh âm ấm áp, để cho người ta như một xuân p h ò n g một phái trưởng giáo, tiên gia phong p h ạ triển lộ không bỏ sót. Bất đắc dĩ, lục dung ba nụ cười trên mặt thu vào, ra vẻ không hiểu hỏi, không biết diệu nhất chân nhân lời này giải thích thế nào. Diệu nhất chân nhân một chút chắp tay cười nói. diệu nhất cả gan muốn chư vị giao xin tử vân cung tin tưởng trong đó nhân quả đạo hưu thần thông tất đã biết lời vừa nói ra lục dung ba lúc này sắc mặt biến hóa nhưng tùy theo liền liền chấn định lại trong miệng yêu tiểu cười nói nhân quả câu chuyện thuộc về p h ầ n g a làm gì được ta là đạo môn xuất thân từ trước đến nay không tin một bộ này mà lại nếu b ả n về nhân quả lúc trước tam phượng cùng đông tú cầm ta tới đây nô dịch cùng ta bây giờ tử vân cung quy về tay ta trò chuyện làm đền bù tổn thất không phải là này cái gọi là nhân quả sao diệu nhất chân nhân nghe vậy cũng không kinh ngạc nụ cười vẫn như cũ đạo h ữ u lời ấy sai rồi Lúc trước thủy mâu đến thiên nhất kim mâu truyền thừa kế thừa tử vân cung, sau từng tự mình nói đem tử vân cung tặng cho ta phái trưởng mi tổ sư. A, có đúng không? Lục Dung Ba không thể phủ nhận lên tiếng nói. Đã như vậy, vậy liền quý phái trưởng mi tổ sư tự mình đi ra g i n g co, như sự thật coi là thật như thế, ta cũng là nguyện ý đem tử vân cung nhường cho trưởng mi tổ sư. Huyền c h â n Tử Hư lạnh nói, trưởng mi tổ sư phi thăng đã lâu, đạo h ữ u nói chuyện như vậy, chẳng lẽ không phải tận lực khó xử? Lục Dung Ba yêu kiều cười nói, tận lực khó xử sao? Đã như vậy, này nam mi phái vào một câu nhân quả, liền muốn để cho ta giao ra tử vân cung. chẳng lẽ không phải cũng là t ậ n l ự c khó xử? Huyền c h â n Tử nộ nói, người ta ha có thể giống nhau mà nói. Lục Dung Ba nhất thời cười to lên, rất tốt. Cuối cùng là nói ra lời trong lòng, sư huynh của ta nói, quả nhiên không giả, các ngươi ngam m vì đại hưng vũ thế, quả nhiên là không từ thủ đoạn. Nàng lôn ngữ một hồi, trên mặt ý cười thu l i ễ m thay vào đó là hoàn toàn lệch léo. Thôi được, đã các ngươi muốn đoạt ta tử vân cung, nói nhảm thiếu nói, ngươi đem chỗ tối người đều kêu đi ra, chúng ta so tài xem hư thực là được. đã như vậy, vậy liền tha thứ ta đợi đắc tội. thế tại tử vân cung, đã không dung nửa điểm chỉ hoãn. Diệu nhất chân nhân cười khổ một tiếng. Tùy theo nơi xa mấy cái đạo lưu quang phá không mà đến, đủ mọi màu sắc huyền quang t ạ rơi, nên tiên đ ả o bên trên nhất thời thêm ra sáu bóng người, rõ ràng là hải tẩu c h u mai. Tú đạo nhân, Bạch vân đại sư cũng diệu nhất phù nhân tuân lam nhân, cùng phật môn ưu đàm đại sư, ngọc thanh đại sư sư đồ. Nhiều như vậy cao thủ cùng nhau giá lâm, nhất thời một cỗ không nói gì bị áp bao phủ tại chỗ, b ố n phía hải v cũng im lặng yên tĩnh, chỉ còn lại có trên bầu trời chân thực kinh lôi như tia chớp, minh d i ệ n kinh h á i hoàn. Trong cung đệ tử tu vi không đủ người lại từ lui ra, đối mặt ngam phải như núi m n ép. Lục Dung Ba không sợ chút nào, lúc này trầm giọng mở miệng, cường địch b ấ c kích, làm phiền hai vị sư tỷ đến đây trợ trợ. Tiếng nói vừa dứt, Tử v â n Cung một phương trận thế biếnảo, rất nhiều đệ tử tất cả đều tối lui, chỉ còn lại Lục Dung Ba, Mẹ Minh Nương cũng thạch sinh ba người, dây lát ở giữa, lại gặp hai đạo tiên ánh sáng t ạ rơi, lại là nữ ư ơ n g thần Đặng Bát Cô cùng nữ tiên Du Loan. t n g cô, vừa nhìn thấy mặt, Ngọc Thanh Đại sư lúc này liền là nhịn không được một tiếng kinh hô. Đặng Bát Cô lại từ hư lạnh một tiếng, Ngọc la sát, không đúng, ta nên xưng ngươi một tiếng Ngọc Thanh Đại sư thôi, không biết Ngọc Thanh Đại sư có gì chỉ giáo. n g a y vậy, ngọc thanh đại sư thân thể chấn động, trong lòng khám không phá một điểm linh nghiệm, vẫn lay động, chỉ trong miệng nhịn không được lên tiếng hỏi, ngươi như thế nào ở đây? đ ặ g bát cô lạnh lùng ứng đạo, ta sở dĩ ở đây, còn nhiều hơn thua thiệt ngọc thanh đại sư ngươi chỉ điểm. lần trước gặp mặt, ngươi nói ta thân ở bảng môn khó thành đại đạo, ta trái lo phải nghĩ, liền liền bái nhập huyền tấn một mạch, bây giờ chính là đạo môn chính tông, cũng không so ngọc thanh đại sư Phật môn kém đi. a di đà phật, mắt thấy chính mình đệ tử tâm cảnh t ụ nhiễu, u a m đại sư vội vàng t n một tiếng p h t hiệu, tùy theo liền là lên tiếng nói, tám cô đến về chính đạo, chính là đáng mừng sự tình, nhưng hôm nay tử vân cung chi tranh. phân thuộc hai phe, ngọc thanh ngươi cần phải cẩn thận hướng tám cô giáo đạo môn tranh quả. vâng, sư phụ. ngọc thanh đại sư linh đ à i thanh tịnh, lúc này nên tiếp đặng bắt cô. xưa kia ngày bạn cũ, hôm nay thủ địch, chỉ thán tiên ý được không treo người. tùy theo. thạch sinh lâm thế thẳng đối tiêu h ò a thượng, mẹ minh n ư ơ n g gặp lại đông nguyên kỳ, chiến sự hết sức căng thẳng. du loan nở nụ cười xinh đẹp, tùy theo giọng diệu già nói, nghe qua diệu nhất phu nhân tuân lan nhân chính là đương thời thứ nhất nữ tiên, hôm nay du loan đang muốn lĩnh giáo m ộ hay, cố mong muốn vậy. không ngươi dám. tuân lan nhân vui vẻ ứng chiến, tự nhiên chi cực. biền chân tử mắt thấy tử vân cung một phương chỉ còn lại lục dung ba một người, lúc này trong miệng lạnh lùng cười nói, lục đạo h u u chẳng lẽ lại còn muốn lấy lực lượng một người, độc kháng ta đợi sao? ha ha nghe vậy, lục dung ba lúc này liền liền một tiếng yêu kiều cười, ta nhưng không có lớn như vậy bản s ự một trận chiến này, ta chỉ chọn c h u mai, muốn ta sư tổ cực lạc chân nhân chuyển xuống thanh thành một mạch, rơi vào người tên này tay bên trong, vậy mà biến thành nga mi phải đời tớ, thật sự là mất hết thanh thành thể diện. hôm nay, ta liền muốn vì thanh thành thanh lý môn hộ. một tiếng thanh lý môn hộ, nhất thời sóng gió nổi lên động, áp lực m ê n h ô n g đảo mắt bái bạo, thái ất chân quyết cực nguyên hội tụ, nhất thời. sinh ra một đường sắc bén q u a mang thẳng đến Chu Mai đánh tới làm cản Chu Mai thân là Tung Sơn nhị lão một trong chấp trưởng thanh thành môn hộ nhiều năm khi nào bị người như vậy quát lớn qua lập tức liền từ thôi động q u a mang lâm nhiên nên kích mà lên còn lại d i ợ u nhất chân nhân Huyền chân tử bọn người liếc mắt nhìn nhau đang muốn hướng Tử Vân cung bên trong tới gần nào ngờ chợt đến một đường hùng h ồ n chân nguyên của tới mọi người kinh dị ở giữa vội vàng vận lực tới Nhất Phương tiếp xúc liền đã cảm giác cái này đạo chân nguyên hùng đục chi cực không thể tới Nhất kích phía dưới đúng là nhau nhau lui nhanh lúc này Phương nghe quát l ạ n h một tiếng van vọng đất trời. chớ nóng vội muốn đoạt Tử Vân Cung, các ngươi đối thủ là ta. Kinh biến, kinh biến. Đông Nhiên ở giữa nghe tin bất ngờ một tiếng quát khẽ, van v ọ g đất trời. Nhất thời, Tử Vân Cung chỗ này một đỏ một lam hai đường t r ù m sáng đáng sợ cũng bị một cô lóa mắt kim sắc bao phủ. Nhất thời, sinh ra vô biên cảnh tượng kỳ dị, sơn xuyên hà nhạc, tinh thần n h ậ t n g u y ệ t nhóm lửa trồng t r ọ n đánh ca săn bắt, chế y hệ tạo vật, chữ truyền thừa, c à n g có các loại thiên nhân n đấu, phảng phất một mảnh cổ lao thế giới. Nhân loại lúc đầu khởi nguyên, chậ m rãi, từ thời không bị nã, vượt càng thiên cổ tuế nguyệt, đi vào đường kim. Anh. vô lượng kim quang lấp l ó é thình lình một tòa to lớn quang luân từ trên trời giáng xuống. trong ngay mắt đại địa chấn động, hải triều m á n h liệt, dường như khó có thể chịu đựng cái này vô thượng vương toạn, rộng rãi uy áp bao phủ tại chỗ, mạnh như diệu nhất chân nhân, huyền chân những này đỉnh tiêm cao thủ cũng không khỏi đến nỗi thần đ o ạ t chi thủy mặc trong đôi mắt, thần quang minh diệt, tùy ý đảo qua trước mắt rất nhiều ngam i phái cao thủ, không nói này đã giao đầu mấy cái, còn lại diệu nhất chân nhân, huyền chân, khổ hành đầu đà, bạch vân đại sư, túy đạo nhân cùng ưu đàm đại sư, trừ ra túy đạo nhân hơi yếu bên ngoài, năm người khác đều là t h c sơn thế giới đỉnh phong đại năng. lạnh lèo ánh mắt, lạnh hơn là hắn lời nói, chư vị, các ngươi đối thủ, là ta, và anh, lấy một địch, vô hình khí thế, tại không khí ngang nhiên đụng nhau, bạo khởi kinh lôi tiếng vang, sinh ra cuộn cuộn sóng âm, kéo dài k h u ế t tán bốn phía, kích thích bầu trời chi, lóa mắt quang hoa lớp lóa minh diện, sinh ra vô số kỳ quái, hiện ra tại trước mắt mọi người, là đại chiến khai mạc trước đó huyễn lệ tia lửa, cuộc chiến hôm nay đúng là bất đắc dĩ, nhưng ta đợi tu hành chi nhân, tranh vốn là điểm này cơ duyên, dương đạo bạn đừng trách ta đợi lấy nhiều khi ít thắng mà không võ, quát khẽ một tiếng, diệu nhất chân nhân xuất thủ trước, một đạo vô hình t i ê t kiếm. Lưu Quang Pha không, mang theo nhanh như điện chớp chi thế, trước mắt là tới. Đông Tu nhiều năm, Đông Hải Tam Tiên lẫn nhau phối hợp ăn ý, tại r ư ệ u nhất chân nhân xuất thủ đồng thời, khổ hành đầu đà cùng Huyền c h â n hai người đồng loạt ra tay, hai đạo vô hình tiên kiếm, một trái một phải, giáp công mà đến. A, vô hình tiên kiếm, xem ra các ngươi n g a Mi phái quả nhiên là tài đại khí thô, có thể luyện ra nhiều như thế vô hình tiên kiếm, thật sự là gọi người k h â m phục. Chi Thủy mặc khẽ cười một tiếng, p h ú c chốc, Hạo t i ê n kính thu liêm chui vào trong cơ thể hắn, tùy theo xoay người mà lên, đưa tay ở giữa, màu xanh da trời sắc quang mang lấp lóe. Huyền Tẫn chân khí ngang nhiên t h lộ mà ra, cái này Huyền Tẫn chân khí uy lực tại tay hắn thực là lớn đến cực điểm, bảng bạc chân khí mãnh liệt cuồn cuộn, một tiếng q a n h lôi tiếng vang, lại sinh sinh ngăn trở bà t h à n h vô hình tiên kiếm, này tốt công lực thâm hậu. Đông Hải Tam Tiên liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau mắt c ó kỵ, chị này đại chiến trong lúc đó không tiện nói chuyện với nhau, nhưng Tam Tiên đồng tu luyện kiếm, hạng gì cơ tình, ánh mắt nhất c h u y ệ n liền liền minh lẫn nhau trong mắt chứa nghĩa. Diệu nhất chân nhân tế luyện ra tùy thân tiên kiếm, tuyệt chân một kiếm, trực tiếp chỉ thủy mặc rạo sát mà đến. Huyền chân tùy theo tế g i a tự thân tu luyện pháp bảo. Mông Lung được tiên gia lưu quang, thẳng đến chỉ thủy mặc c u ố n tới, hình như có đủ tiểu huyền cơ, muôn vàn ả o diệu, khiến cho người nhìn không rõ ràng. Khổ hành đầu đ à một người tiếp nhận ba thanh v ô hình tiên kiếm quyền k h ô n g chế, chỉ chợt lóe thân thể, g i ữ a trời biến mất không thấy. Mắt thấy Đông Hải Tam Tiên khí thế hung hùng, chỉ thủy mặc lại từ một mảnh bỗng nhiên, không thèm để ý chút nào, dưới chân bước ra một bước, nhất thời, huyền t ậ n chân khí q u ầ n cuộn bao phủ, như cuồn phong gào thét, ầm ầm n ộ vang, sinh sinh đón lấy huyền chân cùng diệu nhất chân nhân liên thủ cường kích, cuồn cuộn cuồn phong, thình lình có thể thấy được, chỉ thủy mặc đưa tay ở giữa, con ngón đúng ra, nhất thời, một đạo quang mang kích s ạ âm vang một tiếng r ộ i vang, vô hình bước lui một người, ba đánh một con muốn chơi b ự c này đem bộ phim Đông Hải Tam Tiên, quá khiến thất vọng. Nghe tin bất ngờ, Chỉ Thủy m ặ c cười lạnh một tiếng, Huyền t â n chân quyết vận chuyển ở giữa, một cỗ tràn c h ả chân lực n ộ tuôn ra mà ra, theo hắn đưa tay phủ không m ở rồi, nhất thời, một vòng quang mang kiếm từ xưa đến nay hiện hiện, phong mang nhất chuyển, rộng rãi pháp lực, tùy theo sóng chấn động tản ra tới, o à n h quang luân chuyển động, kinh lôi tiếng vang, sóng tản quang mang quét ngang b ắ t hoàng, Đông Hải Tam Tiên đột nhiên bị kiếm kình chấn động, nhất thời thân hình tự chiến, hướng, về, sau lui nhanh. Ha ha. Diệu nhất phu nhân, nhìn, các ngươi Ngami phái tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng muốn thắng qua sư huynh của ta, lại còn khó nói vô cùng. Dù Loan một tiếng cười khẽ, không thấy nàng như thế nào động tác, bốn p h ư ơ n g t á m hướng, đột ngột quán ra từng cây đ e n k ị thiết tác, bị nàng lấy huyền t ậ n chân nguyên m ở t h ó t nhất thời đỏ bừng như lửa, nổ ngang lộn sụn, xen lẫn thành một trường đại võng, vào đầu liền hướng Diệu nhất phu nhân Tuân Lan nhân bao phủ mà đến. Huyền t ậ n một mạch, quả nhiên p h i phạm, nhưng ta Ngami, nhưng cũng xưa nay không từng lạc hậu hơn người. Lệnh nhạt một tiếng bắt lại, Tuân Lan nhân ngọc thủ nhẹ r ơ lên, rút ra chính mình sinh ra kẽ hở ngọc trâm, huỳnh không vạch một cái, nhất thời. Vô biên, khí lãng c u a t u ậ n tự sinh k h é r n h Một bên khác, nữ ương thần đặng b ắ t cô một hồi bạn cũ ngọc thanh đại sư, năm đó hảo hữu chí giao, hôm nay thủ địch so n g phương, không có nửa câu ngôn ngữ, lời nói sớm đã nói chỉ. Tại năm đó hai người làm ra khác biệt lựa chọn một khắc kia trở đi, liền đã nhất định hai người đường. Còn lại, liền chỉ có như muốn lực giao phong chi, huy sái lẫn nhau hữu tình. Đặng b ắ t cô phá rồi lại lập, tập được huyền tận giáo thiên thư chân quyết, nhập đạo đại thành, một thân căn cơ hùng hậu, không phải tầm thường. Tuyết phách châu càng là hiếm thấy trí bảo, uy lực mạnh mẽ, so sánh dưới. Ngọc Thanh Đại sư tuy nhiên tu hành có ly hợp thần quang, nhưng bởi vì nhập phật môn giới sát, sớm đã không tùy thân pháp bảo. Đối mặt đặng bắt cô cường thế đột kích, nàng đành phải từng bước lui lại. Lại không để một bên khác thạch sinh kịch chiến tiếu hòa thượng. Gạo Sang n ă m gặp lại Đông Nguyên Kỳ, Lục Dung Ba thẳng chọn Hải Tẩu Chu Mai, vừa ra tay, chính là toàn lực hành động. Thanh t h à n h cũng huyền tẫn, song cực cùng dòng, lại là nhập đạo đại thành, cao hơn nhất trọng cảnh giới. Hải Tẩu Chu Mai thân là tung sơn nhị lão một tròng, lại có thể chấp trường Thanh Thịnh phái nhiều năm, tự nhiên không phải đồng dạng tên soán s n h ư n g đối mặt Lục Dung Ba luân phiên thế công, lại cũng không thể không cẩn thận ứng đối. hai người đều là lấy thanh thành kiếm pháp đối công có hay không? Nhìn như diễn luyện kiết quyết, kỳ thực v i ễ n l ệ quan g mang chi che giấu vô cùng sắc cơ. Đấu đến đằng sau, lục dung ba tay thái bạch phân quang kiếm đến cùng so ra kém chu mai tay minh hà t i ê n kiếm, thế công dần dần gặp khó, mắt thấy rơi vào hạ phong. Đáng giận lão tặc, trưởng ta thanh thành phái chân giáo t i ê n kiếm, lại cho nga mi phái chân chạy, thật sự là mất hết ta thanh thành thể diện. Lục dung ba cảm thấy buồn bực nộ, lúc này trợ tay cầm ra tuyển quang xích đến, hoành không quét qua, nhất thời sinh hóa vô cùng vòng sáng, tầng tầng lớp lớp liên tục tướng n ộ chu mai chủ quan ở giữa, minh hà t i ê n kiếm bị tuyển quang xích áp chế. trước mắt lấy liền muốn được thu tiện t í ngươi dám dưới sự phẫn nộ không lựa lời nói chu mai l ờ i vừa ra khỏi miệng cảm thấy đã sau này hối hận rơi vào đường cùng đành phải tiến bộ ra chiếu một thanh vô hình tiên kiếm trong nháy mắt pha không thật can đảm nữ nhân từ trước đến nay lòng dạ hẹp h ỏ i liền xem như nữ tiên cũng không ngoại lệ mắt thấy chu mai cũng d á m ngay trước chính mình mặt chửi mình lục dung ba nhất thời thốt nhiên đại nộ tuyển quang xích lưu truyền nhất thời quang hoa đại tác phẩm sinh sinh t u nạp chu mai minh hà tiên kiếm về sau ầm vang nhất kích thẳng đến chu mai quét ngang mà đến phát nộ nữ nhân quả nhiên không hổ là trong thiên hạ nguy hiểm nhất sự vật Chi Thủy Mặc cảm thấy nhịn không được một tiếng cảm thán, vẫn xây dịch thân hình hạo thiên kính nơi tay, một mình độc đấu Đông Hải Tam Tiên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. u Đàm Đại sư dù chưa xuất thủ, nhưng Bạch Vân Đại sư cùng Tú Đạo nhân liếc mắt nhìn nhau về sau, lại không phân tuần tự tế ra r i ê n g p h ầ n m ì n h Pháp Bảo Phi Kiếm gia nhập chiến cục, lấy năm địch một, tuy nhiên vẫn còn so sánh không m ắ c m i u sơ Tam Tiên nhị lao cùng một chỗ vây công Thái ớ c h ố Nguyên Tổ sư chẳng diện, nhưng cũng sắp xỉ Đông Hải Tam Tiên cũng Bạch Vân Đại sư, Tú Đạo nhân công thủ ở giữa, phối hợp cực kỳ nghiêm mật, trong lúc nhất thời như cồn phong bạo vũ, đem Chỉ Thủy Mặc sinh sinh bao phủ lớn nhất. Chưa xong còn tiếp. còn bất bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 366 r ă u m i hai tử một thương tổn lấy năm địch một, tuy nhiên vẫn còn so sánh không mắc liễu sơ tam tiên nhị lao cùng một chỗ vây công thái ất hối nguyên tổ sư chẳng diện nhưng cũng sắp xỉ đông hải tam tiên cũng bạch vân đại sư tùy đạo nhân công thủ ở giữa phối hợp cực kỳ n g h i ê mật m trong lúc nhất thời như c u n phong bá vũ đem chỉ thủy mặc sinh sinh bao phủ lớn nhất không thể không nói cái này ngam mi p h á i đối với vô sĩ quân đầu chi nói lĩnh hội 10 phần tinh thâm chỉ thủy mặc chỉ cảm thấy cực giống dân mạng tổ đoàn c ầ quái đánh muộn chỉ là như cái này b u ộ t là mình liền không như vậy để cho người ta vui vẻ, thật sự là phiền lòng a. Một tiếng giận mắng, trì thủy mặc trên thân khí thế lại lần nữa bạo tăng, hạo thiên kính l â n chuyển, huy s á i ra vô số ánh sáng vân ảnh, nhất kích, bước lui nga mi phái mọi người. Trong chốc lát, liền gặp năm người gạt ra t r n thế, vẫn vây công mà lên, khí thế hung hùng, so với lần trước, nhưng lại bằng thêm mấy phần uy lực. Lạnh lẽo ánh mắt, d à y đặc hạo thiên chi mang, trực tiếp đột kích năm người, trì thủy mặc sát cơ ngưng hiện, tùy theo trầm giọng mở miệng, lại đến ta nhưng làm u ố n khai sát i ớ i l ạ n h lung lời nói sát khí lâm nhiên mắt thấy Đông Hải Tam Tiên cũng túy đạo nhân cùng Bạch v â n Đại sư luân phiên công tới trận thế càng phát ra sầm nghiêm chỉ thủy mặc rốt cục lại khó giấu rốt đưa tay ở giữa đống nhiên có thể thấy được Huyền t ậ n chân nguyên tôi vẫn ở giữa Hạo Thiên kính quang mang đại thịnh huy sái ra một đường to lớn hùng tráng khỏe khoắn lực cản ngũ đại cao thủ yêu đ à m đại sư mắt thấy Ngam i phái năm người đã chiếm thượng p h ò n g như liền ý theo dưới mắt như vậy chiến cục tôi diễn phát triển không cần tự mình ra tay thủ thắng cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian t ô i chỉ cần chỉ thủy mặc bại một lần còn lại như là lục Jun ba Đặng Bắc cô du loan ba người tuy nhiên tu vi bất phàm nhưng cũng không cách nào trì phối chiến cuộc. Nam g i p h á i ngũ đại cao thủ không phải là không ý nghĩ này. Tuy nhiên được nghe chỉ thủy mặc lời nói nhưng lại vẫn như cũ không quan tâm tiến t h i ở giữa. Chiến trận phối hợp càng phát ra chặt chẽ hư không, to lớn như thế nghiêm chỉnh đã đem chỉ thủy mặc triệt để áp chế ở hạ phong, thắng lợi đã là thấy ở xa xa. Nhưng mà nhưng vào lúc này đống nhiên ở giữa một cỗ trí mạng ý uy hiếp đột ngột hiện lên trong lòng ngũ đại t r o n g tao thủ lấy t ú y đạo nhân tu vi yếu nhất cảm nhận được nguy cơ là cường t nhất cũng chính bởi vì mãnh liệt này cảm giác nguy cơ tại thời khắc mấu chốt này cứu hắn một cái mạng. m à trái lại bạch vân đại sư liền không có tốt như vậy vật khí ánh sáng lam sắc ánh sáng hồng như lửa đồng dạng hồng trong chốc lát một đạo hỏa hồng thân ảnh c h ấ t hiện lôi lấy một đường u l a m qua mang tốc độ quá nhanh vượt quá tưởng tượng chớp mắt phong mang lướt qua vừa mới chậm chạp b ộ c phát ra một trận chói hai phá không dội vang khiến không khỏi làm hãi nhiên Phúc, là lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể thân ảnh nóng r ự c nam phương ly hỏa chi tinh đem nguyên thần cũng tiêu hủy. Bạch v â n Đại Sư thân thể du lên, một cái khủng bố động quật xuất hiện tại hắn trên ngực, máu tươi phiêu tán rơi rụng giữa không trung, khổ tu ngàn năm cũng tại trong huyết vũ làm b ổ i c h n Bạch v â n Đại Sư, Ngami phái mọi người thấy thế, nhất thời làm quá sợ hãi, vội vàng la lên lên tiếng, làm sao lại lớn la lên, c u n g cứu v ã n không trở về vẫn là c á n h mạng. h u e n chân vào chỗ, mặt mũi tràn đầy là nhạt, Bạch v â n Đại Sư còn lại một điểm cuối cùng khí lực, hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng đọc thầm kinh văn, như là ta nghe, quan tự tại, bản nhược ba nhược mật, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tới sau cùng, linh h i một điểm Phật quang chợt hiện, nhưng gặp một quả xá lợi phá không. thẳng đến phía tây mà đi c ư n g ngồi thân thể cũng theo đó mất đi tất cả sinh cơ bạch vân đại sư vẫn đỏ rực như lửa nhanh chóng như điện đảo ngược thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại trì thủy mặc bên cạnh tương tự người khác biệt khí tức nối thành một mảnh sinh ra vô biên thần dị kỳ quái trì thủy mặc giơ kiếm trước người tay trái c o n g n g ó n búng ra hạo thiên kính trong miệng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ thở dài lên tiếng đã sớm khuyên qua các người lại đến ta muốn phải khai sát g i ớ i các ngươi lại vẫn cứ không nghe bây giờ bạch vân đại sư vẫn l c một trận chiến này còn muốn tiếp tục không a di đà phật Diệu nhất chân nhân bọn người chưa đáp lại, chợt nghe đến một tiếng phật hiệu truyền đến, đã thấy ư U Đàm Đại Sư bước vào giữa sân, mịt mờ phang âm, vang vọng bốn phía, vô biên cuồn cuộn phật lực, hội tụ thành chói mắt kim quang, chiếu rọi khắp nơi. Thấy thế, c h i Thủy mặc lập tức cười lạnh thành tiếng, thế nào? ư U Đàm Đại Sư không chịu nổi muốn xuất thủ, là muốn vì Bạch Vân Đại Sư báo thù sao? ư U Đàm Đại Sư một thân khí độ cuồn q u ộ n như vực sâu, hai đầu lông mày, phật quang g n hiện, trong miệng tiếng v a n g l ư n g đạo, sinh tử dường như đều là chân duyên, bần tăng xuất thủ, không phải vì Bạch Vân Đại Sư báo thù, chỉ là muốn l ã n h giáo một chút thí chủ thần thông, như thế nào đạo môn chính tông cũng nhiễm sát nhiệt. t h i Thủy Mặc nghe vậy, nhất thời làm mệt cười, khoảng chừng đều là muốn xuất thủ, làm gì tìm thêm lấy cớ, tới đi, đang muốn lãnh giáo một chút ưu đảm đại sư ly hợp thần quang, a di đà phật, lại là một tiếng phật hiệu vang vọng hư không, nhất thời vô biên kim quang r i ệ u mắt, vô thiên cái địa, thẳng đến c h i Thủy Mặc c ủ n tới, thanh thế hạo đại, không tầm thường. t h i Thủy Mặc từng tại Ngọc Thanh Đại sư trên thân lĩnh giáo qua ly hợp thần quang, nhưng cùng giờ phút này so sánh, lại là giống như khác nhau một trời một vực, lập tức trong lòng không dám có nửa điểm kinh thường, l ậ tay hạo thiên kính mặt kính nhất c h u y ệ n nhất thời một đà sợ ẩn nhưng quang mang chặt đứt trời cao. sắc bén mang khí ngang nhiên nên kích mà lên. Phật môn đại năng vs đạo môn cao thủ kịch liệt chiến hỏa, trong nháy mắt mở ra. Chỉ thủy mặc hạo thiên kính luân chuyển, pháp quyết lên chỗ, một đường đường sắc bén quang mang gạo t h é p phá không, hùng hậu vô cùng c ô n g lực, lại thêm hạo thiên kính uy lực, người phi thường có thể so sánh. So sánh ư ớ i y u đam đại sư mặc dù là Phật môn đại năng, một thân tu vi tuyệt đối có thể so với đạo môn thiên tiên cấp bậc cường nhân, ly hợp thần quang cũng là cực kỳ đến Phật môn thần thông, nhưng đối đầu với vận thế sắp đại thành chỉ thủy mặc lại vẫn không có nửa điểm phần thắng, loạn chiến ở giữa lại có bị áp chế dấu hiệu. Diệu nhất chân nhân huyền chất tử. Khổ hành đầu đà cùng t ú đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đang muốn tiến lên, đã thấy trước mắt Hồng Quang lóe lên, Hồng Y h i k i m xích đã t ừ n g ă n tại phía trước. Các vị, các ngươi đối thủ là ta. Hồng Y Nhi n h â n ảnh, thon dài thân thể, nhìn như văn lược, lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ, ẩn ẩn nhưng ở giữa, vẫn t ả n ra một cô nóng dực khí tức, nhưng trong miệng lời nói, nhưng lại lộ ra một cô âm lãnh h ă n ý. Hôm nay, Càn Dương muốn một hồi ngam i phái cao nhân, mang theo một kiếm đánh giết Bạch v n Đại sư vi thế, Càn Dương hoành xích cản đón, nhất thời diệu nhất chân nhân, huyền chân tử bọn người không khỏi làm thần sắc nghiêm lại. Bạch v â n Đại sư tu vi b c nào, so với bọn họ? cũng không kém bao nhiêu, nhưng mà tại càn dương x n dưới, lại ngay cả một thước đều không có chống nổi, cho dù là càn dương chiếm đánh bất ngờ chi lực, nhưng kỳ thật lực mạnh vẫn như cũ đủ để cho người vì đó kinh hãi, không thể không đem cảnh giác chi ý nâng lên tối cao. trong lòng biết đối thủ mạnh mẽ vô cùng, khổ hành đầu đả vừa ra tay, chính là sáu chuôi vô hình tiên kiếm sắp xếp chiến trận tại vô ảnh vô hình ở giữa, cấp tốc phá không. d i ễ u nhất, Huyền chân tử cùng túy đạo nhân sau đó liên hợp v â công, phát bảo quan mang thôi vận đến cực hạn, phải tại trong thời gian ngắn áp đảo càn dương, lại trở về tới cùng một chỗ vây công trì thủy mặc, đến được tốt. chỉ nghe càn dương một tiếng quát lớn, tùy theo trong lòng bàn tay cựu thiên nguyên dương xích quang mang tối bạo, kim sắc hỏa quang, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, cuồn cuộn pháp kình, không thể so với trì thủy mặc yếu hơn mảy may, mà lại càng mang theo vài phần quỷ dị nóng dữ, hỏa lực phi phàm, quang mang cùng một chỗ, hỏa thế đ ầ i trời, âm vang một tiếng kim tiết h g a o qua, cựu thiên nguyên dương xích nhanh quay ngược trở lại, ngăn lại vô hình tiên kiếm, tùy theo nương theo lấy c ả n dương dưới chân tốc độ hướng về phía trước, tầng tầng quang mang trở hiện, như ly hỏa thần long, bước lên nhấp n h nên chiến đông hải tam tiên cùng túy đạo nhân, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thí chủ thật sự là thật bản l ã n h mắt thấy càn dương một mình t â y kiếm ngăn trở đông hải tam tiên c ù n g t ú đạo nhân, yêu đàm đại sư kinh ngạc ở giữa, tùy theo, linh đại thông minh, một điểm tức phá. nếu như bẩn tăng không có nhìn lầm, thí chủ đây cũng là đạo môn bên trong hiếm thấy đại thần thông nguyên thần hóa thân chi thuật. Ha ha, có thể được phật môn yêu đàm thần ni h một tiếng tán thưởng, tại hạ thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. bất quá, ta cũng sẽ không bởi vậy lưu thủ, chiêu tiếp theo sinh tử em định, đại sư coi chừng. chi thủy mặc đang khi nói chuyện, nạp khí t h ô nguyên, huyền t n chân quyết thúc đến cực hạn, bàng bạc chất lực, rót vào hạo thiên kính bên trong. Tận khả năng kích phát chuôi này thiên p h ụ trí bảo uy năng, đồng nhiên một đường kình thiên quang trụ c h ả m phá thiên địa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đầy trời kim quang, từng khúc vỡ vụn. u Đàm Đại sư tuy là Phật pháp tinh thông, thần thông phi phàm, nhưng bị Hạo Thiên Tính Chi mang vạch một cái, trong nháy mắt chiếm h ư u Phật quang trừ khử, cả người vội vàng hướng sau lui nhanh t r n g trượng, n h ư cũng không thể hoàn toàn tránh đi uy thế này một kiếm. Đột nhiên tới khủng bố chấn động, giao thủ mọi người nhất thời làm kinh hãi, Càn Dương c ờ i l n h một tiếng, Cựu Thiên Nguyên Dương kim mang lướt qua, đã từ xuyên qua Tú Đạo Nhân lồng ngực, Đông Hải Tam Tiên không kịp cứu viện. chỉ có thể mắt thấy bi kịch lần nữa phát sinh ở trước mắt mình, lọt vào trong tầm mắt, tràn đầy máu tươi phiêu tán rơi rụng. A Di Đà Phật lại tuyên một tiếng Phật hiệu, ư u đam đại sư trên thân đột ngột b ộ c phát ra một cỗ để cho người ta khó có thể tưởng tượng khủng bố phật lực. Trong mấy mắt vô lượng phạm âm đại tác phẩm, to lớn cự kính sở hướng mạnh như chi thủy mặc càng Hàng dương cũng bị sinh sinh đẩy lui t r o n g trượng. Cùng lúc đó phía dưới kịch liệt chiến cục cũng bị cưỡng ép tách rời ngăn cách. Chi thủy mặc nhìn lấy ư u đam đại sư trong mắt không khỏi mang lên mấy phần thần sắc khâm phục, trong miệng nhịn không được làm thở dài lên tiếng. Đây cũng là tội gì lý do? Đây là tội gì lý do? u Đàm Đại sư trong miệng cũng là nhịn không được làm thở dài một tiếng. Túy theo, xoay chuyển ánh mắt, chậm rãi đảo qua ngăn cách chiến trường, hai phe đ ị c a cuối cùng dừng lại tại Ngọc Thanh Đại sư trên thân, trong miệng tuyên ra một tiếng p h ậ t hiệu. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? d i ệ u nhất bọn người vừa mới g â y bạch Vân Đại sư cùng Túy đạo nhân, vẫn bi phẫn, bây giờ lại gặp u Đàm Đại sư tình huống không đúng, không khỏi làm mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ngọc Thanh Đại sư càng là lo lắng không thôi, nàng từ bái nhập u Đàm Đại sư muôn hạ, nhờ Đại sư săn sóc, mới bây giờ tránh quả, tự nhiên cảm giác sâu sắc sư â n Chi Thủy mặc cùng lục dung ba bọn người liếc mắt nhìn nhau. tâm lý không khỏi cũng có chút c h ầ m ngưng, tuy nhiên cục diện hôm nay sớm có đoán trước, nhưng là nhất chiến phía dưới giết mấy vị chính đạo cao thủ cũng thật không phải hắn chỗ nguyện, dù sao tuy nhiên nga mi phái hành sự tiêu hành nhưng tổng thể đến nói vẫn là hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa chính đạo tu sĩ, không phải là những cái kia ma đạo bảng môn có thể so sánh với. ngay sau đó hắn thở dài một tiếng trầm giọng nói nói diệu nhất chân nhân trận chiến ngày hôm nay chính là đạo thống chi tranh môn phái chi đấu, tuy có thương vong đúng là bất đắc dĩ, không bằng hai nhà như vậy bãi binh như thế nào. diệu nhất chân nhân mắt thấy phe mình đã tổn thất hai vị cao thủ chu mai ngọc thanh. bởi vì pháp bảo chi thiếu không phải là lục dung ba đặng bắt cô đối thủ tuân lan nhân đối đầu du loan cũng là thắng bại khó phân nhóm người mình coi như tăng thêm ưu đàm đại sư cũng nan địch chỉ thủy mặc cùng c n g à n dương tái chiến tiếp tình huống thật là không ổn đạo hưu chịu đưa ra như vậy ngưng chiến thực là chuyện tốt chỉ là tử vân cung thuộc về tam ấ y vị đạo hưu cái chết việc này sớm tối còn có kết luận do dự một chút diệu nhất chân nhân đến cùng vẫn là đồng ý chỉ thủy mặc nói nhưng là trải qua trận này giữa song phương cửu toán đã kết sớm tối đều muốn làm qua một trận lại ơn c ử u chỉ thủy mặc nghe vậy lúc này gật đầu ứng thành không sao Người ta đều có chấp niệm, Huyền Tấn Ngami tuy nhiên cũng thuộc chính đạo, đến cùng là khác biệt phái biệt, bỏ lỡ hôm nay, ngày sau gặp nhau, chúng ta tái đấu chính là. Cáo tử, chịu đựng buồn ô n Ngami phái đám người cũng không nói nhiều, trực tiếp mang theo Bạch v â n Đại sư cùng Tú y Đạo nhân thi thể, Ngami phái một đám nhao nhao phá không mà đi, không bao lâu, nên tiên đ ả o bên trên liền cũng chỉ còn lại có Tử v â n Cung mọi người, cũng lấy đầy đất bừa bộn, tinh tường tỏ rõ, trước đây không lâu, cái này bên trong bạo phát qua một trận đại chiến. Lục Dung ba vây tay một cái, một đường đạo tiên ánh sáng bay ra, trong n é y mắt cũng đã mặt đất vết tàn v i l ớ p một số hao tổn hoa hoa thảo thảo. tùy theo sinh cơ tái phát. Dù loan t h ấ y thế, nhất thời yêu k i ể u cười lên tiếng. Lục sư m ỗ i cái này thiên nhất chân thủy ngưng luyện quả nhiên huyền l ừ n diệu, sợ là đã không tại chỉ thủy mặc sư minh phía dưới. Lục dung ba không dám kinh thường, vội vàng tiếng vang ứng đạo. d u sư tỷ nói dỡn, sư minh hắn đã sớm đem thiên nhất chân thủy luyện vào tự thân, tuy chỉ một điểm, lại là vô cùng vô tận. h á lại ta có khả năng so, cũng là ngươi cùng đặng sư tỷ hai người, chỉ sợ dùng không bao lâu, cũng sẽ siêu việt ta đây. Đặng b á c cô đi lên phía trước, ánh mắt tại càn dương trên thân lưu luyến trong nấy mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tùy theo, hướng chỉ thủy mặc hỏi. Sư huynh vì sao muốn đột nhiên ngưng chiến? Thế nhưng là, c h i Thủy mặc thân thể r u lên, khoe miệng nhất thời tràn ra một tia máu tươi, tùy theo cường tự cười một tiếng lên tiếng tàn nói, yêu đàm đại sư lấy tự thân t í á n h mạng, tập hợp suốt đời tu vi nhất k í c h quả nhiên lợi hại rất lợi hại. Nhưng toàn hắn lại nhịn không được thở dài một tiếng, đáng tiếc yêu đàm đại sư ngàn năm tu chỉ, nhất chiều rơi vào luân hồi, lấy hạo thiên kính uy lực, c h i Thủy mặc tuy nhiên chỉ có thể thôi động một bộ phận, nhưng cũng không giống u đàm đại sư thân chúng nhất tính về sau, nếu có thể lập tức thoát ly chiến cục, trở về sơn môn tu dưỡng, tốn hao cái 8 á năm tu dưỡng cũng là có thể khôi phục. nhưng là nàng vì bảo trụ Ngami phái cả đám các loại cùng mình đệ tử, không tiếc buộc phát ra chính mình suốt đời tu vi, tách ra chính cục, dĩ chí hạo thiên k í n h mang khí xâm nhập thần hồn, coi như kim thiên hàng, thế cũng lại không hồi thiên chi lực. Lục Dung ba bọn người nghe vậy, đều là nhịn không được làm du lên, không ngờ tới yêu đàm đại sư dạng này phật môn đại năng, thần thông chi sĩ lại hội như vậy vẫn lạc tại chỉ thủy mặc thủ hạ. Chỉ thủy mặc t ù y theo lên tiếng nói trận chiến ngày hôm nay tuần tự giết bạch vân đại sư, túy đ ạ o nhân, liền u đàm đại sư cũng vẫn lạc tại tước sát lục chi khí không khỏi q u á đáng tiếp tục đánh xuống. Song Phương tất nhiên sẽ xuất hiện càng lớn t ư vong, bởi vậy, vậy nương chiến đối với Song Phương đều là lựa chọn tốt nhất. Chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g 367 Ta là hống quân. d u Loan lo lắng nói, chỉ kể từ đó, Ngami phái cùng Phật môn cùng ta Tử Vân cung c ự u ván đã sâu, sớm tối sẽ còn lại đánh tới cửa, thiếu không đồng nhất phiên chém giết. n Tri Thủy mặc cười haha ha nói, cái gọi là binh đến tướng c h ắ n nước đến đất chặn. Ngami phái tuy nhiên thế lớn, nhưng muốn lấn ta huyền tận giáo Tử Vân cung, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. đang khi nói chuyện, càn dương liền liền hóa thành một đạo lưu quang, bọc lấy cửu thiên nguyên dương s í c h chui vào trong thân thể của hắn. lục dung ba thấy thế, không khỏi làm kinh ngạc lên tiếng, đây chính là sư minh bế quan tu luyện nguyên thần hóa thân chi thuật sao? quả nhiên là thần dị phi phàm. chi thủy m ặ c cười ha ha nói, không tệ, đây cũng là ta đã cản thiên hỏa linh châu luyện ra nguyên thần hóa thân, muốn nói thần thông như vậy, kỳ thực đặng sư m ộ i cũng có thể mượn nhờ tuyết phách châu tu luyện, lấy thiên nhất chất thủy, phối hợp vạn năm hàn phách tinh anh, không thể nói được, một khi luyện ra hóa thân, liền không ở ta càn dương dưới c o n ặ c nghe vậy, đặng bát cô nhất thời nhãn tình sáng lên, sư n h lời ấy coi là thật. Chi Thủy mặc ha ha cười nói, việc này Vi h u y n h như thế nào nói i ỡ n Lúc này, mọi người vội vàng chúc mừng đặng b á c cô, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bất quá, tu luyện nguyên thần hóa thân loại thần thông này bảo vật dù sao thưa thớt, là lấy cũng chỉ có thể là hâm mộ hâm mộ. Thu thập xong chiến trường, mọi người tùy theo trở về tử vân cung bên trong, cân nhắc đến trong cung ngoại môn đệ tử đều là trước đó sơ phượng bọn người ở tại lúc chỗ thu, tu vi lòng đất. Chi Thủy mặc liền liền làm lục dung ba truyền xuống địa khuết kim trường, để bọn hắn cực kỳ tu luyện. Như thế, ngược lại là đến bọn hắn trúng tâm, tạm thời không ngừng. lần này nhất chiến mọi người riêng phần mình có chỗ tổn thương cũng không ít lính nộ hồi cung về sau liền riêng phần mình bế quan chi thủy mặc mặc dù là tu vi cao nhất một cái nhưng bởi vì đón đỡ ưu đ à m đại sư một kích cuối cùng dĩ chí dẫn phát trước kia thương thế thương tổn càng thêm thương tổn lại là thương tổn nặng nhất về sau trong thời gian 2 năm chi thủy mặc cũng không từng lại rời đi tử vân cung vẫn luôn đang bế quan liệu thương ngược lại là đang bắt cô luyện thành tuyết phách phân thân về sau thực lực l kim có thể so với thiên tiên trong khoảng thời gian này thương tại thần châu đại địa phía trên hành ầ u nữ ương thần uy danh lần nữa vang vọng t h ủ sơn thế giới tư năng truyền lại trở về tin tức yêu đ à m đại sư tại nền tiên đảo đấu kiếm về sau bất quá mấy tháng liên tại thế đệ nhất phật môn đại năng đến cùng không thể thành tựu c h á n h quả mà thanh loa cốc nhất chiến so với trì thủy mặc biết nguyên tắc cần phải kịch liệt nhiều chính ta so phương đại năng nhiều lần ra chọn vẹn làm một năm dưới lâu thẳng đến mấy tháng trước vừa mới tính toán dần dần lắng lại chiến hỏa có lẽ thật sự là ta bất thắng chính duyên cớ đến cùng ta p h ả i liên minh đại bại thương vong thảm trọng nhau nhau rút đi thanh loa cốc b t ma càng là t sạch sẽ không còn m ộ t đ ố n g lang hồn t i nguyện chiếm cư thanh loa cốc bất quá hắn so sánh không may tại đại thắng thời cơ bị bản g ư u bà nhất kích đánh trúng thân thể cho nên nhất thời b ị kịch thân thể bị hao tổn nghiêm trọng lại không có như nguyên tắc bên trong đồng dạng cầm tới tụ phép luyện hình đan rơi vào đường cùng đành phải cùng thê tử thôi ngũ cô hướng đại hoang sơn xin giúp đỡ k h ô trúc lao nhân chi thủy mặc vốn còn nghĩ chờ mình thương thế khôi phục một số lúc qua thanh loa cốc xí vào nhưng là yêu đ à m đại sư này sau cùng liệu mạng nhất kích quả thực không kém muốn khôi phục thực sự không phải cái gì chuyện dễ dàng khổ thu hơn 2 năm sự tình các loại liệu thương đan dược dùng không ít cuối cùng là chữa cho tốt ư u đam đại sư tạo thành thương thế tính toán thời gian đúng là đã đạt tới 3 năm lâu. Để trì thủy mặc không có dữ liệu được là bởi vì nga mi đại bại, vậy mà dẫn đến huyền tận giáo huy thế tăng nhiều, lại thêm tử vân c ù n g tiểu quang minh cảnh t ư n g u y ê n toàn bộ huyền tận giáo thực lực tới một lần không phải đồng dạng tăng trưởng. Cái này tại toàn bộ thế giới cũng gây nên phản ứng dây chuyền, sở hữu thế lực đối với huyền tận giáo coi trọng trình độ gia tăng thật lớn, càng kinh khủng là từ trường mi chân nhân định r a nga mi đại hưng thiên cơ phát sinh biến hóa, thiên cơ trở nên mơ hồ không rõ. Cái này trực tiếp dẫn đến một cái chí mạng vấn đề, đạo môn h ậ t môn môn phái khác cấp cao nhân tại nguyên lấy bên trong sở dĩ như vậy không muốn thể diện trợ giúp n a m mi. Bất quá là bởi vì Ngami có giới này đại thế, bất luận cái gì cùng kỳ chính mặt đối nghịch cá nhân hoặc là tổ chức đều muốn bị đại thế n g h i ê n ép. Lại thêm Trường Mi chân nhân năm đó cùng các phái cao nhân kết thiện duyên, vì phi thăng tri hậu cân nhắc cho nên để này Ngami ba phần, nhưng là hiện tại đây hết t h ả cũng biến. Ngami đại hưng chi đại thế hỗn loạn, có thể hay không đại hưng vẫn phải nhìn Ngami về sau hành động, mà có cơ hội các phái cao nhân, t ỉ như thanh thành phái cực lạc chân nhân các loại, tuyệt đối không m i ệ n ý nhìn thấy Ngami phái lần nữa xác định đại hưng đại thế. Cho nên tại c h i thủy mặc bế quan trong 3 năm, ngoại giới giáo dục â y vẩn. Các phương bí mật tranh đấu kịch liệt dị thường, đây cũng là chỉ thủy mặc có thể an tâm bế quan 3 năm, mà không phải bị nga mi phá lượng nghi vi trần đại trận vây lên tử vân cung nguyên nhân. Tóm lại một câu, bởi vì phản ứng dây chuyền, chỉ thủy mặc lúc này trên thân vận thế chính là giới này dày đặc nhất dày nhất người, vượt qua nga mi diệu nhất chân nhân tề xấu minh, càng vượt qua còn chưa trưởng thành tam anh nhị vân. Cho nên đại thế thành vậy, tử vân cung chỉ thủy mặc tư nhân trong t ầ m cung, thông qua tạo hóa thiên vong hồ lô đem đây hết thể minh chỉ thủy mặc nửa mặt lên trời cười to nói, nô đạo thành vậy, nô đạo thành vậy. Thục sơn thế giới bên ngoài xa xôi vô tận chỗ. một cái cự đại thế giới bên trong, to lớn đám mây trong h ọ c cùng, một vị nga quan thu được mang, tóc đen mặt ngọc thanh niên, cười ha ha, lại có một giới đem nhập ta tay. Thanh niên bên cạnh là hai vị gia nhân, một vị thân mang xanh nhạt quần áo kiểu d i ễ n phụ nhân, gia nhân ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không hẹn mà cùng mở miệng nói, phu quân, chuyện gì khác ngươi như thế vui vẻ? Thanh niên ôm chầm hai vị gia nhân, một mặt ấ y này nói, dịu dàng xin lỗi, việc này phu quân lại là không thể nói ra miệng, cho nên lại là không thể nói cho các ngươi biết, không phải vậy, về sau nhất định có khó khăn chắc trở. Không chỉ có một, g i ớ i này thượng t à điện bên trong một cái tóc đen mắt đen thanh niên cũng đồng thời ngửa mặt lên trời cười to. Kỳ quái là thanh niên này mi tâm ấn đường chỗ, lại có một đóa lớn chừng ngón cái h á t sắc liên hoa. Thanh niên nhìn bên cạnh muốn mở miệng tuyệt mỹ gia nhân nói, thật có lỗi, dịu dàng, ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng là trước mắt việc này lại không thể nói cho ngươi. Không phải vậy có thể xảy ra ra t h a i h ọ a đến. Không để cập tới liêu trai g i ớ i bên trong, đã trưởng k h ố n g giới này nho giáo chi tổ hạo nhiên cùng ta đạo chi chủ lâm nhiên. Nhưng nói lúc này trì thủy mặc, đột nhiên quanh thân tỏa ra ánh sáng c h ó i lọi, một tóc bạc mặt hồng hào đạo giả. tay cầm một cây không phải vàng không phải ngọc gậy trống từ chi thủy mặc thể nội đi ra đứng v ữ n g h ư không đạo hữu t a quá vậy đạo giả mở miệng nói đi thôi n h ư u đồ hồi lâu g i ớ i này cũng nên nhập ta tay chi thủy mặc đ á p nói gật gật đầu lão giả quanh thân năm màu ánh sáng lóe lên biến biến mất tại tử vân cung bên trong giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng c ể u thiên chi thượng vô tận cương phong thổi qua nơi đây chính là t h ủ c sơn thế giới tầng cương phong liên liên cương phong đầy đủ phá tử thủ đoạn đồng dạng tán tiên cho nên nơi đây phi điệu không còn chưa từng vết chân bởi vì cho dù là thiên tiên cũng không nguyện ý tới nơi đây cái này ác liệt hoàn cảnh chỗ lại đột nhiên xuất hiện một cái tóc bạc mặt hồng hào đạo giả lão này người ánh mắt n g h i ê m một chút, phất tay lấy ra chỉ nhắm cự đại con mắt này nhãn cầu t r ừ n g cựu trưởng lớn nhỏ thành phong cách cổ xưa màu xám lão giả khuôn mặt n g u y ê n một hai tay đặt tại này cự nhãn phía trên lớn tiếng quát nói ta chính là hưng quân sắp hợp đạo ba năm về sau tử tiêu c u n g bắt đầu bài giảng đại đạo người có duyên đều có thể đến đây nghe giảng nói xong lão giả vậy mà liền tại hư không ngồi xếp bằng đứng lên mà này cự đại nhãn cầu cũng c h ầ m chậm biến mất trong hư không Tử Vân cung bên trong, Chi Thủy mặc bên t h a i đột nhiên truyền đến một câu: Ta chính là Hồng Quân, sắp hợp đạo. Ba năm về sau, Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng đại đạo, người có duyên đều có thể đến đây nghe giảng. Nhìn không được ý cười, Chi Thủy mặc tự l m bầm. Cái này Hồng Quân xương hào chuyển thừa khí vận chỉ sợ cũng trốn không thoát ta trong lòng bàn tay. Nương Bích nai g bên trên đang luyện pháp diệu nhất chân nhân tề xấu minh trong lòng đột nhiên vang lên một câu: Ta chính là Hồng Quân, sắp hợp đạo. Ba năm về sau, Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng đại đạo, người có duyên đều có thể đến đây nghe giảng. Sừng sốt tề xấu minh đột nhiên nghĩ đến một đầu lời đồ đại. thì thảo nói này bách man sơn xuyên ra lời đồn chẳng lẽ là thật thật có thượng cổ đại năng tại giới này ngủ say không được việc này quá là quan trọng ta phải tìm bọn hắn thương lượng một chút nói xong trên tay mấy cái đạo lưu quang bay ra ngưng b í n h ngay chi thủy mặc lại không biết một câu kia người có duyên đều có thể đến đây nghe giảng đem chọn cái thuộc sơn thế giới đảo loạn sở hữu tán tiên tu vi người đều nghe thấy câu nói này mặc kệ là ở đâu bên trong đang làm gì âm thanh truyền một giới mà lại là có lựa chọn âm thanh truyền một giới loại đại thần thông này trực tiếp để giới này sôi trào tăng thêm bách man sơn trước kia thả ra lời đồn giới này Vô số đạo giáo cao nhân, Phật môn đại năng, ma đạo cử bá, bang môn tiền bối vì thế hành động. Mặc kệ là bế quan địa tiên, vẫn là sắp phi thăng thiên tiên, sở hữu tán tiên, địa tiên, thiên tiên cũng hành động. Vô số môn phái thế lực x ú c g i khắp nơi nghe ngóng cái này, tên là Hồng Quân tồn tại. Ma giới này sở hữu thiên tiên tuyệt đỉnh tồn tại lại là bởi vì một câu tia hợp đạo kinh hãi một chết. Bởi vì về sau đến bọn họ cảnh giới này mới là biết rõ có thể hợp đạo giả đến cùng là một loại kinh khủng bực nào tồn tại. Sau 3 tháng, Tiểu Thiên Cương phong tần bên trong một cái hỗn độn màu xám cự đại khu vực che đ bầu trời, khu vực này t r ừ n g ngàn dám phương viên. Hỗn độn màu xám thiên vực bên trong, 1296 t r ư i u ợ n g lớn nhỏ tự sắc cung điện sừng sững trong đó. Hỗn độn sắc thiên vực bên ngoài, vô số lưu quang dừng lại. Lúc này một đường năm màu độn quang r ẹ t qua thiên vực, tiến vào hỗn độn sắc thiên vực bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đó là Huyền Tận Giáo Huyền Tận chân nhân, theo nói đến thượng cổ đại năng di trạch. Hỗn độn sắc thiên vực bồi hồi lưu quang bên trong có người giải thích nói: đáng tiếc, cái này hỗn độn sắc thiên vực bên trong màu xám khí thể quá mạnh, không phải địa tiên không thể nhập. Bực này đại cơ duyên ta đợi lại chỉ có thể chớm ắ t nhìn lấy. Một vị trẻ tuổi bi phẫn nói: không phải sao? vốn cho rằng có thể ỷ vào tiền bối chân nhân uy năng tiến vào, không hề nghĩ tới mỗi vị tiền bối nhiều nhất có thể mang theo ba người tiến vào, mà lại còn muốn tiếp nhận càng nặng áp lực. Một vị thiên tiên chỉ là thần cận hậu bối liền không chỉ ban ư ờ i cái này lại để ta đợi như thế nào cho phải? Từ sắc trong cung điện, chi thủy mặc mang theo nhà mình mấy vị đệ tử tiến vào bên trong, trước mắt quang cảnh lại làm cho hắn giận n y cả mình. Phật môn có tôn thắng t h i ề n sư, thiên l ô n g t h i ề n sư, chí công t h i ề n sư, hòa thượng long mày trắng, k h ô n g đà t h i ề n sư, tiểu hàn sơn thần ni nhẫn đại sư, xuyên một bên thiên sơn núi long tượng am thần ni p h n đà, tô châu phía trên núi kính sóng chùa độc chỉ t i n sư, hàng nguyệt t i ề n sư tạ sơn. Ma môn đến huyết thần lão nhân, điền giới hỏa vân linh thần kiếm phong thi bị lão nhân, lão thần chủ, hỏa linh thần quân, s í c h thân giáo người cứu bàn bà, l ạ n h hồn dụ thần quân kiến t h ớ c l ạ n h hồn dụ nữ tiên ba tuần bà, điền tây ma giáo chi tổ độc long tuân giả. Bàng môn bên trong khâu trúc lão nhân, lô ẩu, đại minh chân nhân hà n tiêu, đại quỷ núi tọa thiết linh thanh hãn cốc thái hư nhất nguyên tổ sư thương hư lão nhân. Ở nước ngoài tiên h đồng sơn tuyệt đỉnh linh tiệu trong cung người người s í c h trưởng chân nhân, đại phương chân nhân thần đá ất hưu, đại điên thượng nhân trịnh điên tiên, đại môn xuất hiện cực lạc chân nhân, huyền chất tử, khổ hành đầu đà, khôn chính khí diệu nhất chân nhân tề số minh. chính khí diệu nhất phu nhân tuân lan nhân hoàng sơn san hà đại sư khảm ly chân nhân hướng nguyên thông truy vân tẩu bạch cốc g i n những mày bên trong chi thủy mặc mang theo huyền tấn giáo lại ngồi vào bàn môn ma môn đ ạ môn phật môn bên ngoài tự thành một hàng cái này khiến trong đại điện tất cả mọi người bị kinh ngạc trong lòng mỗi người có tâm tư riêng nếu như nơi đây không phải tử tiêu cung chỉ sợ lập mã liền có người muốn tìm chi thủy mặc p h i phức bất quá vang lên đầu kia lời đồn đại xuất từ bách man sơn các phái cao nhân vẫn là kiểm chế ý nghĩ trong lòng quyết định trước cán binh bất động mọi người tâm tư bất định bên trong phía trước r ố n g tuyết trên đài cao đột nhiên xuất hiện một vị tóc bạc mặt hồng hào đạo giả tay cầm một cây không phải vàng không phải ngọc gậy trống đạo giả vừa mới vào chỗ lập tức mở miệng nói có vật lăn lộn thành tiên thiên địa sinh tịch này liêu này độc lập mà không thay đổi chu hành nhi không thua có thể vì thiên địa mẹ ta không biết kỳ danh cường chữ chi nói nói cường làm tên là lớn đại nói trôi qua trôi qua nói xa xa nói phản cốc t h ầ n bất tử là huyền tẫn huyền tẫn chi môn là thiên địa căn kéo dài như lưu giữ dùng không cần thiên trường địa cửu thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người lấy không tự sinh có thể trưởng sinh bắt đầu chế nổi danh danh cũng đã có Phu cũng đem biết rõ r ừ n g biết rõ r ừ n g có thể không thua đường sinh chi, đ ứ c xúc chi, vật hình chi, thế thành chi, là lấy vạn vật hay cũng tôn đường mà quý đức, đường chi tôn, đức chi quý, phu đường chi mệnh mà thường tự nhiên. Cố đạo sinh chi, đ ứ c xúc chi dài chi dục chi thành chi quen chi nuôi dưỡng che chi, sinh mà không có, v ì mà không nghỉ lại, dài mà không giết, là huy đức. Theo đạo giả thoại â m rơi xuống, vô số huyền ảo khí tức chen chúc mà đến, sở hữu nghe đường người lập tức trầm mê tiến vào, vô số kim hoa tử trong hư không hạ xuống, đoa đoa gót sen từ dưới đất hiện lên, kim hoa gót sen rơi xuống. Hóa thành phần t h y pháp lực tràn vào nghe đường nhân thân bên trên, thỉnh thoảng được người yêu mến tức lắc lư, đột nhiên tăng vọt. Theo từng cái nghe đường người tu vi đột phá, giới này vô số nhìn không thấy vận thế điên cuồng tràn vào dạng đạo trên người lão giả. Lão giả kiếp nhưng lại đem những cái kia vận thế thả ra một bộ phận tiến vào sau lưng trong hư không, ẩn giấu đi cự đại nhãn cầu bên trong. Này nhãn cầu hấp thu vận thế về sau, càng thêm huyền diệu đạo âm xuất hiện trong cung, mà thiên hoa cùng gót sen cũng càng thêm t h p c tháng về sau, sau lưng lão giả ẩn tàng cự đại nhãn cầu đã hoàn toàn mở ra, lộ ra một cái sâu con n g ư ờ i màu tìm đến. Lúc này, lão giả từ trên chỗ ngồi đứng thẳng. trong hư không đạo â m biến mất tất cả mọi người từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại một mặt thất vọng mất mát màu đ ộ m tháng 9 đã tới bổn tọa công đức viên mãn hợp đạo quá vậy nói xong cầm trong tay cây kia không phải vàng không phải ngọc gậy chống bằng da tay kia t r ư n nhất thời hóa thành một đạo lưu quang tại đại điện trên không xoay quanh đang hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt về sau lưu quang bay vào huyền tấn giáo huyền tấn đạo nhân trên tay ngã nát một chỗ k h mắt chưa xong còn tiếp d s thuộc sơn kết thúc đem nhập tây du các bạn đọc nhiều hơn côn b t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết ư ơ n g 368 Hợp đạo, đại kết cục, đại kết cục thiên đạo, hợp. Hồng vân, đập vào mắt toàn bộ là Hồng vân. Phô thiên cái địa, vô cùng mênh mông, không chỉ có cửu châu trên không, khắp thiên hạ, thậm chí vô tận hải vực t r ư ớ đảo. Giờ phút này thiên hạ tất cả mọi người không nhìn thấy nhật nguyện tinh thần. Nhìn thấy, vẹn vẹn Hồng vân, vô cùng vô tận Hồng vân, vô cùng mênh mông Hồng vân. Thượng như ngài tận thế, che khuất bầu trời Hồng vân, thậm chí đã có vô số phạm nhân quỳ lạy. Cho dù là không có tu vi tại thân người bình thường cũng cảm nhận được cái này thiên địa đại biến hóa. Vô tận Hồng vân, tới gần Đông châu bên này Hồng vân thế mà dậy đặc đến một cái khủng bố trạng thái. dây đặc đến t ự a n h ư một cái lồi ra đến mặt kính, bóng loáng vô cùng, có t ự a n h ư hàm tại thiên địa vô tận hồng vân bên trong một quả trứng gà, một cái chỉ lộ ra một nửa quả trứng lớn màu đỏ. nhìn lấy cũng quả trứng lớn màu đỏ, vô số tu giả thậm chí cảm giác được linh hồn đang run rẩy, không được run rẩy, cuối cùng là cái gì đồ vật? đột nhiên, cự đàn vỡ ra, lộ ra một đạo cự đại lỗ hổng, t ự a n h ư bị một b ù hai nửa, từ trong cái khe để lộ ra một chút bạch sắc quang mang, quang mang kia phong thích khiến cho sở hữu quan sát đến người run rẩy càng thêm nghiêm trọng, hoảng sợ, vô hạn hoảng sợ, đó là đồ c h o gì? đến cùng là cái gì đồ vật? đột nhiên. cự đàn vết nứt chỗ bạch quang đại phóng chiếu xạ hướng bốn phương t m hướng một số ý c h í không k i ê n g ư ờ i tại cái này bạch quang uy hiếp phía dưới thế mà tại chỗ quỷ x u ố n g đến hoảng sợ nhìn qua ở trên bầu trời bạch quang đồng nhiên vô số người nhìn thấy một màn vô cùng dọa người cảnh tượng cự đàn từ trung ương tách ra hướng về hai bên chậm rãi tách ra bộc lộ ra sau khi tách ra nội bộ chi cảnh bọn họ thấy cái gì con mắt một cái v ầ n vện t i ê u máu con ngươi màu tím phảng phất chi phối thế gian hết thảy con mắt t h ừ con n g ư ờ i chỗ vô tận tơ máu tràn ngập sát khí đồng dạng che kín tròng trắng mắt chỗ đồng tử chỗ càng là một loại hung lệ cao quý con người màu tím, một cái vô hạn to lớn khủng bố con mắt, người tu vi thấp nhìn thấy chỉ là vô tận b ệ h mang, nhưng chính là như vậy cũng làm cho tuyệt đại đa số tâm trí không kiên định hạng người túi lầu xuống. Thương thiên c h í nhãn, cực lạc chân nhân các loại thiên tiên quyết định hít một hơi l a n h khí. Thương thiên c h í nhãn, thương thiên con mắt, ta chính là hồng u â n hôm nay hợp đạo, khắp trốn mừng vũ chi, một câu to lớn lời nói truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Nay vô hạn cự đại con mắt trong chớp n h o á n g biến mất không thấy gì nữa, lưu lại vô tận hồng vân. đ ộ n nhiên một hạt nhỏ bé không thể nhận ra kim quang sinh ra tại hồng vân bên trong. này một hạt kim quang đột nhiên nổ tung, giống như siêu kịch liệt hoạch phản ứng phân hạch, lại như là vũ trụ nổ tung siêu quang tốc độ, trong nháy mắt liền đem đầy trời hồng vân nhuộm thành kim sắc. Sau đó vô cùng vô tận kim sắc từ trên trời rơi xuống, thiên tháp. Không, này vô cùng kim vân rơi xuống thời điểm nho a nhau chết suất, trời mặt đất ngàn mét thời điểm đã hóa thành từng khỏa như hạt đậu n h n h kim sắc r ọ t mưa, t r ờ đến xa suốt mặt đất, càng là hóa thành mưa phùn giả dích. Cái này một ngày, khắp trốn n g u sở hữu lão nhược b ệ n h tàn, cơm n i quẹm ù người, nho nhau khôi phục sinh mệnh nguyên khí, hóa thành tinh thần quắc thước lão giả, thể lực cường kiện thanh niên. liên liên t i ể u hải tử trong mắt hiệu nghiệm cũng đại thịnh biến thông minh cái này một ngày giữa thiên địa vô số cây cỏ đ à n sinh linh trí g i á thú đạp vào tu đồ tại vô số thiên tiên cảm ứng bên ngoài này nguyên bản rõ ràng thiên nhân chi môn lặng yên quan bế bọn họ đã mất đi phi thăng đường tắt nguyên bản giống như giang hà vào biển chảy vào linh không tiên giới sở h ữ u nguyên khí bị o anh nhiên tán đi toàn bộ thế giới nguyên khí lặng yên ở giữa đề bàn này lặng yên đánh tới muốn thôn vẹt o à n bộ tu hành giới thần tiên đại kiếp cũng vô hạn kéo dài thời hạn thiên đạo buồn nguyên tại một dọn một dọn gia tăng cái này một ngày sử sưng thiên sinh chi ngày không để ý tới những cái kia bị chấn kinh đến chết lặng người tu hành nó, giờ phút này chỉ Thủy Mặc Sớm đã thừa cơ trở lại Bách Man Sơn Tư Nhân v â n Sàng bên trên, hai mắt nhắm nghiền. trong thức hải, c h i Thủy Mặc Phân đi ra hồn phách sớm đã hợp nhất, liêu trai thế giới bên trong giờ phút này hạo nhiên cùng lẫm nhiên sớm đã trở về, một cái màu tím sậm linh hồn nhẹ nhàng trôi nổi tại xanh đậm màu đồng thức hải trên không, mạng che mặt cuối cùng có thể để lộ. tử sắc linh hồn nam nam tự nói, xanh đậm màu đồng thức hải trên không đột nhiên bảy loại quang mang lập l ò đỏ thẫm, bích ngọc, vàng, r ự c đ ộ đ u i đen như mực, thiên thanh, thuần tử, bảy loại nhan sắc hồ lô hư ảnh từng cái hiện lên. Tại bảy loại quang mang lập l ò e hoàn tất một sát na kia ở giữa, tử sắc linh hồn đột nhiên hét lớn một tiếng, thiên đạo bùn nguyên ra. Một đoàn 12 i thải quang đoàn đột nhiên xuất hiện tại t h ứ hải trong không gian, đem này bảy cái hồ lô hư ảnh bao trùm. Một cái trong chốc lát lại tốt giống như qua vô số kỳ nguyên, đoàn kia hỗn hợp t r ù m sáng mới từ biến hóa bất định t r ù m sáng hình dáng hóa thành một cái bảy màu hồ lô. Cái này hồ lô có 3 trượng á thước cao năm t ấ p ấn chu thiên 365 độ vòng tròn lớn có 2 t r i ệ u 4 thước h ạ viên, phụ chính lịch h khí tiểu viên có một t r i ệ u hai thước lớn nhỏ, h p thập nhị nguyên thần. Vòng tròn lớn bên trên có cựu điểm đen biểu tượng cựu k h i ế u tiểu viên bên trên có tám điểm trắng giao cảm b c t u á i hồ lô một mặt bên trên có hai cái kỳ lạ phù văn phù văn này chu thiên bên trong đã biết phù văn bất luận một loại nào hết lần này tới lần khác chỉ thủy mặc nhìn thấy này hai cái phù văn trong chốc lát liền mình phù văn này ý tứ như ý như ý dựa theo tự động xuất hiện tại linh hồn bên trong kỳ dị âm tiết niệm một lần chỉ thủy mặc này tựa như lạnh lùng trên linh hồn đột nhiên hiện ra nghi hoặc thần sắc như, như ý như ý như ý nghi hoặc thống khổ điên cuồng tử sắc linh hồn rất nhanh liền rẽ r u a thành một đoạn, tại toàn bộ màu vàng xanh nhạt trong t h ứ c hải tán loạn. Từng vệt tử sắc linh hồn chi quang dần dần dập tắt, tử sắc linh hồn tựa như một chút x í u rút đi n h a n sắc tranh sơn dầu, lại tốt giống như từ yên tĩnh màu sắc rực rỡ ảnh chụp hóa thành g i ữ t ợ n đen trắng sơn thủy m c vẽ. Nhưng vào lúc này, nay tựa như từ xưa đến nay đứng lặng hồ lô miệng đống nhiên mở ra, đem chỉ thủy mặc này tựa như phai màu ảnh chụp linh hồn hút vào trong hồ lô. Từng vòng từng vòng thất hải ánh sáng đang xoay tròn hồ lô trên thân n o lên, nay vòng sáng tựa hồ muốn khuyết tán đến vĩnh viễn, vĩnh viễn. Sau ba tháng, như ý hồ lô rốt cục dừng lại xoay tròn. thất thải quang vòng cũng ảm đạm xuống, lúc đầu giống như ánh sáng tụ tập như ý hồ lô, giờ phút này vậy mà như là bên đường rẻ nhất khô héo hồ lô, khô héo hồ lông nguyên bản phong bế miệng hồ lô đột nhiên thế nào đấy, bay ra một đoàn giống như như lưu ly li tinh khiết ánh sáng, là rõ ràng là thất thải hào quang, lại vẫn cứ cho người ta như lưu ly li cảm giác. Quái gì tới cực điểm, nhìn trước mắt cự đại khô héo hồ lô, ánh sáng bóng người sưng sờ một chút, trong mắt lộ ra một vòng thương cảm, cùng hòa niệm. Như ý, ta hội khôi phục ngươi, ngươi an tâm tu dưỡng đi. Đối khô héo hồ lô, ánh sáng bóng người c h ỉ n h trọng làm ra hứa hẹn. nói xong, này khô héo hổ lô chuyện tốt nghe hiểu, nhỏ bé không thể nhận ra lay động một chút, sau đó chìm vào màu vàng xanh nhạt t ứ c hải chi đ i ệ bách man sơn tư nhân bên trên giường mây, c h ì thủy mặc mở to mắt, nhãn quang loại toát ra một vòng t ă n g thương. chuyện tốt nhìn thấu thế giới biến thiên, thiên địa diễn hóa, loại kia thật sâu t u ế nguyệt lắng động cảm giác, tuyệt đối không phải trước đó c h ì thủy mặc có khả năng có. hán, đến cùng là ai? thật không bình thường không bình thường thật có lỗi, bởi vì nhiều loại nguyên nhân, thạch đầu dự định bản hóa tất. ta muốn nói, khúc chỉ n g o n nguồn, nhựa thủy thức, nam cực hồng mông t i ê n huyền giật đạo nhân, thư h ữ u một ggt. m ở đồng tử xương, Hạo Thiên Mộc Côn, Thư Hữ u 141-130, vô địch phá hôi, Trần Ai bay l ợ y trời, Thư Hữ tháng 1 năm 4 0 n 0 3 n a m Cung Văn Hoa, S O L N ô N B L L, vì ai người nào, tham lam no sói, ảm đạm dê em và bốn, cười nói mớ như hoa tố, há tu, từ đồng ba, Thư Hữ năm u một chờ chút một nhóm đặt mua thạch đầu thư nhân nói thật có lỗi, thạch đầu có lỗi với các n g ư ờ i ta cô phụ các ngươi hy vọng, ta tại cái này bên trong cho các ngươi t ú i đầu. Lúc đầu quyển sách dự định là viết xong t h u c sơn còn muốn tiếp lấy viết Tây Du ký thế giới q u y ề n Phong thần thế giới quyền, h ồ n g h o a n g thế giới quyền, cùng sau cùng man hoang tổ giới quyền, nhưng là những đá này trước mắt đều không thể thực hiện. Sách không bình thường bị vùi dập giữa chợ, bị vùi dập giữa chợ đến không bình thường thảm cấp độ, không muốn tìm lấy cớ. Nguyên nhân là quyển sách ngón tay vàng không có mở tốt, mà lại nói thật đằng sau có chút nước, có chút loạn, những này cũng là nguyên nhân. Khả năng kết cục này rất nhiều thư hữu sẽ rất mê hoặc. Thạch đầu tại cái này bên trong giải thích một chút, như ý hồ lô phân thân từng có 6 vị người thừa kế, những người này kỳ thực toàn bộ đều là một người phân đi ra hồn phách chuyển sinh a mà mỗi một cái c h u y ệ n sinh hồn phách sau cùng cũng bị giấu ở một cái trong hồ lô. hiện tại trì thủy mặc dùng thiên đạo buồn nguyên để bảy cái hồ lô sớm hợp nhất khôi phục chính mình lúc đầu trí nhớ mà trì thủy mặc được tuyển chọn cũng không phải ngẫu nhiên bởi vì hắn cũng là ba hồn bảy vía bên trong mệnh hồn trì thủy mặc trên địa cầu hai hồn thất phách chỉ là bị luân hồi bổ sung lên thấp kém che giấu phẩm a mà lại bởi vì trì thủy mặc là mệnh hồn cho nên dù là trở về diện mục thật sự vẫn như cũng là lấy hắn trí nhớ làm chủ không tồn tại chủ thứ điên đảo khả năng về phần rất nhiều thư l u nói mấy vị không tính nữ chính nữ chính nhậm doanh doanh cùng nhạc linh san a chu bọn người là trì thủy mặc trước kia b n thể thị nữ tàn hồn chuyển sinh. Tô Thanh Mị mới thật sự là chỉ thủy mặc một thế này gặp gỡ người, h ồ Ly. Bất quá Tô Thanh Mị cũng không có hoàn toàn biến mất, nàng chân linh tiến vào man hoàng tổ giới chuyển sinh. Đây là thạch đầu quyển sách đầu tiên, tuy nhiên rất lợi hại Long Đong, nhưng là cũng bản hoàn tất. Quyển sách này bạo lộ ra tất cả vấn đề, thạch đầu nhiều hội từng cái ghi chép lại, xem như tiếp theo quyển sách g i á o h ấ n Tiếp theo quyển sách thạch đầu còn tại suy nghĩ bên t r o n g có chút diện mạo là đô thị loại, hy vọng mọi người đến lúc đó đi xem một cái. Chưa xong còn tiếp, côn vất bi lạc từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như.